Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện Fan vợ bạn đã biết chưa? Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc gocdoctruyen.com. Chương 81, tiếp ứng sinh nhật. Hoắc Hy dạo này đang bận vụ album mới, đi về đều là lịch trình tư nhân, sau khi xuống máy bay thì anh đi cửa vip. Hy Quang chửi fan cuồng ác nhất vịnh Bắc Bộ, cứ ai đu lịch trình tư nhân là sẽ bị chửi là fan cuồng ngay, đăng tài lịch trình tư nhân lên mạng cũng khép vào phạm trù fan cuồng, cho nên lịch trình của Hoắc Hy vẫn tương đối bí mật. Trợ lý đã lái xe của anh tới đây, khi đến gara anh giao hành lý cho tiểu đàn tự mình lái xe đi. Trợ lý nhìn khói đằng sau xe quay đầu hỏi có phải xếp yêu đương không? Tiểu đàn đam mê hóng hớt thế thì làm trợ lý làm gì, chuyển nghề làm paparazzi luôn đi. Trợ lý đến dưới lầu nhà thịnh kiểu, anh đỗ xe, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận lên thang máy, khi lên đến lầu một có hai cô gái trẻ xách trái cây rau củ bước vào. Anh lui về đằng sau cúi đầu may mà hai cô gái kia cũng không chú ý tới anh chuyên chú hưng phấn bàn tán với nhau cậu rửa rau sắt rau trước nhé tớ hấp cơm lên còn nửa tiếng nữa chắc chắn sẽ kịp tớ xem chơi lơ cuối tập trước rồi tập này là chủ đề hoang đảo không ghê tởm không đáng sợ chuẩn bị thành game show xem giờ cơm rồi tớ phải tiếp tục trèo các pô tim ngựa tới tầm năm hoặc khi cúi đầu nghiêng người đi ra ngoài hai cô gái trong thang máy chẳng chú ý tới anh là ai chút nào anh ấn chuông cửa, rất nhanh liền có người ra mở cửa, Thịnh Kiều búi tóc đeo tạp dề, nụ cười khi nhìn thấy anh Vĩnh viễn tươi đẹp như cũ. Hoắc khi anh tới rồi. Anh gật gật đầu, tháo mũ và khẩu trang ra. Mặt cô khựng lại, đôi mắt trợt trừng lớn, giây tiếp theo, kẻ u mê trong lòng điên cuồng kêu gào. É é anh cắt tóc ngắn. A, ngầu quá, sexy quá. Những đường nét trên gương mặt không bị tóc che phủ nữa dường như trở nên góc cạnh hơn, có chút lạnh bút nhưng mặt mày vẫn đạm khóe mắt hơi dù khi nhìn người khác vừa lạnh vừa nhạt vừa giữ. Mà ơi stylist cũng quá hiểu biết tâm trí của fan rồi chồng em lạnh lùng ngầu lòi câu hồn lấy mạng gì thế này. Cô nói lý nhí che giấu sự kích động hoắc khi anh cắt tóc rồi à. Anh đi vào ừ tóc ngắn phù hợp với vũ đạo của bài hát trong album mới hơn. Hức muốn chết không thể tưởng tượng được hình ảnh Hoắc Hy nhảy múa với hình tượng lạnh lùng dữ dội này. Sao anh ấy càng lớn tuổi lại càng đẹp thế này? Chẳng lẽ anh đã trộm được tiên đan? Hoắc Hy thay xong giày, khi ngẩng đầu lên thì cô vẫn đứng tại chỗ, nhìn anh không chớp mắt, không khỏi bật cười, cắt tóc ngắn nhìn không quen à. Em thấy quá quen luôn đấy ạ, em có thể ngắm cả đời không chớp mắt. Thịnh Kiều kêu úi á một tiếng rồi ôm ngực chạy về phòng bếp. Cô đã xào xong sốt thịt và đun sôi nước rồi. Chỉ chờ anh tới thì suối nước lạnh lên mì đã nấu chính, vậy là một bát mì trộn tương nóng hôi hồi ra khỏi nồi. Cô cũng không biết tại sao lần nào hoắc Hy cũng đều điểm danh muốn ăn mì trộn tương. Cô nấu nhiều lần như vậy, tay nghề càng nấu càng ngon. Ngày nào đó nếu không làm minh tinh nữa, chắc cô có thể mở tiệm mì. Lúc cô mang lên, hoắc Hy cầm điều khiển từ xa đứng trước tivi đang chọn chương trình. Sau đó cô liền nghe thấy bài nhạc dạo quen thuộc chạy để giữ mạng tập 3 quãng đời còn lại trên hoang đảo phần đầu thịnh kiều anh chọn xong chương trình buông điều khiển từ xa ra xoay người nhận lấy bát mì trên tay cô đặt lên bàn trà còn mỉm cười nhàn nhạt với cô vừa ăn vừa xem game sâu xem giờ cơm cô vội ngẫm lại lúc quay quãng đời còn lại trên hoang đảo cô đã làm gì nhỉ vờ lờ có cảnh cô nôn lên dân bản đỉa cô còn suýt bị nướng cô gặp phải thẩm tuyển ý đang ca hát cô và thẩm tuyển ý lập tim Chẳng lẽ tập này game show chiếu xong sẽ là ngày chết của cô sao? Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc ngồi xuống băng ghế nhỏ. Đoạn đầu chương trình chính là cảnh tổ đạo diễn kiểm tra ba lô trên bờ biển. Lúc đến lượt Thịnh Kiều, đầu tiên họ yêu cầu cô giao ví tiền ra. Thịnh Quỳ Tham Tiền Kiều của chúng ta dùng cách ngụy biện người và ngũ tạng để thỏa hiệp với đoàn làm phim, bảo vệ ví tiền. Ngay sau đó tổ đạo diễn đã khôn ra rút được một con dao làm bằng đồng tiền từ trong giày của cô. Hoắc Hi, Thịnh Kiều. Hức quá mất mặt, cư dân mạng xem chương trình cùng lúc đó. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa Thịnh Kiều và tổ đạo diễn Thế Hòa. Ha ha ha không hổ là cô gái vàng trong làng giấu đồ Thịnh Đô Ra Kiều. Tổ chương trình quá độc ác lại còn xoát người. Thịnh Kiều trong lòng tôi không bao giờ còn là hình tượng người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên nữa rồi. Chỉ có Mỹ chú ý đến chuyện nhét dao vào chân không thấy cổm hay sao. Chính là cộng chân cũng muốn giấu đấy, có thể thấy được sự can đảm và niềm tin của Thịnh Kiều trong việc giấu đồ. Mà Thịnh Kiều chính chủ thì không muốn nói chuyện, vùi đầu ăn mì. Nếu biết sẽ có ngày cô phải xem tập này với ai đồ nói gì thì nói cô cũng sẽ không nhảm xít như vậy. Sau khi mấy người lên thuyền, từng người bị đưa tới đảo con cua trợ lý đạo diễn dặn dò quy tắc của tập này, sau đó phân phát trang bị cho họ. Thịnh Kiều mặc đồ quân đội phóng khoáng ngầu lòi, thật ra hút được không ít fan nhan sắc. Hoắc Hi bưng bát ăn rất chậm, như thể xem rất chuyên chú. Nhìn thấy tạo hình quân đội kia của cô, đôi mắt anh nheo lại một chút, nghiêng đầu ngắm nghiêng cô gái ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh đang cúi đầu hút mì sợi, lại im lặng cười cười. Cốt truyện tiến triển suốt chặng đường. Năm khách mời còn lại thay trang bị xong đều sụp sôi ý chí chiến đấu bật chế độ sinh tồn trên hoang đảo. Lúc cắt cảnh tới chỗ thịnh kiều, liền thấy cô gối ba lô nằm trên bờ cát vẻ mặt hưởng thụ. hậu kỳ cắt cả đoạn đối thoại giữa cô và hệ thống vào. Sau đó khán giả liền nghe thấy cô nói cô muốn nằm phơi nắng trên bờ cắt ngủ giấc chiều. Hệ thống, mời người chơi lập tức đứng dậy, đi vào rừng cây bắt đầu mạo hiểm, nếu không sẽ bị nổ đầu chết tại chỗ. Người xem, ha ha ha, tôi thậm chí còn nghe thấy một tia sụp đổ và tức giận trong giọng nói lạnh lùng vô tình của hệ thống. Các bác có thể đi xem mấy đoạn behind the scene mà tổ chương trình up lên ấy, tập đám cưới ma lần trước tổ đạo diễn ở bên ngoài tức đến mức đi tìm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh suốt, má ơi em cười em đi vệ sinh luôn. Tổ đạo diễn, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì, mời một cái bác không đủ, còn mời cả một đôi. Sau đó thịnh kiều liền nghe thấy hoắc hi ngồi bên cạnh không nhịn được cười một tiếng. Cười cái gì mà cười cô sắp khóc rồi đây này, hoắc hi hay là mình đừng xem nữa? Thú vị như thế tại sao lại không xem? É. Vì thế tiếp theo idol cô và khán giả cả nước liền thấy một loạt hành vi nhảm xít của cô. Móc một hộp khoai lát ra từ ô, khi gặp người dân bản địa thì nôn đầy người họ, lúc bị nướng thì nói với người ta bằng tiếng Anh tổ đạo diễn cho các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho gấp ba. Hậu kỳ lại còn cắt ghép lời thuyết minh của tổ đạo diễn vào. Cô ta cho rằng mình tới du lịch ngắm cảnh sao sao lại cho cô ta đem khoai lát vào. Dấu trong ô mang vào ạ, bẫy dập đâu, số cô ta may, đều tránh hết rồi. Dân bản xứ đâu, đang ở tuyến khác à, gọi hết về cho tôi, đi chói thịnh kiều lại, người xem, ha ha ha hô hô he he hơ hơ khặc khặc người đầu tiên làm tổ đạo diễn tức phát điên này. Bắt tổ đạo diễn sửa kịch bản, gọi diễn viên quần chúng về đi chói cô ta thù này ghim chặt rồi ha ha ha ha ha ha. Cô ta còn nôn đầy người diễn viên quần chúng người ta kìa, má của tôi ơi diễn viên quần chúng rốt cuộc đã tạo nghiệt gì. Sao đổ lỗi cho thịnh kiều được chứ, cô ta còn dùng cả song ngữ trông anh gào lên cô ta muốn nôn kia kìa ha ha ha. Còn nói cô ta có một cái idea, vờ lờ em cười rất mệ nó đầu. Vờ lờ đừng nói cho tiếng anh của cổ không tồi đâu, khẩu âm hơi bị xịn đấy. Giờ các mẹ mới để ý à, em mới nghe lại phát nữa, giọng luôn đôn chuẩn đấy. Mỹ không bao giờ chửi thịnh kiều học suốt nữa, quả khẩu âm này Mỹ sách xếp cũng đuổi không kịp. Hoắc Hy rốt cuộc đã ăn xong mì, rút tờ giấy ra lao miệng, nghiêng đầu ngắm nghía người bên cạnh còn chôn đầu trong bát xem ra em quay chương trình này vui quá nhỉ. Thịnh Kiều, không không vui à, cô ngó thấy hình ảnh đã chiếu tới đoạn cô trượt từ trên sườn dốc xuống, sắp gặp phải thầm tuyển ý đang ca hát đến nơi rồi. Thịnh Kiều đứng bật dậy, ngăn tầm mắt anh, Hoắc Hy, chúng mình đối diễn đi. Hoắc Hy, không được anh muốn xem TV. Thịnh Kiều, hức. Hoắc Hy nghiêng sang trái, cô liền chắn bên trái một chút. Hoắc Hy nghiêng sang phải, cô liền chắn bên phải một chút. Sau đó cô cảm thấy một đôi tay vòng từ sau lưng quấn lấy eo cô. Hoắc Hy trực tiếp nhấc cô khỏi mặt đất ném cô lên sofa. Thịnh Kiều, cô còn định bỏ dậy, anh lấy bàn tay đè đầu cô lại, đầu cô không nghiêng đi được nữa. Ngoan một chút xem với anh đi. Không dám động, trong TV vang lên tiếng hát chào dâng của thầm Thuyền ý. Cô nghe thấy idol cười nhạo một tiếng. Hoặc khi là người hỉ nộ không hiện lên nét mặt chứ người xem khác thì không thể kìm chế được như thế. Lúc xem đến đoạn thẩm tuyển ý léo nhéo hát tiếng anh gọi người khác bao nhiêu người đã cười phun nước trước màn hình máy tính. Sao lại có một thằng nhãi nhảm xít thế này chứ? Vẫn là cái kiểu mờ mồm ra là người anh em quen thuộc, vẫn là kiểu vừa nghe thấy đã xem thường quen thuộc các pô tìm ngựa mà vạn chúng chờ mong rốt cuộc lại hội hợp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vẻ điên đầu của Thịnh Kiều trong giây phút cô nhìn thấy Thẩm tuyển Ý, đặc biệt là lúc Thẩm tuyển Ý gọi cô cứu anh chàng, cô quay đầu đi thẳng, sự ghét bỏ nồng đậm kia lại tràn ra màn hình lần nữa. Người xem đều cười gần chết, rốt cuộc tại sao Thịnh Kiều lại ghét bỏ Thẩm tuyển Ý như vậy chứ? Đúng là ghét bỏ thật đấy ha ha ha ha, động tác quay ngoắt kia như thể hận không thể mọc cánh bay luôn ấy. Quả thực là chính chủ tự tay đập thuyền tìm ngựa. Chính là tại không muốn lập tim với anh ta đấy, rốt cuộc fan nhà anh ta chửi người khác như tát nước luôn, không thể treo vào. Là tôi thì tôi nã cho thằng trả một phát chết luôn, đỡ cho đã làm người tốt còn bị mắng là ăn bám. Bây giờ game show nào mà không có kịch bản hờ các chị. Không phải gái nhà các chị đang theo hình tượng cô nàng cục súc à, diễn cũng giống phết nhỉ. Ai mắng nhà bọn mày bám dính, đừng có tự rát vàng lên mặt mình, sức ảnh hưởng của nhà bọn mày còn chẳng xứng bám dính anh tao. Đứa bảo có kịch bản bị ngu hay gì đấy, cái game show này đi theo con đường không có kịch bản mà NT ngu thì trước khi phát biểu phải tìm hiểu nhiều tí đi chứ. Hai nhà tiếp tục ua nhau, người xem liên tục xem diễn. Thẩm tuyển ý hạ cánh thành hòm trở thành đệ của thịnh kiều thề thuốc muốn giúp cô tìm được thuyền, đưa cô rời đi cảnh hai người đấu võ mồm đã trở thành điểm nhấn lớn nhất của chương trình. Thật ra cũng không tính là đấu võ mồm, chỉ là thịnh kiều đơn phương cà khịa Thẩm tuyển ý. Ngoại trừ fan của hai nhà, những khán giả còn lại đều thấy hiên capo đầy màn hình. Hình ảnh cuối cùng được post lại là cảnh thầm tuyển ý một tay ấn thịnh kiều vào lòng ngực chính mình, một chân đá văng cửa. Chương trình tập này đến đây là kết thúc, mời đón xem tập tiếp theo quãng đời còn lại trên hoang đảo phần cuối cùng giờ này thứ 6 tuần sau. Người xem, vờ lơ tuyển ý mắc năng lực bạn trai. Em đổ rồi các chị ơi, hóa ra anh ý không chỉ nhảm xít, quả ấn vào ngực man vờ lờ em treo con thuyền này. Hu hu hu em cầu các mẹ vào xem cơ bụng thầm tuyển ý đi, ngực ảnh em cũng muốn nằm vào. Nhất thời không biết nên hâm mộ ai. Em tuyên bố, Capo tìm thuyền đã khóa. Chìa khóa em nuốt rồi. Xin hai anh chị kết hôn luôn tập sau đi ạ. Ha ha ha ha ha ha couple tìm thuyền là cách quỷ gì? Tập trước tìm ngựa tập này tìm thuyền à. Capo tìm thuyền lại lên hot search đấu đá lung tung cả quãng đường. Vượt qua hết những tin sao nữ ăn trả sao nam ăn nem. Vinh danh no một trên bảng hot search. Tập trước đa số vẫn là thành phần vui đùa. Tập này vì thẩm tuyển ý đột nhiên bùng nổ thực lực bạn trai nên đã hút được các fan Capo thực sự. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Hữu duyên ngàn dặm dây cột lại không phải oan gia không thấy mặt. Những mối tình vi diệu có một không hai đều mở đầu từ oan gia hề hước. Đây là kịch bản phim thần tượng đấy các chị em ạ. Còn đợi gì nữa bây giờ lên thuyền luôn. Vừa không bị lỗ vừa không bị gạt còn có thể trải nghiệm cảm giác nhìn thuyền con thành chiến hạm. Cái couple ngang trời xuất thế này bắt đầu lan tràn trên mạng như virus, fan của hai nhà dùng tất cả thủ đoạn cũng không áp được, thậm chí trong fan hai nhà lại cũng có những chú chó chèo thuyền. Chúng mị là fan couple tìm thuyền, chúng mị chính là những cô gái tiền lẻ, bởi vì khi couple chúng mị ship đứng cạnh nhau, chúng mị cười rất hàm, rớt luôn tiền lẻ nơi nơi. Ý nhân, fan kiều, đây rốt cuộc là đám fan couple nhảm ship gì đây, chúng tôi không thừa nhận chương trình kết thúc hoắc hi ấn tạm dừng màn hình vừa hay dừng ở cảnh thầm tuyền ý ôm cô thịnh kiều vụng trộm chậm rãi nhẹ nhàng bỏ dậy trốn đi anh không thấy em anh không thấy em hoắc hi đứng lại thịnh kiều é cô xoay người hai tay ôm đầu cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân tỏ vẻ ngoan ngoãn nhận sai hoắc hi nói lại đây cô nhích từng bước lại gần hoắc hi hỏi còn nhớ rõ lần trước bàn kiểm điểm em biết thế nào không Tịnh Kiều, nếu tái phạm, đánh gãy chân à. Cô cúi đầu ấm ức lẩm bẩm, "Em bị bắt buộc mà chuyện này không thể trách em." Vì cô cúi đầu nên không phát hiện đáy mắt Hoắc Hi chợt lóe qua ý cười. Giọng anh vẫn nhàn nhạt cứ thế cho qua. "Cô Trề Môi, em còn tặng photobook cho anh nè, còn nấu mì trộn tương cho anh nè, còn trao quyền ảnh em chụp cho studio của anh thoải mái dùng nữa nè." Hoắc Hi thức quá bật cười, đứng dậy đi đến trước mặt cô, giơ tay gõ gõ lên cái đầu nhỏ của cô một chút. Còn học được cách co kè mặc cả. Cô nghe ra ý cười trong giọng anh, cô mím môi trộm cười rộ lên, rốt cuộc dám ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Hoắc Hi anh không tức giận nữa à? Cô túm cổ tay áo anh, giật hai ngón tay, lay lay áo anh. Đừng nóng giận mà em chỉ thích anh thôi. Ánh mắt anh sâu hơn một chút, biết hầu khẽ cuộn lên. Sau một lúc lâu, anh xoay người sang chỗ khác, lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên, anh đi đây, sáng mai còn có công việc. Dạ dạ, anh đi đường cẩn thận. Cô dừng một chút rồi lại nói. Hoa Khi, về nhà xong nếu anh có thời gian, có thể online update Weibo không ạ? Mọi người đều rất nhớ anh. Anh cúi người cầm lấy mũ đội lên, chỉnh thẳng vành mũ. Được, cô tiễn anh tới cửa trong ánh mắt đều là sự lưu luyến không rời, giọng điệu lại nhẹ nhàng, bye bye Hoa Khi, ngủ ngon. Anh thấp giọng nói, ngủ ngon. Sau đó anh đóng cửa lại. Gió lạnh ngoài phòng phất qua cạnh người, anh đứng tại chỗ một lát một hơi thở khẽ phả ra từ kẽ môi. Nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, cái lạnh đầu xuân rút đi, nghênh đón sự ấm áp của mùa xuân, thịnh kiều cũng rốt cuộc cũng quay xong cả hai game show chạy để giữ mạng và thiếu niên ánh sao. Hai cái game show này đều khiến danh tiếng của cô tăng lên rất nhiều, chẳng những cô tiến thêm một bước trong việc xoay chuyển ấn tượng của người qua đường, mà còn hút được không ít fan trung thành. Nếu nói game show livestream ở chung trước khi biểu hiện được sự lột xác của cô thì chương trình livestream thiếu niên ánh sao chính là thứ khiến cô bay lên trời. Càng đừng nói đến biểu hiện xuất sắc của cô trong chạy để giữ mạng tuy rằng đến nay mới chỉ phát sóng 3 tập nhưng tập nào độ thảo luận của cô cũng không phân cao thấp với lưu lượng hàng đầu như thẩm tuyển ý. Hơn nữa còn có số fan couple lớn mạnh thế như trẻ tre của cô và thẩm tuyển ý, nhiệt độ và độ đề tài đều tăng vọt liên tục. Nếu con đường sự nghiệp phát triển quá mạnh chắn đường người khác thì đương nhiên sẽ có anti-fan xuất hiện. Thịnh Kiều phát hiện dạo này anti-fan của mình hình như còn nhiều hơn trước khi chấm dứt hợp đồng. Mấy si căng đan Kiều bị bao dưỡng bay đầy trời, sự kiện ảnh nút ngày xưa cũng bị nhắc lại, thậm chí còn có anti-fan phát dồ photoshop cô với đám ảnh nút tràn lan trên mạng, cũng may phát hiện kịp thời, fan club và cả công ty kịp thời che chắn, đồng thời tiến hành khởi tố với kẻ đã phát tán. Bối Minh Phạm bận gần chết mà Thịnh Kiều cũng thu được hai khoản tiền khổng lồ. Game show kết thúc thù lao tới tay, những nỗ lực trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng được đền bù xứng đáng. Chuyện thứ nhất cô làm chính là kêu Phương Bạch và Đinh Giản về quê đón bà Thịnh lên. Phân phận của cô bây giờ không tiện hơn nữa cô còn phải liên hệ với viện điều dưỡng. Cô chỉ gọi trước cho bà Thịnh để bà trả lại căn nhà kia thu dọn gói ghém hành lý chuẩn bị truyền nhà. Theo yêu cầu của cô, bối Minh Phàm đã liên hệ viện điều dưỡng đắt đỏ. Chờ bà Thịnh vừa đến Bắc Kinh, Thịnh Kiều liền đưa bà tới gặp bác sĩ. Bác sĩ căn cứ vào tình trạng của bà Thịnh để xác định chân già có chất liệu tốt nhất, sau khi lắp chân già còn cần thời gian 3 tháng để dưỡng bệnh và thích ứng. Vừa hay Thịnh Kiều cũng sắp phải vào đoàn phim đóng phim đến nơi, cô bèn trực tiếp thanh toán phí an dưỡng 3 tháng, chuẩn bị tất cả thỏa đáng, để bà Thịnh ở lại đây một thời gian mà đang trong thời gian vừa bận rộn vừa ổn thỏa này, club Hy Quang cũng nghênh đón sự kiện lớn trong vương quốc của các cô. Sinh nhật 29 tuổi của Hoắc Hi, cho đến nay, anh đã debut 7 năm, từ một Cheney không có tiếng tăm gì cho tới lưu lượng đỉnh cấp bây giờ, mỗi một sinh nhật đều là một cột mốc lịch sử. Việc tiếp ứng sinh nhật mỗi năm đều là ưu tiên hàng đầu. Mấy năm trước đây Thịnh Kiều đều bao một màn hình trong trung tâm thành phố vào ngày sinh nhật anh, mức thuê mấy vạn một ngày đối với cô chỉ là tiền tiêu vặt thôi, bây giờ thì càng miễn bàn. Cầm số tiền khổng lồ trong tay, làm sao có thể không chơi lớn một lần cho thiên hạ trầm trồ. Mình muốn để toàn thế giới đều biết hôm nay là sinh nhật 29 tuổi của chàng trai ấy. Càng lớn tuổi anh càng trẻ ra, nói anh 19 tuổi mình cũng tin. Mình thích nghe người qua đường nhìn mặt anh rồi khen, trông trẻ thế mà đã 29 rồi à. Thịnh kiều bao tất cả bảng đèn LED trong toàn bộ đường tàu điện ngầm và các biển quảng cáo ở thang máy đi vào tàu điện ngầm. Cô chọn mấy chục tấm ảnh do mình vi ra, xóa logo, thêm dòng chúc chúc mừng sinh nhật 29 tuổi của hoắc hi sắp chữ xong thì cô đưa sưởng in thay hết toàn bộ vào ngày sinh nhật anh. Vì thế vào ngày kia tất cả những người đi đường bắt đầu từ lối vào tàu điện ngầm trở đi, đi hết cả quãng đường, đầu đầu cũng thấy mặt Hoắc Hi. Sau khi lên tàu, hai hộp đèn nhấp nháy bên cạnh vẫn là mặt Hoắc Hi. Người qua đường nói: ô, hóa ra hôm nay là sinh nhật Hoắc Hi à, đúng là đẹp trai thật đấy, công ty này tuyên truyền cũng xịn quá nhỉ." Hi Quang: "Vờ lờ đây là tiếp ứng sinh nhật năm nay studio làm sao? Cũng ăn chơi CMN quá rồi." Vào buổi sáng, sau khi thấy các nhân viên văn phòng chụp ảnh và quay video đăng lên mạng, toàn bộ Hy Quang trong thành phố đều ùa ra tất cả vây xem ở ga tàu điện ngầm. Tiếp ứng sinh nhật siêu giàu của hoắc Hy đã chiếm cứ no một hot shot từ buổi sáng, cả ngày cũng chưa tụt xuống. Hy Quang đang chụp ảnh vây xem dần dần phát hiện có gì đó sai sai. Phong cách của những tấm ảnh tiếp ứng sinh nhật này quen thế nhỉ? Đây không phải là ảnh của Phúc Sở ỉ sao? Chẳng lẽ studio lại mượn ảnh của Phúc Sở ỉ để hỗ trợ tuyên truyền? Bởi vậy, rất nhiều hy quang đã chạy đến dưới Weibo của studio khích lệ thổ lộ studio ngay sau đó liền post bài Weibo, bé studio đang vây xem với mọi người nè, không biết là bạn dễ thương nào đã dùng phương thức táo bạo thế này để thổ lộ với Hi Hi vậy? V.L. Không phải tiếp ứng của bên official à? Chẳng lẽ là tiếp ứng của cá nhân hy quang? Thế này cũng quá giàu CMN có rồi là vị chị em thần tiên đua idol nào vung tiền như rác bao cả tàu điện ngầm vì anh tôi thế này. Xác nhận đây là ảnh của Phúc Sở ỉ, mọi người đổ xô đi hỏi Phúc Sở ỉ, rốt của cậu ủy quyền ảnh cho chùm sò nào đấy. Phúc Sở ỉ vừa mới hoàn thành xong việc rút thăm chúng thưởng 500 bản photobook đang kiểm tra lịch sử cây ranh của từng người trong danh sách chúng thưởng. Nhận được inbox này cô còn chưa hiểu có ý tứ gì. Hy quang gửi ảnh ở ga tàu điện ngầm cho cô. Phúc sở ỉ tớ không uy quyền cho người khác, đấy là tớ tự làm đấy. Hy quang, cho nên chùm sò chính là cậu, cứ tưởng 500 bàn photobook miễn phí đã là bút tích lớn nhất của cậu rồi chẳng ngờ cậu còn có thể giàu hơn được nữa. Toàn thể Hy quang quỳ phúc sở ỉ, lương tiểu đường, chị đua idol như này, fan của chị có biết không? Trường 82, không thể rượu vào làm bừa được. Những kiểu tiếp ứng cho minh tinh thế này, bình thường đều sẽ có tổ chức góp vốn, hơn nữa master name bình thường hay ăn lợi nhuận từ làm mất rất nhiều master name sẽ kiếm được một khoản kha khá từ việc trao quyền sử dụng ảnh để tuyên truyền tiếp ứng sinh nhật mỗi năm cho idol. Tiếp ứng giàu hơn lớn hơn không phải không có, nhưng đa số đều là góp vốn tập thể, loại tiếp ứng kiểu góp vốn lớn theo cá nhân lại còn không lợi nhuận như phúc sợi thật sự rất hiếm thấy. Hơn nữa cô không chỉ bao một cái tàu điện ngầm, mà là toàn bộ quảng cáo hai bên cửa vào ga từ thang cuốn trở đi, đến tường quảng cáo hai bên đường vào ga tàu điện ngầm thẳng đến hộp đèn dọc đường sau khi lên tàu điện tính sương sương cũng phải tầm cả trăm vạn đổ lên. Hức muốn làm bạn bè với phúc sợ ý quá. Group tiếp ứng chúng mình chẳng những ôm được đùi của chùm trình ảnh mà cậu ấy còn giàu vê lù thật sự quá hạnh phúc. Lương tiểu đường, biết bà là ai thì các chị sẽ khóc thôi. Studio làm cho Hoắc Hy một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Biết anh không thích chúc mừng náo nhiệt, nên họ chỉ mua một chiếc bánh kem. Từng nhân viên công tác chuẩn bị chút quà không quá đắt đỏ, Hoắc Hy đặt một bàn trong nhà hàng tuy rằng là sinh nhật của mình, nhưng lại giống như mời mọi người ăn cơm để cảm ơn nỗ lực một năm qua. Tính xong một tuần rượu, anh cắt bánh kem. Lúc anh đang ăn bánh kem, trợ lý cầm di động cho anh xem, sếp ơi, fan của sếp năm nay lại khiến sếp nở mày nở mặt rồi này. Trong album ảnh là mấy cái tiếp ứng siêu giàu cả trong lẫn ngoài nước, anh tùy ý liếc hai cái, bị phong cách cảnh chụp quen thuộc ở ga tàu điện ngầm hấp dẫn sự chú ý. Trợ lý nhỏ thấy ánh mắt anh dừng lại, còn đặc biệt giải thích nghe nói đây là do cá nhân làm đấy à. Anh gật đầu, lại lạnh giọng nói, vẫn như cũ nhé, không cổ vũ không phản đối, bên official đừng tham gia tỏ thái độ. Trợ lý nhỏ vội gật đầu, ở lại thêm một lát anh nâng chén nói, anh đi nhé, mọi người chơi vui vẻ. Năm nào cũng vậy, mọi người đều đã quen rồi, chỉ cho là dịp để đồng nghiệp bù khú chờ hoắc Hy đi rồi họ lại càng quẩy mạnh hơn. Anh ngồi lên xe, bật di động trên bảng trò chuyện là lời chúc mừng sinh nhật mà Thịnh Kiều gửi lúc 12 giờ đêm. Tài xế ngồi đằng trước hỏi, xếp em đưa xếp về nhà. Anh báo địa chỉ nhà Thịnh Kiều. Đi được nửa đường anh mới gọi điện thoại cho cô, nhưng cô lại không tiếp. Mãi đến khi xe lái vào gara, cô vẫn chưa gọi lại, phòng chừng là đang bận công việc. Studio tí nữa còn định đi hát karaoke, hoặc khi không định để tài xế ngồi chờ không với mình, anh xuống xe cười nhẹ bảo chú về chơi với họ đi. Tài xế vui vẻ vâng một tiếng, lái xe đi. Anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, đi thang máy lên tầng 5, gõ cửa quả nhiên không có ai đáp. Anh xoay người đầy cửa phòng trái ở hành lang. Đèn điều khiển bằng âm thanh nhá lên, rồi lại nhanh chóng tối đi, bốn phía đen kịt. Anh dựa vào vách tường, đừng chờ suốt một tiếng. Bên trong rốt cuộc có tiếng bước chân và tiếng người vang lên, anh nghe thấy Thịnh Kiều nói, lúc về đi đường cẩn thận một chút nhé. Em biết rồi à, à, di động và đồ sạc chị cầm đi này, hình như hết pin rồi đấy. Có tiếng chìa khóa vặn mở cửa phòng, tiếng thang máy cũng dần dần biến mất. Anh sợ mình dọa cô chờ cô vào nhà rồi, mấy phút sau anh mới đi từ hành lang qua gõ cửa. Cô tưởng trợ lý quay lại, chạy ra mở cửa rất nhanh khi kéo cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài, đôi mắt cô sáng rỡ lên. Hoắc Hi, sao anh lại tới ạ? Anh đi vào kéo cửa lại, mùi rượu tràn ngập trong không trung. Cô ngơ ngác nói, anh uống rượu ạ? Giọng anh hơi nghèn nghẹn, giọng nói trầm thấp hơn hẳn bình thường, studio tổ chức tiệc sinh nhật, anh uống mấy chén. Anh uống say ạ? Khó chịu không ạ? Mới uống chút rượu này, anh không đến mức say. Anh gật đầu, thân mình còn lung lay một chút. Tịnh kiều vội đỡ lấy anh, đặt cánh tay anh lên vai mình, bàn tay cô vòng qua eo anh, siết lấy áo khoác của anh. Cô thương anh vô cùng, anh ngồi nghỉ ngơi một lát đã à, để em đi mua thuốc cho anh. Cô đỡ anh nằm xuống sofa, xoay người định đi, hoặc khi túm chặt cổ tay cô lại. Cô ngồi sổm xuống, nửa quỳ trên mặt đất ghé sát vào gần anh, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ, em đi xuống mua thuốc, sẽ về nhanh thôi à. Không uống thuốc, uống nước là được rồi. MU bàn tay cô sờ sờ lên trán anh, độ ấm bình thường, hình như đỡ hơn lần say rượu trước nhiều, bèn hơi nhẹ lòng. Cô nhẹ giọng nói, "Em đi đun nước rồi nấu cho anh ít canh giải rượu nhé ạ." Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc và cẩn thận của cô, sau một lúc lâu, anh buông cổ tay cô ra. Trong phòng bếp chẳng mấy đã bận rộn hơn hẳn. Không bao lâu sau canh giải rượu đã nấu xong, cô bưng cốc nước có độ ấm vừa đủ đi ra, cánh tay cô vòng qua cổ anh, dùng sức đỡ anh ngồi dậy. Cô đưa ly nước cho anh, nửa quỳ gối cạnh sofa, tay còn nhẹ nhàng đỡ sau lưng anh, như thể sợ anh ngồi không vững sẽ gục xuống. Bên tai bên cổ anh đều là hơi thở của cô. Anh nắm ly nước thật chặt, khẽ mở miệng cái ở ga tàu điện ngầm là do em làm sao. Cô sững sốt, khẽ dạ một tiếng. Anh thấp giọng trách cô tiêu bừa quá. Trong giọng anh lại không có ý trách cứ. Cô nhỏ giọng nói, tiêu tiền cho anh sao lại gọi là tiêu bừa được ạ? Nói xong, cô lại lấy ly nước trên tay anh đi, đặt lên bàn trà, định đỡ anh nằm xuống. Cách nhau quá gần, tóc mai cô lướt qua khóe môi anh, người cô nửa chúi xuống, khi ôm anh vành tai cô phiếm hồng lên. Ánh mắt anh tối đi, ngay sau đó, cánh tay anh vòng qua hông cô, anh nhấc người lên trên, quay người lại đè cô lên sofa. Mắt cô trợn tròn, cô còn chưa thầy trăng, lông mi cong vút rõ ràng, đôi mắt ngập tràn vẻ hoảng loạn không biết phải làm sao. Anh chống người bằng khuỷu tay không đè hẳn xuống chỉ là cảm thấy được nhiệt độ ở bàn tay đặt nơi hông cô ánh mắt anh càng lúc càng sâu hun hút thịnh kiều lo lắng đến mức răng đánh vào nhau lập cập hoác hoác khi anh say rồi ngón tay anh giật giật mấy lần chậm rãi cúi người xuống anh có thể cảm nhận được thân người cứng đờ hơi rụt lại của cô anh giúp đầu bên tai cô hơi thở mang theo mùi rượu nồng phá bên cô cô trong giọng nói có áp lực trầm thấp ừ anh say rồi cô lắp bắp hoác hoác khi không thể uống rượu xong rượu xong làm bê bừ Từ cuối cùng cô nói mãi không nên lời. Anh khẽ cười nhạo một tiếng. Cũng không thể để cô ấy cảm thấy mình uống rượu vào nên mới làm bừa làm bậy được. Anh nhấc người dậy, rút cánh tay từ bên hông cô ra, đứng lên khỏi sofa. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt đến tóc tai cũng lộn xộn, thật là. Anh đi về phía buồng vệ sinh, vạn vòi nước ra, vốc nước lạnh hất lên mặt mình. Lúc anh đi ra cô đã trốn vào trong phòng bếp độ ấm trong phòng bếp cao cô lại càng nóng tợn, trái tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng hức idol nửa tỉnh nửa say thả thính quá mê người quá mùi rượu lẫn với hương vị hormone nam tính cô đúng là sắp bị mê hoặc phát điên rồi ấy nhưng cô là fan chân ái mà sao lại có thể nhân lúc cháy nhà hôi của ủa lộn nhân lúc cháy nhà mà dê idol được chứ cũng may ý chí của cô kiên định cắn răng cầm giữ được hức đến chết mất thôi chuyện tối nay tính là gì nhỉ Sofa giòn ư? ẹc, qua một lát cô bưng canh giải rượu ra, Hoắc khi đang ngồi trên sofa chơi di động, cái anh này mới nãy còn say khướt thần trí không rõ, sao bây giờ có vẻ tỉnh táo thế nhỉ? Để nguội một lúc anh mới uống canh giải rượu. Thịnh Kiều ngồi trên băng ghế nhỏ ghé vào tay vịn sofa, ôm di động nói, "Hoắc khi bài post sinh nhật năm nay anh viết lấy lệ quá." Nói có mấy câu, ảnh thì mờ toẹt, dạo này ảnh sinh hoạt có mỗi tấm đấy thôi, thì ảnh ảnh selfie cũng được ạ. Không có. Cô ngẩng phát đầu, nheo mắt cười, vậy bây giờ chụp thì sao ạ? Thưởng cho fan nè, hoắc khi cười, sinh nhật anh, anh còn chưa đòi em, em đã ra yêu cầu với anh là sao? Thịnh Kiều, sao lại là em yêu cầu? Em đang đại diện cho nỗi lòng của các bạn fan đó, truyền đạt tiếng lòng của các bạn ấy cho chính chủ. Cô đưa Super Topic sang cho anh xem, anh xem anh xem. Ảnh chụp của anh tôi đến mặt cũng không nhìn thấy rõ. Zoom xong ao nét hết cả ngũ quan. Chồng ơi sao chồng không up selfie? Cô thở dài, tiếng oán thán của người dân đó à, Hoác Hy như cười như không nhìn cô chằm chằm, cô bị anh nhìn đến mức hoảng hốt đầu óc lại tôi lại màn vừa rồi, mặt cô đỏ ao, vội cúi đầu thôi thôi, không chụp thì thôi à. Qua một lát cô nghe thấy hai tiếng tách tách ngẩng đầu lên thì thấy Hoác Hy cầm di động selfie. Cô vui vẻ lên liền, nhào lên như chú cuốn con. Đưa em đưa em, em chỉnh cho anh. Hoác Hy đưa điện thoại sang thật ra cũng không cần chỉnh sửa gì nhiều người đẹp thì chụp bừa vẫn cứ là đẹp cô chỉ điều chỉnh đơn giản lại sắc độ và chỉnh sáng lại cẩn thận xóa mờ phông nền sau đó hân hoan hớn hở nói anh là hội viên vip tôn quý có thể update chỉnh ảnh trên Weibo à hoắc hi lười sửa post thẳng bài mới lên Weibo a còn hoắc hi cung cấp selfie cho các em hi quang thịnh kiều hức idol của em siêu chiều chuộng fan hoắc hi lướt comment của fan một lát mới offline Lạnh giọng hỏi, còn hai ngày nữa phải vào đoàn phim, em chuẩn bị thế nào rồi? Thịnh kiều dẫy dụa ra khỏi cơn mê trai, trả lời hơi lơ mơ, chắc là ổn à. Đạo diễn vương lần này tính cách bình thường tương đối kín tiếng khép kín, nhưng rất nghiêm khắc trên phim trường. Trong mắt chú ấy không có minh tinh nghệ sĩ, chỉ có diễn viên. Lúc mới khởi động máy chắc sẽ ăn mắng một trận, đừng để trong lòng nhé, biết chưa? Biết rồi à. Địa điểm ghi hình ở bên Hàng Châu tuy rằng thời tiết đã ấm lại, nhưng sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, mưa xuống còn có rét nàng bân em phải mang quần áo thích hợp đi nhé. Dạ, những diễn viên diễn các nhân vật còn lại em có quen không? a cô mờ mịt, bận quá em quên xem có những ai à? Nam số 2 là phó tử thanh, hình như quan hệ giữa các em không thôi. Thịnh Kiều, quả này ổn rồi, có phó phó tay cầm tay dạy cô đóng phim ở đây còn sợ gì nữa chứ? Nam số 3 là một newbie mà studio anh mới ký tên là Trương Văn Quân, là một cậu nhóc rất rộng rãi hoạt bát. Người mà Hoắc Hy sẵn lòng ký hợp đồng, nhất định đều là người tốt như anh. Thịnh Kiều vui vẻ gật đầu liên tục, nữ số 2 là Lâm Doãn Đồng. Thịnh Kiều sững sốt một chút cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Vờ lờ, đây không phải là vị tiền bối đã ép cô ăn cà tím sao? Hoắc Hy thấy sắc mặt cô thay đổi, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Không hợp với cô ta. À? Cô vội lắc đầu, mím môi cười, nãy em không nhớ ra chị ta là ai thôi, giờ thì nghĩ ra rồi à. Còn ai nữa à, còn có một ít diễn viên gạo cội như Lão Tiền Bối Triệu Tử Phong, cô Dung Ngọc, thầy La Kiến Cương, diễn chung với họ em sẽ học được rất nhiều. Cô cẩn thận nhớ kỹ toàn bộ những cái tên này, trước khi vào đoàn phim sẽ tìm hiểu về những người này một lần. Nhớ hồi lâu cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, nhỏ giọng nói, hoắc hi, nhỡ như em không diễn tốt thì phải làm sao đây à. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên cái đầu đang ủ rũ của cô. Không phải có anh ở đây sao? Chính bởi vì có anh ở đây, em mới lo lắng em không diễn được á. Hức, ngày hôm sau, album mới của Hoác Hy lên kệ. Thịnh Kiều chớp thời gian mấy giây mua hơn trăm bản, bởi vì ngày mai đã phải xuất phát tới Hàng Châu vào đoàn phim đóng phim. Cô bèn điền địa chỉ nhà bối Minh Phàm nhờ anh ta giúp nhận dùm. Buổi chiều cô lại tới viện điều dưỡng ở với bà Thịnh mấy tiếng, lúc chập tối về đến nhà, Đinh Giản đã ở trong phòng giúp cô thu dọn hành lý. Trang phục hè phải mang theo áo khoác cũng phải mang theo, đồ dùng sinh hoạt phải mang, đồ cần thiết cũng phải mang. Chu Kỳ quay phim là 3 tháng, thời gian không ngắn. Hôm sau trước khi rời nhà họ khóa trái cửa thật kỹ tài xế lái xe đưa họ tới sân bay. Lần này chú Khản không đi cùng, đoàn phim có chuyên viên trang điểm riêng, cô chỉ mang theo Đinh Giản và Phương Bạch lịch trình vào đoàn phim đã được công bố từ trước vừa đến sân bay cô đã thấy một mảng lớn fan kiều tới tiễn sân bay biển bạc vây quanh cô đi theo đến cửa kiểm soát an ninh mọi người mồm năm miệng mười dặn dò cô phải chú ý này chú ý kia rốt cuộc vào đoàn phim xong cũng không dễ thăm ban lắm đến cửa kiểm soát an ninh cô phất tay cúi chào với mọi người Fan Kiều lưu luyến không rời, cô gái đứng ở hàng đầu mang giọng điệu mẹ già ân cần, con gái ở đoàn phim ngoại trừ đóng phim, ngàn vạn lần phải giữ vững khoảng cách với hoắc Hy nhé. Kiều cưng, sức chiến đấu của chúng em chỉ có thể đánh với một nhà lưu lượng hàng đầu thôi, hai nhà thật sự không nổi đâu ạ. Thịnh Kiều, thật là vất vả cho các em quá. Trường 83, nên hôn. Sau khi máy bay hạ cánh, đoàn phim phái xe tới đón. Xe đi lối vip đưa thẳng đoàn người Thịnh Kiều về khách sạn đã sắp xếp. Cảnh chính được quay ở một thị trấn nhỏ ở Hàng Châu cách nội thành một đoạn đường. Đoàn phim đã sắp xếp khách sạn hạng sao cho các diễn viên chính, trợ lý thì ở khách sạn thương vụ cách vách các nhân viên công tác trong đoàn phim cơ bản cũng đều ở khách sạn thương vụ. Đinh Giản và Phương Bạch đưa Thịnh Kiều đến phòng cô ở trước đã, chờ tới lúc cô thu dọn hành lý họ mới lấy thẻ phòng xuống lầu sang khách sạn cách vách. Thời tiết ở hàng châu ấm áp hơn nhiều so với Bắc Kinh cô tắm rồi thay quần áo, ngó nghiêng trong ngoài phòng một hồi, lại nhắn tin cho Hoắc Hy, hỏi anh đã tới chưa. Anh reply còn chút việc chưa xử lý xong, đến muộn một chút. Phương Bạch và Đinh Giản khui xong hành lý cũng không sốt ruột trở về ngay, họ đi chào hỏi từng nhân viên công tác trong đoàn cái đã nhận mặt nhau, lại đi loanh quanh tìm hiểu địa hình quay chụp. Trước kia đinh giản thường xuyên ở đoàn phim, đưa Phương Bạch theo cũng là để dạy cậu, dù sao cậu mới là trợ lý thiết thân của Thịnh Kiều. Hai người xem xong một vòng thì về, vừa mới đi đến cửa khách sạn, họ liền thấy đoàn người của Lâm Doãn Đồng đã tới. Bốn trợ lý đi xuống xe, Lâm Doãn Đồng đi chót còn mang kính dâm, hận không thể khắc lên đầy đầu năm chữ trụy là minh tinh nhớn phương bạch vừa thấy cô ta đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ghé vào bên tai đinh giản mách chuyện hồi xưa cô ta gây khó dễ với thịnh kiều bằng ca tím ở đoàn phim đinh giản nói chú ý quản lý vẻ mặt của em đi đừng gây chuyện cho kiều kiều chỉ cần cô ta không chủ động trêu chọc chúng ta cũng đừng lỗ mãng mất hết cả thân phận em phải nhớ kỹ bộ phim này cô ta chỉ là vai phụ cho kiều kiều nhà mình thôi quả nhiên là trợ lý lâu đời nói câu nào hả giả câu đấy phương bạch nói ây Lúc nãy chị em mình chào hỏi với bên điều phối viên, không phải họ đang tám chuyện có kẻ dẫn vốn vào đoàn sao? Chẳng lẽ nói tới cô ta? Đinh giản, về sau em đừng làm trợ lý nữa chuyển qua làm paparazzi đi, rất có thiên phú. Nhóm diễn viên chính lục tục tới, dù sao sáng mai đã phải tiến hành nghi thức khởi động máy rồi. Buổi tối đoàn phim muốn cùng ăn bữa cơm khởi công cũng là lần đầu ekip gặp mặt người trước màn sau màn nên làm quen với nhau một chút. Tịnh Kiều gọi điện cho phó tử thanh, biết cậu ta đã tới khách sạn rồi, bèn hỏi số phòng của cậu rồi lon ton chạy đi tìm cậu ta. Phó tử thanh ở trên cô mấy tầng, cô ấn thang máy, lúc cửa mở ra, Lâm doãn đồng đang đứng trong thang máy nổi sùng với người trợ lý bên cạnh có tí chuyện mà cũng làm không xong, ngu như cô thì còn ở đây làm gì. Rước khoát lăn về quê chồng trọt đi. Nhìn thấy thịnh kiều, gương mặt vốn dĩ đang phẫn nộ càng lộ ra mấy phần dữ tợn, nhưng lại che khuất đi trong chớp mắt thay bằng nụ cười giả tạo trà tiêu kiều trùng hợp quá nhỉ. Thịnh kiều đi vào thấy tầng mình định lên đã bấm rồi, bèn nhếch mép cười cười với cô ta chào tiền bối. Lầm doãn đồng cười giả là nhưng lại không thể che giấu được sự ghen ghét và không cam lòng trong mắt. Trước đây tuy rằng cô ta chán ghét cô, nhưng không đến mức ghen ghét dù sao con bé này cũng chẳng có gì khiến mình ghen ghét chỉ được mỗi cái mặt. Nhưng từ khi con bé này chấm dứt hợp đồng với tinh rượu quả thật chẳng khác gì bay lên trời, tài nguyên ngon lành đến rồn rập danh tiếng vút lên như ngồi tên lửa, bật bừa tin nào cũng thấy nó. Trong bộ phim siêu hot chế tác lớn có đại lưu lượng này, mình phải phí bao nhiêu tâm tư, phải triển miên bao nhiêu hồi với gã xếp thường bên nhà đầu tư, vất vả lắm mới bắt được vai nữ phụ chẳng ngờ lại còn phải tôn nó lên. Nhưng thôi khoảng thời gian gần đây si căng đàn nó bị bao dưỡng bay đầy trời, có lẽ có không ít đại gia đứng đằng sau nó. Trước mặt thì giả bộ đáng yêu đơn thuần, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa rồi, thật sự khiến người ta ghê tởm. Thang máy đinh một tiếng mở ra, Thịnh Kiều không thèm quay đầu lại, tạm biệt tiền bối nhé. Lâm Doãn đồng cắn răng áp cảm xúc phẫn uất trong lòng xuống, đi ra khỏi thang máy. Lúc đi đến cửa phòng mình, cô ta vẫn không nhịn được quay ra nhìn Thịnh Kiều. Cô gõ cửa phòng cách vách, lúc cửa mở ra, cô vui vẻ nói, "Phó Phó, đã lâu không gặp, nhớ em không nào?" "Đấy mà xem, ăn vớ trà ở." Lầm doãn đồng cười lạnh một tiếng, mở cửa đi vào. Thịnh Kiều và Phó Tử Thanh đúng là lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Sự nghiệp của hai người đều đang trong giai đoạn bay lên, ai cũng bận cả. Phó Tử Thanh còn chạy hết đoàn phim này lại đuổi đoàn phim kia chờ sau thời kỳ hậu kỳ quá độ, phim của cậu ta sẽ thay phiên nhau phát sóng, chắc ngày hót hòn họt hẳn cũng không còn xa. Trong không sợ lần này, nhân vật Phó Tử Thanh đóng vai là đồng nghiệp của nữ chính Nhiếp Khuynh, một anh cảnh sát hình sự chính trực nam tính lương Túc lương tốc trước đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở nơi khác vi phạm phải sai lầm nên bị truyền tới đội cảnh sát hình sự của nhiếp khuynh sau khi đi vào nơi này anh ta bị hấp dẫn bởi nhiếp khuynh cô độc phát triển một câu chuyện xoắn không kể xiết. lại cầm phải kịch bản nam phụ số khổ rồi hai người hàn huyên vui vẻ một lát phó từ thanh hỏi cô đóng phim chung với Hoắc Hi em có vui không thịnh kiều không vui lắm ạ phó từ thanh anh xem kịch bản rồi có cảnh hôn thịnh kiều em có phải loại người đấy đâu Phó Từ Thanh, bộ phim đầu tiên sau khi ký hợp đồng, phải diễn tốt vào nhé, đừng chưa gì đã gây rối. Thịnh Kiều, đến anh cũng nhìn ra em đang rất xoắn à. Phó Từ Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô mấy lần, chỗ nào không xử lý được thì nhớ tới tìm anh. Thịnh Kiều hơi suy sụp gật đầu. Chẳng bao lâu trợ lý của từng người liền tới đưa họ tới nhà hàng mà đoàn phim đã đặt để tham gia tiệc khởi công. Nhân viên công tác ở một gian, diễn viên chính, đạo diễn, biên kịch, giám chế. Ở một gian khác Lúc Thịnh Kiều và Phó Từ Thanh đi vào, Lâm Doãn Đồng đã ngồi ở giữa đạo diễn vương và giám chế trò chuyện có vẻ vui đáo để Những người trong phòng chào hỏi làm quen lẫn nhau, chỉ mỗi hoặc khi còn chưa tới, Lâm Doãn Đồng hỏi, nam chính của chúng ta đâu Điều phối viên nói, tối nay anh ấy sẽ đến, chúng ta cứ ăn trước, ăn trước đi Lâm Doãn Đồng cười nói dâm ran, tên tuổi lớn nhiều lịch trình, cũng dễ hiểu Đạo diễn vương, anh Tiêu, nhanh ăn thôi, đừng chịu đói vì chờ anh ta Thịnh Kiều muốn dùng đũa chọc chết cô ta, người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, rượu và thức ăn lên bàn, bầu không khí sôi động hơn trước một chút Thịnh Kiều ngẩng đầu thì thấy, đệch lại là cà tím. Ba món liên tiếp được đem lên, đến giữa bát canh cũng có một miếng cà tím. Thịnh Kiều không động đũa, bưng chén trà lên uống. Lầm doãn đồng cười tâu toét nói, Tiểu Kiều, sao lại không ăn thế? Không hợp khẩu vị của em sao? Thịnh Kiều vốn dĩ không muốn so đo với cô ta, rốt cuộc đạo diễn giám chế đều ở đây, thấy dáng vẻ vội vàng gây sự của cô ta, cô tức tới bật cười. Bổn cũ soạn lại mãi tiền bối không nghĩ ra trò gì mới hơn à. Lâm Doãn đồng cũng không ngờ cô lại cà khịa mình luôn, không nề năng hoàn cảnh gì, nụ cười giả tạo nơi khóe môi hơi cứng lại, làm bộ làm tịch nói Tiểu Kiều em nói vậy là sao? Chẳng lẽ chị đắc tội em chỗ nào ư? Người trên bàn ăn đều nhìn qua. Thịnh Kiều di chuyển chén trà, nhếch môi cười cười, không ạ, là tại em không hiểu chuyện đắc tội tiền bối. Thế này đi thức ăn của tiền bối trong đoàn phim để em bao coi như xin lỗi tiền bối ạ. Cô vốn không uống được rượu, rước lời cầm lấy chai rượu trắng cạnh bàn rót nửa chén, nâng chén nói, lần đầu gặp mặt có chỗ nào không chua toàn mong các thầy cô thông cảm cho em, em kính thầy cô một chén. Mọi người đều cười nói tiểu kiều quyết đoán quá, phó Từ thanh đang định nói gì, Thịnh Kiều đã tu hết cốc rượu. Cửa đẩy ra, Hoắc Hy đi vào. Ngại qua có việc nên đến chậm rồi. Anh mỉm cười chào hỏi, nhìn thấy chén rượu trong tay thịnh kiều, anh cao mày khẽ đến độ khó phát hiện đi đến ngồi xuống vị trí chống cạnh cô. Lầm doãn đồng nhân cơ hội này thay đổi đề tài cười nói, nam chính của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi. Hoắc Hy gật đầu cười nhạt với cô ta thái độ của mấy người dám chế biên kịch đối với anh rõ ràng nhiệt hình hơn nhiều. Bữa tiệc bắt đầu, Hoắc Hi ăn mấy món, lại cười nói, bận cả ngày, không ăn cơm tôi gọi thêm chút đồ ăn. Anh đứng dậy gọi phục vụ thêm đồ ăn. Chẳng mấy đã có những món không có cà tím được đưa lên, đạo diễn Vương rút điếu thuốc ra hỏi, Tiểu Hy, bộ phim điện ảnh thầy đưa em đã xem chưa? Hoắc Hi gật đầu thuận tay cầm bát của Thịnh Kiều lên chan canh giúp cô, vừa chan vừa nói, em xem qua rồi ạ, câu chuyện khá tốt, nhưng em cảm thấy em không hợp nhân vật kia lắm, muốn tìm thầy thảo luận lại một chút ạ. Vừa nói chuyện anh vừa thả bát canh đã chan đầy tới trước mặt khô. Thịnh kiều cầm thìa vùi đầu ăn canh áp luồng nóng rực trong dạ dày xuống. Hai người dường như cũng chưa phát hiện hành vi này giữa họ hình như đã qua thân thiết. Lầm doãn đồng nhìn thấy màn này, đúng là trợn muốn rớt tròng mắt đến biên kịch và dám chế cũng liếc nhìn nhau. Đạo diễn Vương nói, sao lại không hợp, thầy đã đo ni đóng giày cho em, em nghiên cứu đi. Trên bàn cơm nói nói cười cười, bữa tiệc khởi công này xem như suôn sẻ. Khi bên này tàn cuộc bên nhân viên vẫn còn đang ăn, Đinh Giản và Phương Bạch cũng ở bên kia. Thấy Thịnh Kiều đi ra, hai người bỏ đũa xuống chạy tới, thấy khuôn mặt nhỏ của cô Hồng Hồng, Đinh Giản hỏi Kiều Kiều em uống rượu à? Nửa ly thôi ạ, không sao đâu. Nói thì nói thế, cô vẫn hơi choáng. Phương Bạch nói với Đinh Giản, chị ăn tiếp đi, em đưa Kiều Kiều về trước. Hoặc khi đi ra từ phía sau, hai người cứ ăn đi, để tôi đưa cô ấy. Đinh Giản và Phương Bạch liếc nhau, gật đầu chạy. Hoắc Hy hỏi cô có đi được không em? Cô gật đầu còn nói em có say đâu. Hai người đi thẳng ra ngoài, trợ lý lái xe của Hoắc Hy chờ ở bên ngoài, anh kéo cửa cho cô vào trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô. Kết quả xe mới khởi động cô đã nghiêng về phía này. Bàn tay Hoắc Hy nâng cái đầu nhỏ của cô, nén cười hỏi không phải không say sao? Cô còn cố chấp nói không say mà chóng tí thôi ạ. Dứt lời cô lại tức giận nói cái con mụ yêu quái kia thích ăn cà tím như thế thức ăn ba tháng tiếp theo bố mày hành chết mụ. hoắc hi ôm cô vào trong ngực bàn tay xoa xoa đầu cô buồn cười lắc đầu. Tiểu đàn ngồi phía trước lái xe nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt tươi cười yêu chiều của sếp nhà mình, nội tâm quả thật vô cùng phức tạp. Sau khi đến gara của khách sạn, hoắc hi móc thẻ phòng của cô ra khỏi túi cô, nửa đỡ nửa ôm đưa cô về phòng. Mãi đến khi nằm lên giường, cô còn nói, hoặc khi em không say mà. Anh cười dày hộ cô, đắp chăn cho cô, vừa em không say. Đôi mắt cô nửa mở nửa khép, cười nói, nếu em thật sự say, em chắc chắn sẽ hôn anh. Anh cười một tiếng, ngồi xuống mép giường, tại sao phải say mới hôn. Cô đúng lý hợp tình nói, rượu vào mới có ga ạ." Sắc mặt cô lại càng lúc càng đỏ, là do tác dụng chậm của rượu trắng bốc lên, tới hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hoắc Khi nhìn cô một lúc, ngón tay nhẹ nhàng phất qua sợi tóc xù trên má cô. Anh cúi người, thì thầm bên tai cô, "Em say rồi." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em không mà." Mí mắt cô lại càng lúc càng sụp xuống. "Kiều Kiều, em say rồi, cho nên, nên hôn." Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi ngập tràn hương rượu của cô. Chương 84, "Chồng ơi anh đừng nóng mà em diễn được." Sáng hôm sau họ tiến hành nghi thức khởi động máy. Đinh Giản tính thời gian tới gọi Thịnh Kiều dậy còn chuẩn bị cháo gạo kê để dưỡng dạ dày cho cô sau khi say rượu. Cô đứng trong toilet đánh răng lơ mơ như người mới tỉnh khỏi giấc mộng dài, hoàn toàn không nhớ được chút vào về chuyện xảy ra sau bữa tiệc tối qua. Cô còn hỏi Đinh Giản, chị đưa em về à? Đinh Giản, Hoa Khi đưa em về. Thịnh Kiều, em không làm chuyện gì khác người chứ? Đinh Giản nhìn cô một cái với ánh mắt phức tạp, cái đó em chỉ có thể tự hỏi chính em ấy. Sau khi rửa mặt thì bắt đầu trang điểm, chu khẳng không tới, Thịnh Kiều cũng tự mình giải quyết. Phương Bạch lãnh xe thương vụ từ đoàn phim, chờ các cô sửa soạn xong thì đưa các cô đến hiện trường. Hiện trường khởi động máy náo nhiệt cực kỳ, thành viên đoàn phim, fan các nhà truyền thông đều có mặt đầy đủ. Bàn thờ hương khói đều đã chuẩn bị tốt, thời gian vừa đến, đạo diễn dẫn Thịnh Kiều và hoắc Hy làm đủ lưu trình, đốt hương rót rượu coi như chính thức khởi động máy. Họ còn phát bao lì xì mừng khởi quay tiền không nhiều lắm, chủ yếu là để lấy may, hy vọng 3 tháng quay phim kế tiếp được thuận thuận lợi lợi. Tiếp đến chính là phỏng vấn của truyền thông. Mấy diễn viên chính đứng ở trên đài, ở hiện trường đều là tiếng nháy đèn flash tanh tách Thịnh Kiều cảm giác mắt mình sắp bị lóe mù truyền thông hét lên, hoắc khi Thịnh Kiều đứng gần một chút nhìn bên này này. Không biết fan nhà ai, đừng dựa gần quá. hoắc khi khẽ mỉm cười, ga lăng bước hai bước tới cạnh Thịnh Kiều. Chờ công chuyện buổi sáng kết thúc đã gần tới giữa trưa. Buổi chiều sẽ quay cảnh đầu tiên, đoàn người liên tục chiến đấu tại các trại ghi hình. Người phụ trách đã bắt đầu phát cơm hộp đến lượt Lâm Doãn Đồng, Thịnh Kiều nói, đừng mà tiền bối, em đã đồng ý bao chị thức ăn 3 tháng, chị chờ em một chút, suất ăn em đặt riêng cho chị sắp tới rồi. Điều phối viên nói, ấy trả tiểu đồng đúng là có phúc ghê, còn được ăn riêng. Lâm Doãn Đồng Trợ lý tạm thời mà đinh giản thuê rất nhanh đã mang hộp cơm về Thịnh Kiều tự mình đưa hộp cơm qua cười tươi như hoa tiền bối, đừng khách khí à. Cô ta mở ra thịt kho tàu cả tím, cả tím nướng thịt. Khóe miệng lâm doãn đồng dần giật hồi lâu bất động. Thịnh Kiều mềm yếu đáng thương nói, không hợp khẩu vị của tiền bối à. Vậy để em kêu trợ lý mua một phần mới về người của cả đoàn phim đều nhìn sang Lâm Doãn Đồng không muốn vừa khởi động máy đã phải vác cái thanh danh bắt nạt vai chính cười giả tạo vất vả cho Tiểu Kiều rồi Thịnh Kiều lúc này mới thoải mái nở nụ cười còn quay đầu nói với người phụ trách về sau không cần chuẩn bị cơm hộp cho tiền bối nữa nhiều chi lãng phí lắm có tôi ở đây sẽ không để tiền bối bị đói đâu người phụ trách tốt tốt Lâm Doãn Đồng hoắc hi ngồi bên cạnh vùi đầu ăn cơm đôi mắt đang rũ tràn đầy ý cười cơm nước xong xuôi Stylist của đoàn phim bắt đầu hóa trang cho các diễn viên chính Thịnh Kiều mang theo mấy bộ trang phục riêng, đoàn phim cũng chuẩn bị một ít trang phục đều phù hợp với hình tượng và phong cách lạnh lùng vô tình thanh cao trong phim của cô. Lúc Thịnh Kiều còn đang trang điểm, bên ngoài đã bắt đầu quay. Đạo diễn thêm những yêu cầu diễn trong cảnh cần quay, sau khi thêm xong thì phải đi tới hiện trường tòa án đã thuê từ sớm. Lăn lộn hai tiếng, đoàn phim phái xe kéo cả đoàn đi. Hiện trường quay phim ở tòa án đều đã bố trí ổn thỏa, rất nhiều cảnh sát hàng thật cũng đang ở đây tích cực phối hợp làm diễn viên quần chúng. Cảnh này thịnh kiều mặc quần áo thường, còn phó tử thanh đã thay đồng phục cảnh sát hình sự trông chính trực vô cùng. Lại nhìn hoắc khi anh mặc com lê hào hoa phong nhã, móc treo quần áo trời sinh mặc đồ tây lại càng khoe dáng người, đến cả cặp kính gọng vàng kia cũng lộ ra hơi thở cấm dục. Đầu tiên họ quay phần cốt truyện của anh đã... Trong cảnh tòa án, những vị thẩm phán ngồi phía trên đều là thẩm phán hàng thật do tổ đạo diễn đặc biệt mời tới chỉ đạo. Giảng diễn xong, đạo diễn ngồi trở lại trước máy móc thư ký trường quay đánh clapboard. Máy quay zoom vào, hoặc khi lập tức vào trạng thái, khí thế của người thành thạo với pháp luật cho dù biết rõ anh đang lợi dụng sơ hở nhưng lại không bắt được nhược điểm lập tức hiện ra. Đây là lần đầu thịnh kiều tận mắt nhìn thấy anh đóng phim. Không thể nói kỹ thuật diễn của anh thành thục lão luyện được nhưng năm nào anh cũng có tiến bộ rất rõ ràng. Anh không phải diễn viên xuất thân chuyên nghiệp bây giờ lại đang đi theo con đường của lưu lượng một năm thì hết nửa năm anh đã dành để lên sân khấu. Nhưng mỗi lần quay một bộ phim kỹ thuật diễn của anh đều sẽ tiến bộ rất nhiều so với lần trước chắc chắn anh phải tự thân nỗ lực rất nhiều. Chỉ riêng kỹ thuật diễn xuất của anh đã hơn đứt tất cả đám lưu lượng trong giới rồi. Thịnh Kiều xem rất nhập tâm cảnh này diễn hai lần là qua. Sau đó cô liền nghe thấy đạo diễn gọi tiểu kiều đâu Đến lượt cháu rồi Cô vội chạy tới Sau đó đoàn người di chuyển ra ngoài tòa án nơi phó tử thanh và nhóm cảnh sát diễn viên quần chúng liên quan đã chờ sẵn Đạo diễn Vương cầm kịch bản nói mấy câu cuối cùng chụp bả vai cô Đừng lo lắng Cô gật gật đầu Từng người vào vị trí của mình hoắc khi cũng đi tới Đứng đằng sau đạo diễn Khi ánh mắt hai người gặp nhau Anh tạo dáng tay ok với cô Clapboard đập vang một cái Thịnh Kiều chạy như bay đến từ xa, cả người đều là sự giận giữ lạnh lẽo, ba bước xài còn hai leo lên những bậc thang ở lối vào tòa án. Phó Từ thanh theo sát đằng sau túm chặt lấy cô, đội trưởng nhiếp. Cô bình tĩnh một chút, Thịnh Kiều đột nhiên quay đầu lại tóc vương qua khóe mắt trong ánh mắt đều là sự lạnh lẽo, buông tay. Đây là tòa án, đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cô gây rắc rối thì đẹp mặt à. Đẹp mặt hay không đẹp mặt thì hôm nay tôi cũng phải tới nhìn cái kẻ khốn nạn đội lốt người nối giáo cho giặc kia Bây giờ mới là sơ thẩm chúng ta còn có thể chờ phúc thẩm Gã luật sư kia khó đối phó lắm, không thể để hắn ta bắt được nhược điểm của chúng ta Thịnh kiều im lặng một lát vẻ mặt vẫn lạnh lùng, giọng điệu đã bớt căng thẳng hơn Tôi biết rồi, tôi sẽ có chừng mực anh buông tay ra Phó từ thanh nhíu mày trần chờ buông tay cô ra Cô cong môi cười lạnh tôi đi gặp hắn ta Đạo diễn cắt, một lần đã qua cảnh, ông quả thật rất bất ngờ, không ngờ kỹ thuật diễn xuất của Thịnh Kiều lại tốt hơn dự đoán của ông nhiều như vậy, hình tượng nhân vật nhiếp khuynh này được cô thể hiện không tệ chút nào. Nhân viên đoàn làm phim ở xung quanh cũng vậy, trước đây đều cảm thấy cô là Bình Hoa, cũng từng lén bàn tán, bây giờ quả thật là bị vả mặt. Phó từ thanh cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi, kinh ngạc cảm thán, nửa năm không gặp kỹ thuật diễn của em có tiến bộ rất lớn đấy. Thịnh Kiều còn hơi ngại ngùng, thầy em dạy giỏi à? Phó Từ Thanh biết Mạnh Tinh trầm dậy diễn xuất cho cô hiểu rõ, gật gật đầu. Quay xong cảnh này, tiếp theo là mấy cảnh quay ở ngoài tòa án Thịnh Kiều đều diễn một lần là qua. Nụ cười trên mặt đạo diễn càng lúc càng tươi. Không bao lâu sau, điều phối viên đi tới nói truyền thông được sắp xếp tới thăm ban sắp tới rồi à? Đạo diễn gật gật đầu kết thúc cảnh diễn này, nói với Thịnh Kiều và Hoắc Hy cảnh tiếp theo là cảnh diễn chung của hai đứa chuẩn bị một chút nhé. Nội tâm Thịnh Kiều rơi lục bục một cái, vụng trộm hít một hơi thật sâu. Cảnh phối hợp đầu tiên với hoắc Hy là ở hành lang bên ngoài phòng xử án. hoắc Hy đứng dựa vào tường, khuỷu tay của đạo diễn ấn trên cổ anh, đứng giảng diễn, như này này, tay để như này, phải tỏ ra là cháu phẫn nộ, nhưng là kiểu vừa tức giận vừa đàn áp ấy. Chờ nó đọc xong thoại, nó chọc giận cháu, rồi thế này nhé, bang. Ông lại hỏi hoắc Hy, đánh thật có được không? hoắc Hy nói, được ạ, đánh bằng khuỷu tay nhé, góc độ này cũng tương đối dễ giả vờ, không cần dùng sức quả, đừng làm nó bị thương thật. Tịnh Kiều liên tục gật đầu. Đạo diễn lui về sau máy móc. Tịnh Kiều cúi đầu còn đang hít sâu, hoắc hi thấp giọng nói thả lòng một chút. Vừa rồi biểu hiện của em đều rất tốt, cứ làm theo cảm giác trước đây là được rồi. Cô gật đầu. Cảnh diễn này quay cảnh hai người đang cãi vã đối chọi gai gắt. Nhiếp Quyên đương nhiên không nói lại được luật sư miệng lưỡi trơn chu. Sau khi bị chọc giận, cô không khống chế được cảm xúc tiêu cực, bèn ấn hứa lục sinh lên tường. Bản phân cảnh gõ xuống. Đạo diễn hô action. Hoắc Hy cong môi, mỉm cười như người thắng cuộc dịu giọng nói cảnh sát nhiếp không còn việc gì khác thì hứa mỗ liền đi trước. Anh xoay người định đi Thịnh Kiều siết chặt hai nắm tay, cuối cùng không nhịn được chờ tay một cái túm anh nhấn lên tường. Đầu Hoắc Hy bị ấn trên vách tường, đập đánh cốt một tiếng. Thịnh Kiều buông tay trong nháy mắt suýt thì bật khóc Hoắc Hy bị đập có đau không ạ? Có bị gì không anh? Đạo diễn cắt, làm sao vậy? Bị đập đau à? Hoắc Hy giơ tay xoa xoa đầu không sao đâu cháu không đứng vững diễn lại lần nữa ạ họ lại đứng vào vị trí diễn lại hoặc khi cảnh sát nhiếp không còn việc gì khác thì hứa mỗ liền đi trước thịnh kiều siết nắm tay bắt đè lại đạo diễn cắt tiểu kiều động tác của cháu không đúng rồi quá nhẹ lại diễn lại hoặc khi cảnh sát nhiếp không còn việc gì khác thì hứa mỗ liền đi trước thịnh kiều siết nắm tay bắt ấn anh lên vách tường đạo diễn cắt Tiểu kiều cháu đừng có không dám xuống tay nữa, động tác phải sắc bén một chút rớt khoát một chút, diễn lại lần nữa. Hứt, Hoác Hy nhẹ nhàng thở dài, anh bị va không đau đâu, em không phải sợ, không sao đâu. Cô cúi đầu, dầu dĩ vâng một tiếng. Đạo diễn, chuẩn bị action. Hoác Hy tiến vào trạng thái, nói xong lời thoại xoay người định đi, thịnh kiều đột nhiên buông hai nắm tay đang siết chặt tiến lên một bước bắt lấy cánh tay anh, hung hăng nhấn anh lên tường. Quyều tay cô để ở của anh, cô thoáng dùng sức, khiến cho anh hít thở không thông. Hoa khi quay đầu nhìn cô, bị đối đãi như vậy, nhưng anh vẫn cười, đội trưởng nhiếp tôi khuyên cô tốt nhất không nên sử dụng bạo lực với một luật sư. Thịnh Kiều nghe ra sự uy hiếp trong lời anh, bước tiếp theo phải bạo lực đập anh. Đạo diễn cắt, Tiểu Kiều ánh mắt của cháu sai rồi. Phẫn nộ đâu, ghê tởm đâu, chán ghét đâu, những cảm xúc này đều không nhìn ra trong mắt cháu. Hức hức. Làm sao cô có thể biểu lộ sự phẫn nộ ghê tởm chán ghét với người mà cô yêu thương đặt trong tim mình kia chứ? Cảnh này quay qua quay lại, quay tái quay hồi, đạo diễn trước sau vẫn nói ánh mắt của cô không đúng, cuối cùng thở dài xua tay, thôi thôi, về sau quay bù chuyển sang cảnh tiếp theo luôn đi. Nhớ rõ là dùng khuỷu tay, cứ đánh luôn đi. Hai người chuẩn bị xong tư thế, máy quay zoom vào. Đạo diễn action, thịnh kiều dơ mạnh khuỷu tay, đánh về phía gương mặt kia. Đạo diễn cắt. Tiểu kiều, kiều cháu gãi ngứa cho nó đấy à, có thể mạnh thêm tí không? Lặp lại, diễn lại, lại lặp lại, lại diễn lại. Tư thế không đúng, vẻ mặt không đúng, lực độ không đúng, cứ diễn hỏng đi diễn hỏng lại cảnh này không biết đã phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Nhân viên công tác ở hiện trường cũng mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đạo diễn nuốt cơn giận nói. Cuối cùng diễn thêm lần nữa, Thịnh Kiều đã mệt là người. Ban đầu thì cô không xuống tay đánh hoắc Hy được, về sau thì nhìn mặt anh cô không thể nào bày ra vẻ mặt ghê tởm phẫn nộ, đến bây giờ thì diễn hỏng hết lần này đến lần khác. Trong lòng cô vừa tức giận vừa ái náy, làm khổ người khác nãy giờ cũng chỉ tại mình hoàn toàn không tìm được trạng thái. Đạo diễn lại hồ ác sân lần nữa. Cô cố dỗi thật mạnh, giơ khuỷu tay đánh lên, ai dè trượt chân, cả người cô gọ vào bả vai hoắc Hy trượt về phía trước. hoắc Hy vội giữ chặt cô lại, đạo diễn ở bên cạnh gào tướng lên cắt. Ông sắp mở miệng mắng chửi tới nơi rồi, Hoác Hi lên tiếng trước ông, lạnh giọng gian dậy Thịnh Kiều rốt cuộc em có diễn được không không diễn được thì đổi người. Đầu óc Thịnh Kiều đang quay mòng mòng, cô run lên vì bị anh quát đại não trong trạng thái thiếu oxy, nói ra một câu kinh thiên động địa. Chồng ơi anh đừng nóng mà em diễn được, Hoác Hi đạo diễn, nhân viên công tác, truyền thông đã tới thăm ban, cả trường quay lặng ngắt như tờ, Thịnh Kiều rốt cuộc nhận ra mình vừa hô cái gì. Vờ lờ album hại người rồi. Cô mua 1.000 bản digital album, cứ rảnh rỗi là mở di động ra xem. Album mới có phong cách cực kỳ sexy, tạo hình tóc ngắn của hoắc Hy ngầu không biên giới. Ngày nào cô cũng điên cuồng kêu thét chồng em đẹp trai quá trong lòng, rốt cuộc. Lỡ miệng, các bạn đang nghe truyện tại cổ, đọc chuyện chấm con. Trường 85, các bạn có biết cái gọi là fan vợ không? Trong lúc cả trường quay lặng im, vẫn là hoắc Hy mở miệng đầu tiên. Đạo diễn vương, cảnh diễn này ngày mai quay lại đi ạ, để Kiều Kiều nghỉ ngơi một lát. Anh lại gọi tiểu đàn ở ngoài máy quay, nói với bên truyền thông ngừng chụp đi. Đạo diễn vương và hoắc hi có quan hệ cá nhân không tồi, nhưng cũng bị câu chồng ơi của Thịnh Kiều dọa đến mức hồi lâu vẫn chưa phục hồi được tinh thần, lửa giận cũng bay mất luôn. Cả trường quay nhìn theo, vừa khiếp sợ vừa hóng drama, ánh mắt thuần vẻ bà tám. Giờ phút này Thịnh Kiều chỉ hận không thể tự tát mình chết luôn. Đầu óc không còn quay vòng, cũng không thiếu oxy nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, song đời. Cái giá của việc lỡ miệng này cô phải trả thế nào đây? Hoắc Hy còn lôi kéo cổ tay cô thấp giọng nói, đi thôi. Mặt cô quả thực xám như cho tàn, em có thể giải thích. Anh khẽ mỉm cười, không cần, đi thôi. Cô cũng thật sự hết cách tiếp tục ở lại hiện trường, cả quãng đường cô đều cúi đầu để Hoắc Hy lôi ra khỏi phim trường. Cánh truyền thông đằng sau còn muốn đuổi theo liền bị tiểu đàn và phương bạch ngăn lại, đinh giản vội vã chạy theo sau. Hoắc khi đưa cô lên xe, bàn tay chống cửa xe nói anh đi xử lý sự tình em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Tịnh Kiều cũng không dám nhìn anh cúi đầu gật đầu. Xe vừa đi cô bụng mặt gào lên một tiếng, đinh giản suýt thì lên cơn trị tim, vô cùng đau đớn kinh ngạc khó hiểu hỏi, hai người hai người rốt cuộc sao lại thế này. Tịnh Kiều vừa gào vừa khóc, em xong rồi, em phiêu quá, em sai rồi. Em phải làm sao bây giờ đây? Đinh Giản sống không còn gì luyến tiếc mà gọi điện cho bối Minh Phạm. Bối Minh Phạm ở đầu bên kia còn đang ăn lẩu, nghe thấy Đinh Giản nói vậy, di động suýt thì rớt trong nồi. Anh ta hét lớn, cô nói lại lần nữa xem. Kiều Kiều gọi hoắc Hy là chồng ở địa điểm thu hình, toàn bộ người trong đoàn phim đều nghe thấy, bên cạnh còn có truyền thông tới thăm ban. Bối Minh Phạm thịnh Kiều cô lấy giấy chứng nhận kết hôn hồi nào cô bí mật kết hôn mà không nói cả cho người đại diện của cô sao? Tịnh kiều hu hu hu em không có em độc thân mà. Bối Minh phàm đinh giản, đừng quát nữa ạ, mau nghĩ biện pháp giải quyết đi, để thêm chốc nữa là lên hot shot đấy. Bối Minh phàm đầu bên kia, hoặc khi trở lại phim trường, đầu tiên anh đi chào hỏi đám truyền thông tới thăm ban trước, phóng viên đều chưa phục hồi tinh thần lại từ cơn khiếp sợ Chúng tôi chỉ tới thăm ban xương xương thôi, sao tự dưng nhảy ra tin tức lớn thế này. Hức tốt quá rồi mọi người ơi. Hoặc khi chuyện ở phim trường hôm nay, tôi hy vọng các vị nhẹ tay tôi sẽ để các vị phỏng vấn miễn phí sau. Phóng viên, nhất định nhất định không viết bừa không viết bừa đâu. Nội tâm OS không viết bừa, tuyệt đối viết đúng tình hình thực tế. OS overlapping sao, giọng thuyết minh, giọng độc thoại. Chờ anh lại đây, tiểu đàn nói, không giấu được ạ, nhân viên công tác ở phim trường quá nhiều. Em đã kêu studio chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong bài thanh minh bác bỏ tin đồn trước đã ạ. Hoắc Hy lắc đầu, tạm thời không cần. Một khi bên official bác bỏ tin đồn, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Thịnh Kiều. "Tiểu đàn nóng nảy, vậy phải làm sao đây ạ? Cũng không thể để mọi người cảm thấy anh thật sự bí mật kết hôn chứ." Hoắc Hy không nói gì, đi trở về phim trường, cười cười với ánh mắt hóng hớt không chút che giấu của mọi người, tôi và Tiểu Kiều thường xuyên đối diễn, hay gọi trêu nhau lúc riêng tư đó mà. "Mọi người, không câu giải thích này chúng tôi không hài lòng." Đạo diễn Vương cũng cười, giảng hòa giúp anh, thầy đã nói mà tiểu hy kết hôn sao có thể không mời thầy, nếu không mời về sau phim của thầy em khỏi cần đóng nữa. Chờ lúc em đính hôn, nhất định sẽ mời thầy trước tiên ạ. Họ nói mấy câu vui đùa hòa hoãn không khí, hoặc hy nói tiếp tục quay đi ạ, cứ quay cảnh của em trước đã. Ăn đồ dreamer chuyện chính thì vẫn phải làm, phim trường lại bắt đầu đi vào công việc. Nhưng tin tức đồn thổi thì không thể nào che đậy được không đến một giờ Hashtag Hy Thịnh Kiều bí mật kết hôn đã lên no một hot search Server Weibo trực tiếp đóng băng Hy Quang, Fan Kiều, người qua đường, hội ship Capo tìm thuyền Lương Tiểu Đường thắng lợi Israel Thịnh Kiều ngồi trong phòng, sống không còn gì luyến tiếc mà cầm di động Gọi điện cho bối Minh phàm liên hệ cho studio của hoắc Hy để họ lên bài thanh minh bác bỏ tin đồn đi ạ Bối Minh Phạm nói, liên hệ rồi, bên họ bảo không lên bài thanh minh. Thịnh Kiều, bối Minh Phạm, như vậy cũng được bằng không chẳng khác gì và thẳng vào mặt cô. Cô cứ từ từ, cô cứ để anh bình tĩnh, anh ngẫm lại xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Chờ lúc nhân viên công tác của Weibo luống cuống tay chân bảo trì xong server, hashtag bí mật kết hôn đã sớm đỉnh đáng. Được cả cộng đồng mạng chú ý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cánh truyền thông ở hiện trường cũng lên tin miêu tả sinh động như thật. Thịnh Kiều diễn hỏng hết lần này đến lần khác như nào, Hoắc khi trách cứ ra sao Thịnh Kiều lại lỡ miệng hô chồng ơi thế nào, hình ảnh dựa vào trí tưởng tượng kia lập tức rõ ràng trước mắt, chỉ tiếc không có video để tăng thêm bằng chứng. Vờ lờ đây phải là drummer lớn của năm, lưu lượng đỉnh cấp đang hót bí mật kết hôn, đối tượng lại là một sao nữ đã từng bám dính lấy mình. Cho nên fan của hai nhà đang ua nhau khí thế ngất trời, chính chủ lại trộm đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Hi Quang, không thể nào chúng tôi không tin anh tôi, không thể nào bí mật kết hôn được đối tượng lại còn là Thịnh Kiều, không chúng tôi không chấp nhận The Commerce Studio mau ra đây bác bỏ tin đồn The Commerce Thịnh Kiều mau cút ra đây giải thích. Phen Kiều, không thể nào chúng tôi không tin Kiều Cưng, không thể nào bí mật kết hôn đối tượng lại còn là Hoắc Hi không chúng tôi không chấp nhận sự nghiệp của chị nhà vừa mới khởi sắc sao có thể đánh mất tại đây. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, server lại có dấu hiệu sắp đóng băng. Những người đại diện hợp tác với Hoa Khi, nhân viên studio gọi điện thoại liên tiếp cho anh yêu cầu lập tức lên bài tuyên bố bác bỏ tin đồn, phủ nhận lời đồn bí mật kết hôn. Bên bối Minh Phạm đang liên hệ ekip mở chế độ quan hệ xã hội khẩn cấp. Lúc hai bên đều đang sốt ruột uây bùa của Thịnh Kiều online, Thịnh Kiều post status. A còn Thịnh Kiều ở ừm, các bạn có biết về cái gọi là fan bạn gái không ạ? Cả cộng đồng mạng, ngùa đùa gì vậy bưởi? Ý của cô có phải ý mà chúng tôi nghĩ không? Bối Minh Phạm lại gọi điện tới, không phải anh đã bảo cô đừng lên Weibo sao? Thịnh Kiều, đây là cách giải thích tốt nhất rồi, ngoại trừ cái này anh đừng dùng bất kỳ cách quan hệ xã hội nào khác nữa. Đúng vậy, ngoại trừ lý do này, bất kỳ cách giải thích nào đều không thể thu phục được công chúng. Cô không tỏ thái độ, hoắc khi vì bảo vệ cô sẽ không đăng tin chính thức bác bỏ tin đồn cứ cò cưa mãi, lời đồn bí mật kết hôn sẽ càng truyền càng hot. Fan của hai nhà cũng sẽ càng nháo nhào lớn hơn. Lời giải thích mà cô đưa ra này chính là lời giải thích chân thật nhất. Đã phá giải tin đồn bí mật kết hôn cũng sẽ không ngộ thương hoắc Hy chút nào. Chuyện tới nước này, bối Minh phàm cũng chấp nhận số mệnh, dặn dò cô đừng động nữa, đoạn đầu đã tung ra, đoạn kết để anh xử lý cho. cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều lên clone lướt lướt Weibo, hashtag Hoác Hy Thịnh Kiều bí mật kết hôn tuy rằng vẫn đang ở no một nhưng hashtag Thịnh Kiều fan bạn gái cũng đã nhảy lên top 2. Cô không xem tiếp nữa, rời khỏi Weibo, WeChat vang lên những tiếng tinh tinh không ngừng. Đương nhiên đây là lời an ủi hóng hớt mà trung tâm đại diện cho nhóm người trong vòng bạn bè gửi tới cho cô. Thịnh Kiều thống nhất reply, lỡ miệng, lương tiểu đường, hu hu hu, em hiểu mà em hiểu vô cùng. Không bao lâu sau các cao marketing lớn lại khui đoạn nói chuyện có liên quan đến fanger do idol trong bài phỏng vấn lần trước của Thịnh Kiều trên Red Magazine ra. Vào thời điểm đó. Những lời nhận xét này cũng gây được tiếng vang với toàn bộ cộng đồng người hâm mộ. Thịnh Kiều còn được mọi người xưng tụng là tên đầy đủ của đại diện đua idol lúc ấy đã có người qua đường tò mò cô ta tình ý chân thành như thế, chẳng lẽ cũng đua idol. Chỉ là đều bị bối minh phàm áp xuống rồi, giờ phút này anh ta coi như đây là đầu mối tung hết tất cả ra. Mọi người bỗng giác ngộ cách mạng, hóa ra cô ta quả thật đua idol à. Người cô ta đu chính là Hoắc Hi đó, cô ta đúng thật là fan bạn gái của Hoắc Hi ư. Bờ cao marketing và thùy quân xuống đao nhanh chóng đã dẫn trọng điểm về đề tài thịnh kiều đi đô idol này. Các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ đã khai quật được đủ loại chi tiết thịnh kiều đô idol. Thảo nào cô ta ghét bỏ thẩm tuyển ý như vậy cô ta là hy quang, vậy thì đủ loại ghét bỏ xem thường tránh còn không kịp với thẩm tuyển ý trong chương trình là hoàn toàn có thể hiểu được. Vờ lờ đối thủ đấy có thể không ghét được ư. Mà kể là fan nhà mình, hay là fan nhà khác, cô ta đều đối xử với họ vô cùng dịu dàng thân thiện, có người nói cô ta chiều chuộng fan, có người nói cô ta diễn trò, thật ra đều không phải đâu, tại vì bản thân cô ấy cũng là fan đấy, cô ấy thấu hiểu loại tâm trạng này mà. Thiếu niên ánh sao tập 2 cô ta mắng trời kẻ đạo nhạc lúc ấy họ còn nghi hoặc sao cô ta nghe có tí đã phát hiện ra ngay là bài hát của hoắc hi đó là ca khúc chỉ có hi Quang mới biết được mà. Bất chấp cái giá phải trả tạo sự cố trên livestream, bị tắt mic vẫn muốn xông lên sân khấu, phẫn nộ và không lý trí như vậy, hóa ra đều xuất phát từ tình yêu với idol đấy. Game show ở chung mà Thịnh Kiều và hoắc Hy tham gia trở thành tư liệu sống quan trọng cho các cư dân mạng tìm chứng cứ. Trọng lên thân phận Hy Quang, hành động của cô ở trong chương trình quả thực không phải quá rõ ràng rồi sao? Để phòng đơn lại cho hoắc Hy, giúp hoắc Hy sách vali không sắp xếp việc nhà cho hoắc Hy, đến cả khi nấu mì trộn tương, sốt thịt trong bát hoắc Hy cũng nhiều hơn trong bát người khác. Bữa sáng là món trứng chiên nước tương mà hoắc Hy thích ăn, rõ ràng dị ứng cà tím mà còn mua nhiều cà tím như vậy là bởi vì hoắc Hy thích ăn, lúc đi ra ngoài đi dạo phố còn mua khoai nướng hoắc Hy thích cho anh, đến nỗi lúc chụp ảnh tuyên truyền cũng trốn ở rìa chủ động rời xa idol để không tạo tai tiếng. Cả đoạn livestream lúc nửa đêm không ai xem cũng bị cư dân mạng đào ra. Ai mà biết được lúc 2 giờ đêm, fenger đua idol thịnh kiều còn đang nấu mì trứng cà chua cho idol cô chứ. Cô ngồi đối diện anh cẩn thận vụng trộm ngắm anh, lúc bị phát hiện lại vội vàng cúi đầu hoảng loạn, má của tôi ơi, đây là kiểu đua idol chân tình thật cảm gì thế này. Không lâu sau, một cái ID tên là Thuyền Thắng Lợi đầu đội trời xanh liền lên Weibo up một cái video cắt nối biên tập. Video hơn 10 phút còn lồng nhạc nền yêu đương siêu ngọt ngào tình củm cắt hết toàn bộ những tình cảm yêu thích lén lút của Thịnh Kiều lúc đối mặt với hoắc Hy trước công chúng vào. Video còn ghi dòng chữ cô ấy cô đơn mạnh mẽ, phấn đấu quên mình, dùng sự dịu dàng lặng lẽ của mình để bảo vệ chàng trai sáng lấp lánh ấy. Mình tin tưởng cô ấy cũng yêu anh ấy như chúng mình. Video mang theo đề tài hot nhất, vừa up một cái đã nhanh chóng được cư dân mạng đôn lên đứng đầu. Bơ cao marketing tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ké phim cũng sôi nổi xe về, lượng người xem của đoạn video này rất nhanh đã vượt qua trăm triệu. Khi cắt nối biên tập các hình ảnh lại với nhau, những ánh mắt ngắm thầm của cô được slow motion tình yêu trong mắt cô quả thật không thể che giấu được chút nào. Hức khóc mất đây là mẫu mực trong giới đua idol gì đây? Lương tiểu đường, hức video mình vụng trộm cắt ghép hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội tuyên bố. Không bao lâu sau tin tức cũng được từng người lích ra, nhân viên công tác của đoàn phim lên thẳng ních chính lích tin nội bộ cảnh diễn hôm nay chính là quay cảnh Thịnh Kiều đánh tơi bời Hoắc Hi. Mấy cảnh trước của cô ấy đều quay một lần là xong, đến lượt cảnh diễn này lại quay hỏng hơn 20 lần. Hiện trường đều có thể nhìn ra là rõ ràng cô ấy không nỡ xuống tay với Hoắc Hi, khi đứng trước mặt Hoắc Hi cũng không thể diễn ra được trạng thái chán ghét phẫn nộ. Cư dân mạng hức khóc mất thật sự khóc mất thôi. Tiếp theo lại có clon lịch tin, vờ lờ đề mị nói cho các cưng nghe album của hoắc hi không phải mới lên kệ hai hôm trước sao Thịnh Kiều phải vào đoàn phim đóng phim nên order 100 bản album gửi tới nhà người đại diện của cô ta ha ha ha ha. Các cưng phải nhìn vẻ mặt điên đầu của người đại diện cô ta lúc ký nhận cơ em cười em đi vệ sinh. Úp cùng đó là ảnh bối minh phàm đứng trước cửa khui hộp kiểm tra đồ truyền phát nhanh. Bìa album lần này của hoắc hi là màu đỏ đen trói mắt thật sự, liếc một cái là có thể nhận ra rồi. Cư dân mạng, vờ lờ ha ha ha hóa ra minh tinh đua idol cũng giống hết chúng mình. Đương nhiên, cái clone lịch này là do bối minh phàm tự bảo người của mình tuồn ra. Bây giờ biện pháp quan hệ xã hội tốt nhất chính là chứng thực thân phận fan girl đua idol của Thịnh Kiều. Nước đi này mà đi tốt thì chẳng những có thể hóa giải nguy cơ xã giao hôm nay, mà còn có thể hút thêm một đợt fan. hy quang vốn đang cáo điên, bây giờ đã hoàn toàn hoang mang. Cái gì? người chúng mình xé lại là người nhà mình không ít thi quang đều ôm ý nghĩ không thể nào tôi không tin cái con bám dính này lại lăng xê đây đi xem đoạn video được cắt nối biên tập kia kết quả sau khi xem xong hu hu hu đây không phải là chính tôi đó sao đây còn không phải là trạng thái của tôi khi đối mặt với anh tôi sao capo thắng lợi ai đừng nói nữa cái tên capo này còn khá thuận tai đáng tin cậy hơn nhiều mấy cái tim ngựa tim thuyền gì gì đó Đương nhiên đây toàn là phần nhỏ thôi, phần lớn hy quang vẫn đang điên tiết chửi thịnh kiều lăng xê, nếu như cô thật sự là fan, sao trước kia cô lại để người đại diện hành anh tôi như thế? Nhưng thôi cũng có fan nói, trước khi chấm dứt hợp đồng cô ta không có địa vị, không có quyền lên tiếng, có lẽ cũng không thể tự mình quyết định được. Từ sau khi chấm dứt hợp đồng, hình như cô ta không còn hành vi bám dính sâu óp gì cả. Siêu Topic của Hoắc Hi ồn ào đến mức túi bụi thành viên hải đường tiểu Hi của fanside đám mây đã post bài lên Weibo. Lúc này mình đứng ra có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều nghi ngờ, nhưng mình vẫn có một số lời muốn nói. Là một fan only, mình đã từng ghét TK chẳng kém gì các bạn. Nhưng có lần ở công ty mình, mình bị lãnh đạo sàm sỡ cũng may TK đang thu âm ở gần đó vọt vào cứu mình ra. Lúc đó mình chẳng khác gì người xa lạ với chị ấy, chị ấy là nghệ sĩ, loại hành vi bốc đồng này kỳ thật là tốn công ích. Nhưng đang lúc mình tuyệt vọng vô cùng, tất cả đồng nghiệp đều khoanh tay đứng nhìn, chỉ có mình chị ấy ra mặt vì mình. Bất kể thế nào, mình cũng tin rằng chị ấy là một người dịu dàng lương thiện, những việc không phải lúc trước đều là vạn bất đắc dĩ, có chửi rùa cũng một vừa hai phải thôi. sai đám mây là sai lâu đời, chuyện cầy ranh tiếp ứng mấy năm nay đều xông sáo hàng đầu thuộc tính là không thể nghi ngờ. Hải Đường Tiểu Hy cũng là fan nhiều năm, sức nặng không thấp, bạn ấy không thể bị chuyện để bênh thịnh kiều được. Status Weibo này cũng gây ra một sự rung chuyển rất lớn trong đầm. Cô bé vừa vùng lên, lại có một bạn Hy Quang đăng lên Weibo, không biết có nên nói không, nhưng không nhịn được nên em vẫn phải nói. Trước đây có một lần đi tiễn sân bay, em nhặt được một cái ví tiền. Lúc ấy em đuổi theo rất lâu mới đuổi kịp chủ của chiếc ví. Chị ấy đeo khẩu trang đội mũ, em cũng không biết chị ấy là ai, liền trả lại ví tiền cho chị ấy. Kết quả chị ấy lấy một tấm ảnh có chữ ký của anh nhà từ trong ví ra tặng cho em, nói chị ấy cũng là hi quang. Sau đó dạo trước em có xem chương trình chạy để giữ mạng, ví tiền của TK trong chương trình giống cái em nhặt được như đúc. Em còn tưởng là trùng hợp chẳng lẽ người mà em gặp ở sân bay lúc ấy thật sự là TK ư? Phía dưới còn ấp kèm một tấm ảnh có chữ ký. Một Way bùa khác áp lên so sorry mị thật sự không nhịn được bây giờ chúng ta đặt giả thiết thi cây là Hy Quang. Vậy người mà mị nhìn thấy hôm liên hoan chiều âm thật sự là cô ta ư. Vờ lờ mị còn tưởng là mị hoa mắt á. Phía dưới là tấm ảnh chụp một bên mặt của một người đang đi xuống cầu thang. Người trên ảnh chụp đang tiếp điện thoại bởi vì nghe điện thoại cho nên vành mũ bị đẩy lên trên một chút lộ ra nửa mặt trên. Mẹ nó thật sự rất giống thịnh kiều mà trong lòng ngực cô ta còn ôm một cái lai bot màu vàng kim. Trời đất, cô ta cũng dám trắng trợn táo bạo đuổi sâu diễn thương mại, lại còn ngồi giữa bọn mình. Loại trừ khả năng thịnh Kiều làm màu, thì bây giờ đủ loại chứng cứ đều cho thấy cô ta chính là hy quang. Một hy quang trà trộn vào giữa fan đầm ngày ngày diss mình. Chị em can đảm đấy. Chương 86, người thầy của cô đã chết một cách uổng phí. Trên mạng vẫn ồn ào đến túi bụi, nhưng đề tài đã chuyển từ vụ kết hôn bí mật sang chuyện thịnh kiều đua idol, ngoại trừ club hi quang đang cảm thấy phức tạp vô cùng, fan kiều lại càng khỏi phải nói. Idol chúng mình đu sao lại còn đu idol hăng hơn cả chúng mình thế này? Ban đầu họ còn không tin, muốn khống chế bình luận bác bỏ tin đồn, nhưng Phương Bạch đã lên thẳng group chat admin fan club chứng thực tin tức này, kiều kiều đúng là fan của hoắc Hy. Đừng nói fan kiều, ngay cả quản lý nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Có mấy quản lý thậm chí còn cảm thấy trái tim băng giá trực tiếp outgroup. Đang giữa lúc lòng người hoảng loạn, cha cha đứng ra nói, mình mặc kệ kiều kiều thích ai là fan của ai, mình chỉ biết mình thích chị ấy là vì sự dịu dàng và dũng cảm của chị ấy. Chỉ cần những đức tính ban đầu của chị ấy mà mình thích còn chưa thay đổi, mình vĩnh viễn sẽ làm fan của chị ấy. Đúng vậy, bạn có quyền đô idol, chẳng lẽ chị ấy thì không thể có sao. Vứt bỏ cái thân phận minh tinh này, thật ra chị ấy cũng giống chúng mình mà. Chúng mình còn có thể quang minh chính đại đua idol, nhưng nhìn những hình ảnh của chị ấy trong video tất thảy sự yêu thích và sùng bái của chị ấy đều phải che giấu thật cẩn thận, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh tất cả. Có người thoát fan là tất nhiên, nhưng sau khi fan club thống nhất ý kiến thì bên official tỏ rõ thái độ fan lão làng ra tay khống chế bình luận vẫn ổn định được hướng gió. Chúng mình thích chị ấy, tất nhiên là thích cả bên trong lẫn bên ngoài của chị ấy. Chỉ cần những điểm ban đầu mà chúng mình yêu quý của chị ấy còn chưa thay đổi, thì cần gì phải can thiệp vào cuộc sống của chị ấy. Chuyện đua idol này, thứ nhất không phải là nhân phẩm không ra gì, thứ hai cũng không tính là bôi đen. Loại hành vi này trong mắt người qua đường thậm chí còn được coi là đáng yêu, bản thân chị ấy cũng không cần nhận phải ác ý đến từ chính fan của mình. Chuyện này xem như tẩy fan, sau khi một ít người bỏ đi, thì thành phần ở lại cơ bản đều là fan trung thành đến chết cũng coi như tiến thêm một bước củng cố fan. Quản lý nói ai, này đã là gì chính là về sau bọn mình còn phải ua với cả hai nhà lưu lượng hàng đầu ấy thốn vờ lờ. Chà chà ua gì nữa? Còn cần thiết phải combat với ý nhân? Trong lòng tụi nó không biết rén là gì à? Trước đây còn cắn chết nói kiều nhà mình giả hình tượng cô gái cục súc cố ý bám dính, bây giờ còn không rõ kiều nhà mình ghét chúng nó thật sao? Ý nhân, ổ, hóa ra cô là fan của đối thủ. Thôi, không ua nữa trông như kiều chúng mình đang combat cọ nhiệt độ hộ đối thủ vậy mấy cái tìm ngựa tìm thuyền gì gì đó mặc kệ cho họ trèo đi dù sao chính chủ cũng tự tay đập thuyền mà các cô gái tiền lẻ hức chúng em không tin sự nghiệp dày thuyền của chúng em vừa mới khởi sắc chúng em còn đang tích cực trèo mà cho dù chị là fan của đối thủ nhưng cũng chỉ là fan thôi tìm thuyền đã cùng nhau trải qua sinh tử từng có tình hiểu nghị cách mạng sâu sắc thần tượng có thể nhập làm một với bạn trai không chúng em cho phép chị có thần tượng nhưng thuyền chúng em vĩnh viễn không chìm Hi quang ừ ừ ừ thuyền của các mẹ vĩnh viễn không chìm, chúng em xin dơ cả hai chân hai tay ủng hộ có yêu cầu gì các mẹ cứ bảo bọn em, bọn em nhất định góp một viên gạch cho sự nghiệp chèo thuyền vĩ đại của các mẹ. Một bộ phận Hi quang bây giờ không thể không thừa nhận thân phận fan của Thịnh Kiều, nhưng thừa nhận không có nghĩa là chấp nhận dù sao lịch sử đen còn đầy dẫy kia chẳng lẽ bây giờ chị quy chính rồi thì tà ngày xưa không còn. Fan girl do idol thù dai thế nào chị có biết không? Đương nhiên vẫn có một bộ phận cho rằng bản tính của thịnh kiều không thay đổi, chỉ là làm màu lăng xê thôi, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị bắt đầu một trận ua siêu to khổng lồ mới với fan kiều cũng đang ráo mác sẵn sàng. Ở giữa nơi nơi hỗn loạn, có một con bè chuối cắp bồ nhanh chóng ra khơi. Người dẫn đầu chính là thuyền thắng lợi đầu đội trời xanh đã đăng đoạn video cắt ghép kia, sẽ có một ngày, đến siêu per topic cũng lập được thôi. Số người follow nhanh chóng đạt tới 3 vạn người. Cô bé đẻ hàng còn cực kỳ nhanh, các loại video ngọt ngào cắt ghép tung tóe cả, mưu cầu chứng minh thắng lợi Israel. Chúng chị em, đây không phải là tình đơn phương đâu các bác. Bác phải biết rằng Kiều Kiều là một nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn, thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Hi Hi còn mang theo lòng nhiệt tình và yêu thích mà không ai trong giới có được. Nếu như bác là một người đàn ông bình thường, chẳng lẽ bác lại không động lòng? Nào nào nào chúng mình cùng nhìn thái độ của Hi Hi sau khi sự kiện bí mật kết hôn lần này tuôn ra nào. Hi Hi cứ để lời đồn đãi bí mật kết hôn bay trên hot search mấy tiếng cũng không cho studio up bài thanh minh bác bỏ tin đồn đó. Tại sao? Em hỏi các bác tại vì cứ làm sao? Còn không phải là đang bảo vệ kiều kiều sao? Lại nhìn cảnh ăn mì chứ danh này lần nữa, hãy nhìn lúc mắt họ chạm vào nhau ấy, nhìn nụ cười dịu dàng của Hi Hi lúc cuối đầu đi ạ chúng chị em, viên đường này, em đặt ở đây, em liền hỏi chị, chị ăn hay không ăn. Ăn ăn ăn, chúng em ăn. Lương người chiến thắng trong cuộc đời tiểu đường, ngồi trước máy tính, khẽ mỉm cười, ẩn sâu công và danh. Hy Quang bây giờ chẳng những phải xé thịnh kiều, còn phải xé cái hội chèo thuyền thắng lợi lớn mạnh không hiểu từ đâu ra này, thật sự rất mệt tim. Trên mạng ầm ĩ, túi bụi, nhưng hướng gió của các fan đầm về cơ bản đã định rồi. Thịnh Kiều gặp sắc rối rốt cuộc cũng hơi thoải mái một chút, dồn hết tinh lực lên trên kịch bản. Cô quả thực vừa tức giận vừa ái náy với biểu hiện hôm nay của mình. Đúng ra về sau cô nên chủ động xin dừng lại. Thường xuyên diễn hỏng không tìm được trạng thái thế mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi, không muốn làm uổng phí sự chuẩn bị của nhân viên công tác. Kết quả đương nhiên là càng diễn càng tệ. Liên lụy hoắc hi và nhân viên công tác thì thôi cuối cùng còn làm ra sự cố to như vậy. Thật sự rất muốn đánh chết chính mình. Cô đang luyện tập một mình, cửa phòng bị gõ vang. Phó Từ Thanh tới tìm cô còn mang theo bữa tối cho cô. Cô hơi ủ rũ cục đuôi, em không đói bụng, ăn chút đi ăn mới có sức lực đối diễn. Phó Từ Thanh tới tìm cô đối diễn. Đoạn diễn chính là cảnh hôm nay với Hoắc Hi. Cô đúng là không muốn ăn, nhưng vẫn nghe lời ăn hết cơm. Chuẩn bị một chút, hai người bắt đầu đối diễn ở trong phòng. Phó Từ thanh đã học thuộc hết lời thoại của Hoắc Khi, kỹ thuật diễn xuất của cậu ta cũng rất tốt, sau khi đứng yên lập tức liền tiến vào trạng thái cong môi khẽ mỉm cười với cô cảnh sát nhếp không còn việc gì khác thì hứa mỗ liền đi trước. Đỉnh lông mày thịnh kiều lạnh lùng, cô chờ tay một cái bắt cậu ta lại, dí cậu ta lên tường bằng một trường, khuyểu tay cô giữ chặt cổ cậu ta, trong mắt có lửa giận mút trời, nhưng đôi môi mỏng của cô thì mím lại thành một đường, kìm nén sự tức giận phó từ thanh gian nan quay đầu nhìn cô cười nói đội trưởng nhiếp tôi khuyên cô tốt nhất không nên sử dụng bạo lực với một luật sư thịnh kiều rốt cuộc không hề khắc chế tàn nhẫn giơ khuỷu tay đánh qua phó từ thanh quỳ rạp xuống đất thịnh kiều cúi người vặn cánh tay cậu ta ra sau lưng ghé sát vào bên tai cậu ta luật sư hứa tôi cũng khuyên anh tốt nhất đừng chọc giận một cảnh sát hình sự hồi lâu phó từ thanh xoa xoa cánh tay đứng lên thở dài lần này không phải diễn khá tốt sao thịnh kiều Phó tử thanh em đừng xem anh ta như hoắc khi, sau khi nhập vai rồi anh ta chỉ là hứa lục sinh thôi. Thịnh Kiều rũ đầu em biết mà, nhưng lần nào thân thể cô cũng phải ứng trước ý thức. Cô thích anh gần 7 năm, năm sau lại nồng nhiệt hơn năm trước thật hận không thể dùng mạng mình để bảo vệ anh, đến bản năng của thân thể cũng đã quen với việc yêu thương anh. Phó tử thanh nói tập thêm mấy lần đi em nhớ kỹ cảm giác lúc này, ngày mai lên phim trường thì cứ y đó mà làm. Hai người đang nói chuyện cửa phòng lại vang lên, Hoắc Hi đứng ở ngoài cửa chắc là vừa gội đầu, tóc anh còn hơi ướt, trên tay anh bưng một hộp cơm, thấp giọng nói, Phương Bạch nói em không ăn cơm à. Sau đó anh mới thấy Phó Tử Thanh, ánh mắt anh trầm đi một chút, Phó Tử Thanh đã đi tới, cười nhẹ nói, tôi tới đối diễn cùng Tiểu Kiều, anh đến rồi thì tôi để hai người diễn với nhau, tôi đi đây. Cậu ta chào hỏi rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Thịnh Kiều đúng là xấu hổ gần chết cũng không dám nhìn anh nhận lấy hộp cơm vùi đầu điên cuồng ăn. Hoắc khi thấy hộp cơm trên bàn trà hỏi không phải em đã ăn rồi sao. Thịnh Kiều còn ăn thêm được một chút à. Lúc nói chuyện cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu tránh tiếp thúc mắt với anh. Hoắc khi im lặng cười cười ngồi xuống đối diện cô. Ăn xong thì đối diện với anh tranh thủ ngày mai quay một lần qua luôn. Thịnh Kiều thức khắc liền ăn không vô để thìa sang một bên rũ đầu ngồi đó không nói một lời hoắc hi hỏi làm sao vậy hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói em xin lỗi xin lỗi cái gì xin lỗi vì mọi thứ à hoắc hi anh cúi người về phía trước duỗi tay chụp lên đầu cô ngẩng đầu nhìn anh cô chậm chậm ngẩng đầu ánh mắt ngó linh tinh hồi lâu mới dừng trên mặt anh vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt ánh mắt lại nhu hòa nhìn cô thấp giọng nói không cần phải xin lỗi đóng phim chính là như vậy chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ thì những công sức trước đây của mọi người đều là đáng giá Cô mí môi, hồi lâu lại nói, còn mang đến phiền toái cho anh nữa. Anh khẽ mỉm cười, cái kia không tính là phiền toái. Cô ấp à ấp úng, mặt nghẹn đỏ cả lên, nhỏ giọng nói, em, em gọi anh không phải chính là chỉ là. hoắc hi, gọi anh cái gì? Thịnh Kiều, thì là lúc ở phim trường em gọi cái đó đó. hoắc hi, cái nào? Thịnh Kiều, đừng, đừng ép em gọi thêm lần nữa trước mặt chính chủ chứ, em cần mặt mũi mà. Hoặc khi thấy hai tay cô đều nghẹn đỏ, rốt cuộc không ép cô nữa, anh lấy kịch bản sang nói, nào, đối diễn đi. Hai người đứng đúng về vị trí thịnh kiều hít sâu một hơi, cố gắng tiến vào trạng thái thuốc trạng thái giận dữ và căm ghét ra. Hoặc khi ôn hòa cười với cô cảnh sát nhiếp không còn việc gì khác thì hứa mỗi liền đi trước. Động tác kế tiếp cô đã làm hơn 20 lần coi như đã hình thành phản ứng vật lý. Cô bắt lấy tay anh đè lại, khuỷu tay cô giữ cổ anh nhưng hoắc khi có thể cảm giác được cô thật sự không tàn nhẫn ra tay, ánh mắt và khí tức đều không đúng. Anh chưa nói gì, vẫn dựa theo kịch bản, chậm rãi quay đầu lại, nhưng thay vì nụ cười trên mặt, chỉ là một sự mỉa mai âm trầm, nghe nói bố của đội trưởng Nhiếp đã hy sinh vì nhiệm vụ. Thịnh Kiều sững sốt, không biết tại sao anh lại thay đổi lời thoại. Giọng anh vừa thấp vừa trầm, còn mang theo một tia ác ý. Sau khi bố cô chết, là đội trưởng tầng chiến hữu của bố cô vẫn luôn quan tâm cô đúng không? Cô tốt nghiệp khỏi trường cảnh sát, vào được đội cảnh sát hình sự, đội trường tặng đưa cô đi làm nhiệm vụ, đỡ đạn thay cô, hướng dẫn cô từng chút một chăm sóc cô như con gái chính mình. Anh ghé mặt gần lại một chút nụ cười trên mặt thoát ra hơi lạnh, kết quả bị người ủy thác của tôi, một đau, đâm vào trái tim, đâm xuyên thấu, nghe nói máu bắn đầy mặt hắn ta. Đồng từ của thịnh kiều bắt đầu phóng đại, đến hơi thở cũng dần dần rồn rập. Anh khẽ buông tiếng thở dài. Nghe nói cô trăm cây ngàn đắng, vượt qua mấy thành phố, điều động không biết bao nhiêu người anh em, mới tóm được hắn ta về. Anh ngước mắt lộ ra nụ cười mỉa mai của người chiến thắng. Đáng tiếc hắn đã được tôi cứu ra. Thẩm phán tòa sơ thẩm đã phán vô tội rồi, cô nói xem, vậy phải làm sao bây giờ? Trong mắt cô rốt cuộc cũng có giận dữ, có hận, có chán ghét và ghê tởm Anh thổi một hơi vào tay cô châm biếm, người thầy của cô đã chết một cách uổng phí. Dầm! cô giơ tay đánh tới ấn mạnh anh trên mặt đất khi cô ghé sát vào trong giọng nói đều nảy sinh ác độc luật sư hứa tôi cũng khuyên anh tốt nhất đừng chọc giận một cảnh sát hình sự sau một lúc lâu cô buông tay ra lảo đảo hai bước ngồi bệt dưới đất hoác khi đứng dậy đến gần ngồi xổm xuống trước mặt cô thấp giọng hỏi nhớ kỹ cảm giác này chưa cô ngẩng đầu hốc mắt vẫn còn đỏ ửng sau cơn giận cắn răng gật đầu thật mạnh chương tám mươi bảy cô ta hoài nghi thịnh kiều hà cổ cô ta Ngày hôm sau khi cô đến phim trường, ai gặp cô cũng mang vẻ mặt hóng dreamer Lời đồn đãi bí mật kết hôn đã bị đánh tan, nhưng cái dreamer đua idol này hóng cũng rất vui nha. Đường đường là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, mà đua idol đến mức cả cộng đồng mạng đều biết có thể nói là vua đua idol mạnh nhất lịch sử tên đầy đủ đại diện đua idol hình mẫu đua idol của cả cộng đồng mạng. Thịnh kiều mặt mày vô cảm khẩu trang của chị đâu. Phương Bạch kiều kiều chị đừng che nữa, cũng vô dụng thôi. Thật ra thịt bị đưa ra ánh sáng cũng có chỗ lợi, về sau chị đi concert cũng không cần lén lút nữa, còn có thể quang minh chính đại đối xử tốt với hoắc hi mà chị có vui không? Thịnh Kiều, nói rất có đạo lý, mình thật sự không có cách nào phản bác. Hôm nay họ phải quay xong hết mấy cảnh ở tòa án, buổi chiều hôm qua họ đã quay xong suất diễn của hoắc hi bây giờ phần lớn đều là phần diễn của Thịnh Kiều. Chỉ cần không phải cảnh phối hợp diễn với hoắc hi cô cơ bản đều quay một lần là qua. Đến lúc bắt đầu quay bù cảnh rằng co trong hành lang, mọi người ở hiện trường lại nín thở. Đạo diễn bây giờ xem như đã hiểu rõ căn nguyên vấn đề, sợ cô có áp lực còn an ủi nói, nam nữ chính diễn chung thì phải ma sát lâu mới hòa hợp được, không cần phải gấp gáp cứ qua nhiều lần để tìm trạng thái. Thịnh Kiều gật gật đầu, nhìn hoắc Hy đã chuẩn bị tốt âm thầm siết nắm tay lại. Bản phân cảnh lại gõ xuống lần nữa. Hai người lập tức nhập vai, đến lúc Thịnh Kiều đánh tay, đạo diễn hô khát. Biên độ tư thế cánh tay hơi lớn, nhìn không đẹp diễn thêm lần nữa. Nhân viên công tác trong hiện trường đều suy nghĩ, xong rồi, lại nữa rồi, lại sắp bắt đầu diễn hỏng đi diễn hỏng lại rồi. Chẳng ngờ tới lần thứ hai là qua được ngay. liền mạch lưu loát thịnh kiều đã thể hiện được sự tức giận kiềm nén nhưng cuối cùng không nhịn được bộc phát bằng biện pháp đơn giản nhất phải được tầm 80-90%. Đạo diễn tức khắc cười tươi hớn hở. Không tồi không tồi, rất không tồi, giữ vững trạng thái này nhé. Hoắc Hi đứng dậy từ trên mặt đất cũng cười thấp giọng nói, biểu hiện rất tuyệt. Tâm trạng luôn căng chặt cả sáng nay của cô rốt cuộc thả lỏng một ít. Những cảnh tiếp theo hầu hết đều diễn hỏng khoảng một hai lần là qua Thịnh Kiều đã nghiên cứu kịch bản này rất công phu từ đầu chí cuối, hiểu nhuần nguyễn tính cách thân thế bối cảnh của nữ chính đến cả tác giả nguyên tác tới tham ban cũng tỏ vẻ rất vừa lòng. Chỉ là lúc đối diễn với Hoắc Hi thỉnh thoảng cô vẫn hơi không thích ứng. Không phát huy được hoàn toàn trạng thái, nhưng dù sao ảnh hưởng cũng không lớn, đạo diễn cũng bảo cứ tập từ từ một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Đến lúc ăn cơm chưa, trợ lý tạm thời của Thịnh Kiều lại đúng giờ sách theo đồ ăn chạy tới. Phần diễn buổi sáng của cô quay rất thuận lợi, tâm trạng cô cũng rất tốt, cười tùm tìm đưa cho Lâm Doãn Đồng, để tiền bối đợi lâu rồi, đây là món được trợ lý của em mua ở nhà hàng đặc sản địa phương đấy ạ, tay nghề của đầu bếp rất tốt, hy vọng hợp khẩu vị của chị. Mọi người oa tiểu đồng chị hạnh phúc ghê, ngày nào cũng được ăn đồ làm riêng. Lâm Doãn Đồng, cá nướng cà tím, cà tím thịt băm thịnh kiều tiền bối, mau ăn đi, đây không phải là món chị thích nhất sao ạ? Lâm Doãn Đồng, buổi chiều có cảnh diễn chung đầu tiên giữa hai người. Nhân vật hứa Nguyễn mà Lâm Doãn Đồng đóng vai là em gái của nam chính hứa Lục Sinh. Hứa Lục Sinh là trẻ mồ côi, lúc 8 tuổi thì được vợ chồng nhà họ hứa nhận nuôi. Hứa Nguyễn nhỏ hơn hứa lục sinh 3 tuổi, khi còn nhỏ rất không thích kẻ xa lạ tự dưng xuất hiện ở nhà mình này. Nhưng sau khi hứa lục sinh vào nhà họ hứa, tính cách anh ôn hòa gặp Nai cũng cười, vừa không tranh cướp đồ chơi đoạt đồ ăn vặt với em gái, ở bên ngoài cũng rất che chờ cô ta. Hứa Nguyễn dần dần liền ỉ lại vào người anh trai không có quan hệ huyết thống này. Nếu như vứt bỏ mối quan hệ anh trai em gái này thì hai người đúng là thanh mai trúc mã chân chính. Hứa lục sinh càng ngày càng ưu tú, bề ngoài còn đẹp đẽ, thời đi học đám con gái thích anh nhiều không đếm nổi. Hứa Nguyễn chỉ cần ăn vạ một cái thì hứa lục sinh sẽ không liếc mắc với những cô gái kia nữa. Mãi đến khi hứa lục sinh tốt nghiệp tiến vào xã hội trở thành trùm trong giới luật sư, bên cạnh anh không thiếu những cô gái ưu tú, nhưng dưới những chiêu trò muôn thùa của hứa Nguyễn anh vẫn độc thân đến giờ. Đây đúng là cốt truyện xoắn quẩy gặp hoài của phim Chiếu lúc 8 giờ cảnh diễn buổi chiều chính là cảnh hứa lục sinh bị nhiếp khuynh đánh sau khi về nhà hứa nguyễn phát hiện vết thương trên mặt anh ép hỏi anh nhưng không có kết quả nhưng cô ta lại nghe được chân tướng từ đồng nghiệp của anh vì thế cô ta tới đồn cảnh sát cáo trạng nhiếp khuynh bạo lực đả thương người cửa đồn cảnh sát đã lắp xong máy móc cảnh sát ra ra vào vào cũng đều là cảnh sát hàng thật ở trong đồn khi hứa nguyễn tới cửa đồn cảnh sát nhiếp khuynh đã bị cấp trên phạt tạm thời cách chức đang đi ra từ cửa Đạo diễn Hồ bắt đầu xong, Thịnh Kiều rũ mắt đi ra ngoài, trên mặt vẫn là vẻ thanh cao lạnh lùng. Có một cậu cảnh sát hình sự đuổi theo cô từ đằng sau, gọi cô, "Đội trưởng Nhiếp, súng của chị." Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, nắm lấy bao da đựng súng. Cô lấy súng ra, rút băng đạn giao cho đồng nghiệp. Cậu cảnh sát hình sự an ủi, "Đội trưởng Nhiếp chị cứ coi như là nghỉ phép mấy hôm ạ, trở về nghỉ ngơi một thời gian, trong cục chắc chắn." Đang nói dở chuyện, Lâm Doãn đồng dẫm lên giày cao gót hùng hổ đi tới. Đội trưởng Nhiếp, cô chính là Nhiếp Khuynh, tịnh kiều ngước mắt nhìn cô ta trên mặt không có chút cảm xúc nào, con người đen nhánh vừa thâm vừa trầm, tựa như động tối, tựa như vực sâu, khi nhìn người khác quả thật khiến họ cảm thấy kinh sợ Tôi đây cô là ai? lâm doãn đồng tôi tôi. Đạo diễn Cát, Đinh Giản và Phương Bạch đều đang nhìn từ bên ngoài, Đinh Giản thấp giọng nói với Phương Bạch yêu tinh cà tím không đọa được khả năng diễn của Kiều Kiều. Loại tình huống như thế này hay xuất hiện giữa diễn viên gạo cội và người mới? Bởi vì có sự khác biệt quá lớn trong kỹ thuật diễn, người mới không tiếp diễn được cũng là bình thường. Lâm Doãn Đồng còn ra mắt sớm hơn cả Thịnh Kiều, đã đóng nhiều vai phong phú hơn cô, sao lại có thể bị cô áp đào. Sau khi đạo diễn hô cắt, mặt Lâm Doãn Đồng hết xanh lại trắng, giải thích em xin lỗi đạo diễn Vương em quên lời. Vì thế diễn lại một lần, diễn hỏng ba bốn lần, Lâm Doãn Đồng mới rốt cuộc miễn cưỡng qua. Đạo diễn nói, doãn đồng cháu như vậy là không được đâu, có thời gian thì đối diễn thêm với Tiểu Kiều đi, tiếp lời không được thì làm sao mà diễn. Đạo diễn Vương là một người thẳng như ruột ngựa, ông Vạch Trần việc cô ta không tiếp được diễn xuất của Thịnh Kiều giữa trường quay, cũng tương đương với việc nói kỹ thuật diễn xuất của cô ta theo không kịp Thịnh Kiều bằng một cách khác. Sắc mặt lâm doãn đồng rất xấu, không nói một lời trở về chỗ ngồi. Bốn người trợ lý của cô ta thay phiên nhau lên sân khấu, rót nước bóp vai quạt mắt cô ta cúi đầu xem kịch bản, thật ra không xem vào chữ nào, ngón tay siết chặt trang giấy. Trợ lý đang bóp vai hơi nặng tay, bị cô ta đập kịch bản vào người cô muốn khiến tôi đau chết sao cút đi. Trợ lý kia cũng là trợ lý tạm thời được mời tới còn nhặt kịch bản lên đưa cho cô ta rồi mới ẩn ẩn nước mắt xoay người chạy đi. Lầm doãn đồng không phải chưa từng diễn chung với thịnh kiều. Trước đây Thịnh Kiều đóng vai phụ cho cô ta, cô ta đã hành hạ cô cả trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu lần. Thịnh Kiều ra gì hay không cô ta hiểu rất rõ, chỉ là một cái bình hoa không khá lên nổi. Nhưng cái bình hoa này, hôm nay lại dùng kỹ thuật diễn đè ép cô ta, lúc đôi mắt kia đảo qua, lại còn khiến cô ta cảm thấy hồi hộp. Ngày hôm qua chính mình còn đang vui sướng khi người khác gặp họa nhìn cô ta diễn hỏng, chẳng ngờ hôm nay đã đến lượt mình. Đúng là không có cách nào ngoài cắn răng. Đạo diễn dường như đặc biệt muốn chống lại cô ta cả chiều nay cô ta đều phải diễn chung với Thịnh Kiều. Vấn đề của tất cả những lần diễn hỏng đều là tại cô ta trạng thái của Thịnh Kiều ổn định vô cùng. Đứng ngoài máy quay còn dơ nắm tay lên cổ vũ cô ta cố lên nhé tiền bối. Lâm Doãn Đồng, mẹ nó, sau khi trời tối thì cảnh diễn cuối cùng của tối nay đã tới. Ba người lên sân khấu, hoắc Hy và Lâm Doãn Đồng tình cờ gặp phải Thịnh Kiều trong siêu thị, họ nói chuyện rồi xảy ra tranh chấp. Lâm Doãn Đồng ra tay đánh người để anh trai ngôi giận Thịnh Kiều nghiêng người né tránh, Lâm Doãn Đồng đánh ngã kệ để hàng. Cảnh siêu thị đã bố trí xong, diễn viên quần chúng vào chỗ, Lâm Doãn Đồng mang vẻ mặt tươi cười không màng thế sự đầy xe đầy. Cô ta chỉ vào kẹo trên kệ hàng, nói anh hai em muốn cái kia. Hoa khi với tay lấy Thịnh Kiều lọt vào ống kính, hai người đồng thời lấy một hũ kẹo. Sau khi đối mặt họ nhận ra đối phương, Thịnh Kiều rụt tay lại, xoay người bỏ đi. Lâm Doãn Đồng nói ô, đây không phải là cảnh sát nhiếp bị phạt tạm thời cách trước bởi vì vô cơ đánh người đó sao? Thịnh Kiều phớt lờ cô ta, lập tức đi thẳng về phía trước. Lâm Doãn Đồng tức giận đến mức sầm chân, nhiếp khuynh cô đứng lại đó cho tôi. Cô ta lớn tiếng, những người xung quanh đều quay ra nhìn. Thịnh Kiều dừng bước chân, xoay người nhàn nhạt hỏi cô hứa có chuyện gì sao? Lâm Doãn Đồng, đạo diễn cắt, Lâm Doãn Đồng thực xin lỗi, cháu quên thoại. Chó đẻ thật, cô ta bị rầm à Sao cô ta cứ động tí là quên thoại vậy? Lâm doãn đồng biết trạng thái của mình sai sai, cứ lúc nào đối mặt với thịnh kiều đầu óc cô ta đều đơ ra. Cô ta hoài nghi thịnh kiều hà cổ mình. Đạo diễn nói, nghỉ ngơi 10 phút, doãn đồng cháu tìm trạng thái đi, tranh thủ tí nữa quay qua luôn để mọi người còn kết thúc công việc. Họ đều chưa ăn cơm, lâm doãn đồng cứng đờ gật gật đầu, đi đến một bên xem kịch bản. Thịnh kiều thoát khỏi nhân vật nhiếp khuynh, sờ sờ bụng, đói quá đi. Cô quay đầu ngắm nghía đồ ăn vặt trên kệ để hàng, nhỏ giọng hỏi Hoắc Hy, "Cái này có thể ăn được không ạ?" Hoắc Hy nghiêng đầu nhìn cô, "Ăn cái nào, anh lấy cho em." Cô vui vẻ cực kỳ, "Em muốn ăn kẹo cầu vồng kia ạ." Hoắc Hy duỗi tay lấy kẹo xuống khỏi kệ để hàng, xé bọc đưa cho cô, cô cầm lấy một viên kẹo màu vàng kim bỏ vào trong miệng. Đang nhai nhai, ông chủ siêu thị đứng cạnh xem bèn hô lên, "Ấy, tí nữa các người nhớ trả tiền cái kia nhé." Điều phối viên, diễn viên không được ăn đạo cụ. Thịnh Kiều, cô ăn cũng không được nhè cũng không xong, Hoắc Hy nói ăn đi. Anh lại nói với tiểu đàn đứng bên cạnh lấy tiền thanh toán đi. Thư ký trường quay là một chị gái hơn 30 tuổi tức khắc hóng hớt hỏi, Hoắc Hy, sao em đối xử tốt với tiểu kiều nhà mình thế? Hoắc Hy, em chiều chuộng phen. Thư ký trường quay, không có cách nào phản bác. Mười phút sau, Lâm Doãn Đồng trở lại hiện trường, Thịnh Kiều ăn kẹo cầu vồng nhuộm lưỡi thành đủ màu, đang uống nước xúc miệng. Chờ mấy người chuẩn bị tốt, máy quay lại bắt đầu quay từ cảnh Thịnh Kiều đứng yên. Lâm doãn đồng nín thở cố hết sức không giao tiếp bằng mắt với cô, dù sao máy quay cũng quay song song, đến lúc cắt nối biên tập cũng không nhìn ra được. Cốt chuyện tiến triển xuôn xẻ đến đoạn cô ta giũi tay đánh Thịnh Kiều. Thịnh Kiều nghiêng người tránh đi, Lâm doãn đồng đâm đánh ầm vào tòa tháp tam giác được dựng bằng lon nước. Lòn nước lách cách lang cang lăn đầy đất gương mặt lạnh lẽo của thịnh kiều thoáng chút kinh ngạc, dường như cũng không dự đoán được cô ta sẽ té ngã. Cô đang định tiến lên đỡ, hoa khi đã xài bước chạy đến gần, đụng qua bả vai cô, đỡ lâm doãn đồng lên. Lâm doãn đồng khóc như hoa lê dính mưa chỉ vào thịnh kiều hét lên the thế, đây là lần thứ hai cô dùng bạo lực đả thương người khác rồi, cô cứ chờ bị khởi tố lên tòa án đi. Hoa khi thấp giọng hỏi có sao không em, muốn lên bệnh viện không, vừa dịu dàng vừa yêu chiều. Lầm doãn đồng nửa dựa trong lòng ngực anh, khóc lóc kể lể anh hai em muốn kiện cô ta. Hoặc khi đỡ cô ta rời đi cũng không nhìn Thịnh Kiều bên cạnh một cái. Đi thôi, tới bệnh viện kiểm tra một chút. Thịnh Kiều ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn hai người đi xa. Đã gần đến kết thúc tất cả mọi người đều cho rằng cảnh này sẽ qua ai dè đạo diễn hô cắt. Mấy người đều quay đầu lại nhìn, đạo diễn Tiêu Kiều, vẻ mặt và ánh mắt của cháu sao lại thế này. Cháu phải cao mày, hơi bối rối, hơi bất đắc dĩ cùng với một chút tức giận chứ. Mới nãy trong mắt cháu chỉ có ghen ghét và khổ sở cháu ghen ghét với nó làm gì. Cháu khổ sở cái gì? Hai cháu có thân nhau đâu. Thịnh Kiều, mình ghen ghét, mình khổ sở, cháu không có mà, chú đừng nói bậy, trường 88, anh ấy sẽ không thích mình chứ. Cảnh quay của hoắc hi và Lâm Doãn Đồng đã kết thúc đạo diễn lại quay bù một cảnh diễn bằng mắt của Thịnh Kiều, lúc này mới kết thúc buổi quay hôm nay. Lâm Doãn Đồng vất vả lắm mới thấy cô bị ăn mắng một lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ý nhị mỉa mai, Tiểu Kiều, nãy sao em lại thế chứ? Sao lại còn nổi lên cơn ghen thế? Thịnh Kiều em không phải là fan bạn gái sao? Lâm Doãn Đồng, cô cười cười, mặc chiếc áo khoác Đinh Giản đưa qua, xoay người bỏ đi. Lên xe xong, Phương Bạch lái xe, Đinh Giản ngồi cùng cô ở ghế sau, đang xem kế hoạch quay ngày mai. Thịnh Kiều đột nhiên hỏi, vừa rồi hai người có thấy không? Vẻ mặt em thật sự là ghen ghét à? Đinh giản ghen hay không thì cũng khó nói, nhưng dù sao mặt em cũng rất khổ sở thật. Thịnh Kiều, chuyện này là không thể chứ tuy rằng cô là một fan bạn gái, nhưng cho tới nay vẫn là một fan bạn gái cho dù idol yêu đương kết hôn cũng sẽ khóc thầm chúc phúc cho idol. Nền giáo dục mà cô tiếp thu cho phép cô tách biệt được rõ ràng giữa hiện thực và ước mơ cô cũng không bao giờ mơ tưởng quá đáng về idol. Huống chi đây chỉ là đóng phim thôi mà, sao lại còn ghen ghét được? Trời ơi, chắc đại tiếp xúc gần gũi với Hoắc Hi nhiều quá cho nên sinh ra ảo tưởng không thực tế đấy ư. Trong tình yêu không thể tham lam, phải vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này. Phải mau thu lại hết những ý nghĩ điên cuồng quá giới hạn của mày đi. Cô đang miên man suy nghĩ, di động rung lên, vừa thấy điện báo hiện là cục cưng của em thịnh kiều suýt thì không dám tiếp. Không, càng không tiếp càng có vẻ chột dạ. cô Quang Minh chính đại không thẹn với lòng, phải tiếp. Hoắc Hi, bữa tối muốn ăn gì? Anh kêu tiểu đàn mua sang cho. Gì cũng được ạ. anh muốn ăn chung với em ạ. Ừ, chờ anh trong phòng nhé. Hức idol lại thả thính cô rồi. Nghe mà xem, chờ anh trong phòng ôi. Sau khi về phòng chưa được bao lâu, Hoắc Hy đã mang đồ ăn sang. Ba mặn một canh, đều là những món cô thích ăn. Cần trợ giúp idol chiều fan quá phải làm sao đây. Gấp lắm rồi, online chờ. Hoắc Hy thấy dáng vẻ thất thần chậm rãi ăn của cô, hỏi làm sao vậy. Không ngon à, Thịnh Kiều dùng đũa chọc chọc cơm, hồi lâu mới thấm thiên nói, hoặc khi anh chiều chuộng phen quá, như vậy không tốt. Hoặc khi buông bát như cười như không hỏi, không tốt chỗ nào. Cô buồn rầu nói, dễ khiến phen lẫn lộn, không tìm được định vị của chính mình. Hoặc khi nhìn cô, sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói, vậy định vị lại lần nữa đi. Thịnh Kiều ngần người, cô ngước mắt lên, dừng trên khuôn mặt khẽ mím môi của anh, thật lâu sau, cô trần chờ hỏi, định vị lại lần nữa là sao à? Hoắc Hi híp mắt nhìn cô, Thịnh Kiều anh muốn củng cố tình bạn với em ạ." Hoắc Hi, trời ơi, lửa chưa đủ nóng, còn phải nấu thêm. Những ngày quay tiếp theo đều rất thuận lợi, Thịnh Kiều và Hoắc Hi đã cọ sát đủ, đều tìm được trạng thái lẫn nhau. Những đoạn diễn chung của hai người hầu như đều quay một lần là qua. Thật ra chuyện quay phim hằng ngày ở đoàn phim rất buồn tẻ, một cảnh quay đi quay lại mãi, hối hả qua lại ba buổi một ngày, đặc biệt là vào giai đoạn sau, đạo diễn bắt đầu tăng tốc một ngày quay rất nhiều cảnh, diễn viên không ngừng cắt cảm xúc đến sức suy nghĩ cũng tiêu hao rất nhiều, ngày nào quay xong cũng gần như mệt lạ. Thịnh Kiều lại càng mệt hơn, vai cô đóng chính là cảnh sát hình sự, những đoạn đánh võ tuy rằng có diễn viên đóng thế, nhưng nhiều lúc cô vẫn phải tự mình lên sân khấu. Ngoại trừ lúc đóng phim thời gian còn lại cô đều học kỹ năng chiến đấu với cảnh sát đặc công mà đoàn làm phim mời tới. Cánh tay và đùi thường xuyên xanh tím, ngày nào người cô cũng toàn mùi dầu hoa hồng. Thế mới biết làm diễn viên đúng là không dễ dàng. Tới lúc ăn cơm trưa, Lâm Doãn đồng sụ mặt đi đến trước mặt thịnh kiều tiểu kiều em không cần ngày nào cũng đưa cơm cho chị nữa. Chị ăn cơm hộp của đoàn phim là được rồi. Như vậy sao được? trên tay thịnh kiều còn cầm lọ dầu hoa hồng đang thoa dở ngẩng đầu cười tô toét em đã hứa hẹn bao tiền bối ba tháng thức ăn thì nhất định phải làm được nếu không mọi người lại bảo em nói mà không giữ lấy lời lầm doãn đồng nghiến răng nghiến lợi tôi không muốn ăn cà tím nữa thịnh kiều cười không phải tiền bối thích ăn cà tím nhất sao em toàn mua theo khẩu vị của chị mà lầm doãn đồng nhìn cô đăm đăm hồi lâu đột nhiên đổi thành vẻ mặt ấm ức đáng thương tiều kiều em cố ý nhằm vào chị đấy ư Em có gì bất mãn với chị thì cứ nói với bên đạo diễn vương ấy, hà tất phải dùng loại thủ đoạn này. Mấy nhân viên công tác xung quanh cúi rạp đầu im lặng hóng drama. ngón tay đang thoa dầu hoa hồng của thịnh kiều khựng lại, sau một lúc lâu cô lắc đầu cười, sao lại gọi là nhầm vào à? So với việc tiền bối biết rõ em dị ứng cà tím mà còn bắt em ăn cà tím, không phải em gặp sư phụ rồi sao? Cô, cô đừng có ngậm máu phôn người. Tôi căn bản không biết cô bị dị ứng cà tím. Vậy thì giờ chị biết rồi giấy. Cô nhách môi cười đến là ngọt ngào. Nếu về sau trong đồ ăn của tôi còn xuất hiện cả tím thì cứ mặc định là do tiền bối làm nhé. Cô, Thịnh Kiều quay đầu ra lệnh cho đinh giản, nói với bạn trợ lý kia một tiếng, không cần ngày nào cũng đặc biệt đưa cơm cho tiền bối lâm nữa. Người ta không cảm kích chúng ta cũng đừng uổng phí tiền bạc cho loại người này. Lâm doãn đồng quả thực sắp bị lời nói châm chọc của cô làm cho tức chết. Tiểu đàn cách đó không xa cầm cơm hộp đã lãnh đưa cho Hoắc Hy, nhỏ giọng nói, phen bạn gái của anh miệng lưỡi sắc bén ghê. Hoắc Hy dùng đầu đũa gõ một cái lên tay cậu ta cái đấy gọi là, nhanh mồm dẻo miệng. Tiểu đàn, ok ok ok, cảnh diễn buổi chiều lại ở tòa án Thịnh Kiều chạy qua chạy lại rất nhiều lần trên bậc thang đạo diễn mới hô qua. Buổi chiều trời nắng to cô cười mũ cảnh sát ra làm quạt gió, lóa mắt nhìn thấy cầu thang bên cạnh có người mặc Âu phục đang đi lên trên, bên cạnh còn có một người trông có vẻ là trợ lý. Thịnh Kiều không nhịn được kêu lên ngay, anh hai ơi. Không ai để ý đến anh, thư ký trường quay còn kỳ quái hỏi, Tiểu Kiều em gọi ai đấy? Thịnh Kiều xua xua tay, chạy nhanh qua, vừa chạy vừa gọi Kiều Vũ. Kiều Vũ, Kiều Vũ lúc này mới dừng lại, anh quay đầu lại, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Thịnh Kiều đã chạy tới gần, ngửa gương mặt nhỏ cười vui vẻ miễn bàn, sao anh lại ở đây à? Trước khi tới đây Kiều Vũ đã biết không gian tòa án ở đây đã được một đoàn làm phim thuê để quay phim, nhưng anh không thể nào ngờ lại là cô. Anh hơi bất ngờ cười nói, anh có vụ án bên này, tới đây lấy một số tư liệu. Anh quay đầu ra lệnh cho trợ lý bên cạnh cậu lên trước chờ tôi đi. Chờ trợ lý đi rồi, anh lại quay đầu đánh giá bộ đồng phục cảnh sát của cô cười nói, em diễn cảnh sát à? Thịnh Kiều gật đầu, vâng, cô xoay một vòng, đẹp không ạ, có phải rất là uy phong không anh? Kiều Vũ chề môi cố ý trêu cô, bình thường, vừa nhìn đã biết là cảnh sát giả rồi. Thịnh Kiều đấm một cái lên cánh tay anh, Kiều Vũ thấy cô nóng vã hết mồ hôi chán, trêu gẹo xong anh vẫn hỏi có khát không? Bên kia có cửa hàng đồ uống lạnh đấy, em muốn ăn kem, Kiều Vũ búng tay một cái, đi anh mời em ăn. Cô vui vẻ gật đầu, quay đầu lại gọi đinh giản, em đi một lát rồi về ạ. Sau đó cả đoàn phim liền thấy nữ chính đi theo một anh đẹp trai cao to lạ mặt. thư ký trường quay, người kia là ai thế? Bạn trai Tiểu Kiều à? Điều phối viên chưa nghe nói Tiểu Kiều yêu đương mà, nếu là bạn trai thật chắc không thể trắng trợn táo bạo như vậy chứ. Dám chế hóng hớt hỏi hoắc hi bên cạnh đó là bạn trai Tiểu Kiều hả? hoắc hi quả thật anh cũng không biết, rốt cuộc cũng không có pháp luật nào quy định phen bạn gái không thể có bạn trai. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, Hoắc Hy mặt mày vô cảm đi đến trước mặt Đinh Giản, gọi điện thoại kêu cô ấy về đi còn định đóng phim nữa không? Đinh Giản nói, buổi chiều kiều kiều không có cảnh, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Hoắc Hy chỉ áp xuống nửa câu sau im lặng lấy di động ra. Không bao lâu sau thịnh kiều đã trở lại. Trên tay cô còn cầm hai túi đồ uống lạnh lớn, cô giao cho đinh giản để chị chia cho nhân viên công tác lại lon ton chạy đến trước mặt hoắc Hy, đưa một ly cappuccino float cho anh. Anh thích ăn gì uống gì cô luôn rõ ràng. Hoắc Hy duỗi tay nhận lấy, rũ mắt không nói gì, đi đến một bên ngồi xuống. Anh cũng không uống, để ly cà phê xuống đất cầm kịch bản lật xem. Thịnh Kiều còn dương mắt trông mong chờ anh nói một câu uống ngon lắm, thấy dáng vẻ anh lạnh như băng, cô dầu môi còn tưởng là anh đóng phim không thuận lợi cô cũng không quấy rầy yên lặng ngồi về vị trí của mình. hoắc hi áp suất thấp tiếp diễn đến tận sau khi phần diễn buổi tối kết thúc. thịnh kiều quay hai cảnh hành động ban đêm khi về khách sạn cô đã mệt đến mức hai chân mềm nhũn. tắm rửa một cái xong cô bèn cúi người nằm lên giường kêu đinh giản thoa thuốc cho cô. đinh giản đang lấy thuốc trong phòng khách cửa phòng chậm rãi kêu lên hai tiếng khi cửa mở ra hoắc hi thản nhiên đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy dầu hoa hồng vân nam bạch dược trên tay chị anh cao mày, đẩy cửa đi vào. Thịnh Kiều còn đang nằm trên giường, đầu trôn trong gối, mệt gần chết căn bản không nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Mãi đến khi có người đi vào, cô mới yếu ớt xốc áo thôn lên một chút lộ ra vòng eo thon một tay có thể ôm trọn. Chỗ này cũng đau quá, chị nhìn hộ em có phải sưng lên rồi không, phun thuốc cho em luôn với ạ. Cô mặc áo thun và quần đùi, cánh tay và càng chân chi chít vết máu bầm, chỗ sau eo cũng hơi sưng đỏ, đều là do diễn những cảnh đánh nhau. Không bao lâu sau, nước thuốc hơi lạnh lẽo phun ở bên hông, ngón tay phủ lên, nhẹ nhàng xoa ấn, cô căng người, dầu dĩ nói, nhẹ chút nhẹ chút. Lực ấn lập tức nhẹ đi, tiếp theo là đầu vai, càng chân cô ghé vào gối đầu, buồn bã thở dài, chị có cảm thấy hôm nay hoắc khi hơi lạ không ạ? Ngón tay khựng lại áo thun của cô bị kéo xuống, phía sau vang lên giọng nói nhàn nhạt lạ chỗ nào. Thịnh Kiều kêu má ơi một tiếng, suýt thì lăn từ trên giường xuống đất. Hoác hoác hoác hoác hoác khi sao lại là anh ạ. Nhìn thấy bình thuốc trên tay anh, lại liên tưởng tới ngón tay mới nãy phất qua da thịt cô đỏ bừng cả mặt. Hoác hi vẫn nhàn nhạt nhìn cô em nói đi anh lạ chỗ nào. Cô quả thực muốn bật khóc luôn. Sau khi cô ngồi dậy có thể thấy đầu vai và chỗ cổ tay cũng có vết máu bầm. Vẻ lạnh lẽo của anh không thể duy trì được nữa Anh khẽ buông tiếng thở dài, ngồi xuống mép giường, cầm lấy cổ tay cô Thịnh Kiều còn định dãy dụa, anh trầm giọng nói, đừng nhúc nhích Cô tức khắc không dám cử động Anh cúi đầu phun thuốc, ngón tay xoa ấn qua lại ở chỗ bị thương Để thuốc ngấm vào da thịt lực ấn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng Thịnh Kiều nhìn chằm chằm hàng mi dài đường rũ xuống của anh, nhìn tới mức xuất thần Sau một lúc lâu, anh buông tay ra Quay cảnh đánh nhau mà thành ra thế này, ngoài em ra chắc chẳng có ai Cô ngơ ngác nhìn anh không nói lời nào hoắc Hy để bình thuốc lên đầu giường, đứng dậy, đi ngủ sớm một chút đi Ngày mai có nhiều cảnh diễn Anh xoay người đi ra ngoài Thịnh Kiều còn ngồi yên ở trên giường Da thịt bị ngón tay anh phất qua nóng như lửa đốt Lòng tốt của hoắc Hy dành cho cô dường như đã vượt qua phạm trù chiều chuộng phen rồi Anh ấy sẽ không thích mình chứ Thịnh Kiều bị ý nghĩ điên cuồng trong đầu này làm cho khiếp sợ. Sau khi cô phản ứng lại được bèn gõ thật mạnh vào đầu mình. Vờ lờ, mình to gan quá rồi. Đúng là phải tưởng bởi thế nào, lớn mật bao nhiêu, mới dám nghĩ ra cái điều vô lý như thế chứ. Mình là cái thá gì mà xứng để ai đồ thích. Thịnh Kiều ơi là Thịnh Kiều, mày đúng là góc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đồ trứng thối tròn ủng. Chương 89, Diễn Cảnh Hôn Sáng hôm sau Kiều Vũ gọi điện cho cô, nói buổi chiều sẽ phải về Bắc Kinh, lần này trùng hợp gặp nhau như thế nên anh mời cô đi ăn trưa. Thịnh Kiều đáp ứng ngay. Gần đến giữa trưa Kiều Vũ lái một chiếc xe Audi màu đen tới đón cô, sau khi xuống xe anh dựa cửa xe trong bộ Tây Trang, vẫy vẫy tay với Thịnh Kiều. Nhân viên công tác lập tức đều hóng hớt ra mặt Thịnh Kiều vội giải thích anh ấy là luật sư của em, mọi người mau thu hết mấy câu viết trên mặt lại đi. Chị gái thư ký trường quay ấy trà, lại còn là luật sư. Nói xong chỉ còn liếc hoắc Hy một cái. Tịnh Kiều cười hề hề hai tiếng, lại dặn dò đinh giản mấy câu, mới đội mũ chạy qua. Kiều Vũ kéo cửa xe hộ cô trở về ghế lái phóng xe đi. hoắc Hy bưng cơm hộp lấy đũa chọc chọc không ăn. Tiểu đàn ối trà, phen bạn gái chạy theo người khác rồi. hoắc Hy không muốn đi làm nữa đúng không? Tiểu đàn, nơi Kiều Vũ đặt chỗ là một nhà hàng truyền thống ở địa phương, lầu các đặt trên hồ nước dương liễu là lướt cảnh trí rất đẹp. Suy xét đến thân phận của cô nên vị trí cũng vắng, dễ để che giấu, sẽ không bị quấy dày. Người phục vụ mang thực đơn lên, Kiều Vũ nghĩ thầm, có lẽ con bé sẽ khách khí, vẫn để mình gọi đi, kết quả Thịnh Kiều cầm lấy thực đơn, cần không khách khí bao nhiêu có không khách khí bấy nhiêu, cái này cái này cái này cái này cái này, lấy hết cái này cái này cái này, cũng muốn. Kiều Vũ gọi nhiều thế em ăn được sao? Thịnh Kiều ăn không hết thì gói về. Em nói anh nghe nha, cơm hộp ở đoàn phim thật sự khó ăn lắm, ngày nào em cũng phải ăn, ngửi mùi em đã muốn nôn ra rồi ấy. Kiều Vũ bị vẻ mặt ghét bỏ của cô chọc cười, nữ chính còn phải ăn cơm hộp à. Thịnh Kiều buồn bã nói, anh không biết đâu, em mà tự đặt cơm riêng gì gì đó, nếu bị ai có ý xấu truyền ra ngoài, rồi thêm mắm dặm muối, đến cuối cùng kiểu gì cũng thành em có bệnh ngôi sao. Không đùa được đâu, Kiều Vũ nói thế thì ăn nhiều một chút, tranh thủ trầu này ăn bù đi. Dứt lời anh lại gọi phục vụ thêm mấy món ăn. Thịnh Kiều bưng mặt vui vẻ cực kỳ. Lúc cô vui vẻ hay thích lắc lắc chân, một chân lắc trước một chân lắc sau tựa như một thiếu nữ sống trên khe núi không màng thế tục đuôi lông mày đều là sự không sầu không lo. Kiều Vũ thấy cô vui vẻ trong lòng anh không hiểu sao cũng cảm thấy vui mừng. Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, lịch trình của cô hết cái này tới cái khác bận cực kỳ. Rất lâu rồi cô chưa gặp ông Kiều bà Kiều chỉ là thỉnh thoảng cô lại mua chút quà nhỏ gửi sang cho hai người kiều vũ rót trà cười nói máy mát xa tay đợt trước em mua cho mẹ anh dùng thích lắm đi đâu mẹ anh cũng mang theo lần trước đi tụ hội đồng nghiệp đều lấy cọ ra khỏi túi chỉ mỗi mẹ anh là lấy máy mát xa ra gì ngày nào cũng vẽ tranh cái kia giúp thả lỏng các huyệt vị trên ngón tay hai hôm trước còn nhắc em mãi với anh đấy anh nhớ tới cái gì lại nói hay là bây giờ mình gọi video cho họ nhé thịnh kiều gật đầu liên tục được ạ được ạ Cô vội chạy qua, đầu tiên trốn sau lưng Kiều Vũ, chờ video kết nối được trong điện thoại truyền ra giọng của bà Kiều Tiểu Vũ à, sao rồi con? Kiều Vũ cười thần bí, mẹ, mẹ đoán xem con đi công tác ở Hàng Châu gặp được ai nào? Bà Kiều nói, ai thế? Hàng Châu, để mẹ ngẫm lại, nhà bác đinh của con chắc là ở đấy nhỉ? Thịnh Kiều trốn sau lưng anh cười hì hì, cô vươn một bàn tay ra từ vai anh vẫy vẫy, bà Kiều nói, ái trà, sau lưng con giấu ai thế, vẫy tay kìa. Thịnh Kiều lúc này mới đứng lên từ phía sau, cầm cô gác lên vai Kiều Vũ cười cực kỳ vui vẻ với ống kính, dì ơi con nè. Kiều Kiều à, bà Kiều còn đang vẽ tranh trong phòng vẽ, vội bung bút vẽ cầm chiếc di động đang gác trên giá lên ý cười dịu dàng trong mắt trên mặt đều không giấu được. Kiều Kiều con cũng đang ở hàng châu à, dạ con tới bên này đóng phim, dì ơi dạo này dì khỏe không ạ, dì rất khỏe con cũng phải chú ý nhé. Chú con cũng nhắc tới con bao nhiêu lần với gì đấy, gì nói với ông ấy công việc của con bận. Những chương trình có con chú gì đều đang xem, Kiều Kiều thông minh quá nha. Thịnh Kiều tức khắc hơi ngại ngùng, chú gì đừng xem mấy cái đó, con ngốc lắm. Bà Kiều cười như nắc nẻ, ngốc chỗ nào chứ, chương trình rất thú vị, gì và chú của con bị chọc cười rất nhiều lần, Kiều Kiều quả thực chính là một hạt xẻ cười. Ba người nói chuyện phiếm cách di động, chẳng hề có cảm giác xa lạ chút nào. Mãi đến khi phục vụ mang đồ ăn lên Kiều Vũ mới nói, mẹ chúng con ăn cơm nhé. Bà Kiều gật đầu, mau ăn mau ăn đi Kiều Kiều, về Bắc Kinh mà có thời gian thì lại nhà gì chơi nhé. Dạ, con chào gì ạ, chú ý sức khỏe ạ. Cốp video xong, cô ngồi trở lại vị trí cố gắng áp cảm xúc khổ sở và nỗi nhớ cha mẹ xuống, rời lực chú ý lên những món ngon trên bàn. Thức ăn bày kín mặt bàn, đều là đặc sản của Hàng Châu, cô nếm mỗi món một tí, vừa ăn vừa gật đầu. Vị giác bị cơm hộp giết chết của em rốt cuộc cũng sống lại rồi. Kiều Vũ cười gắp đồ ăn cho cô, vậy ăn nhiều một chút, buổi chiều cô còn phải đóng phim, hai người cũng không ở lại lâu. Chờ Thịnh Kiều ăn uống no đủ Kiều Vũ gọi người phục vụ tới tính tiền, Thịnh Kiều muốn gói thức ăn thừa về Kiều Vũ không cho. Đừng đừng là nữ minh tinh cầm theo mấy túi đồ ăn còn ra thể thống gì nữa. Hơn nữa khách sạn cô ở cũng không có chỗ hâm đồ ăn, Thịnh Kiều chỉ đành từ bỏ. Anh lái xe đưa cô về phim trường, nửa đường còn mua cho cô một cái kem. Thịnh Kiều liếm kem xuống xe, khom lưng đứng ngoài cửa sổ xe phất tay với anh. Anh hai, em đi đây, anh lái xe chậm một chút. Bàn tay nắm tay lái của Kiều Vũ khựng lại, nghiêng đầu hỏi em gọi anh là gì. Thịnh Kiều lúc này mới phản ứng được mình lại thả lỏng ý thức rồi, cô mím môi, lại cười, gọi anh là anh cả đấy. Đại ca, xin nhận của tiểu đệ một lạy. cô nắm cây kem còn làm một dáng tay chắp lại. Kiều vũ cười lắc đầu, đi nhé, bye bye. Xe dần dần rời đi, mãi đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt cô mới rũ mắt than một hơi thật dài, cắn kem buồn bã trở về phim trường. Cảnh buổi chiều đã dựng xong, Thịnh Kiều ăn xong kem, Đinh Giản lại vội đưa cho cô mấy viên kẹo cao su vị bạc hà, cô lười nhác nói, không muốn ăn. Đinh Giản, tí nữa có cảnh hôn, không ăn thật à? Thịnh Kiều, vờ lờ, cô nắm lấy kịch bản lật xem, kế hoạch quay phim hôm nay, lại còn. có cảnh. Hôn, gặp được Kiều Vũ thật là vui cô đã quên mất cả chuyện này. Thịnh Kiều run run dày dày nhận lấy mấy viên kẹo cao su kia, run run dày dày bỏ vào trong miệng, run run dày dày mà nhai còn trộm đi ngó hoắc hi Kết quả anh chẳng cho cô lấy một ánh mắt, từ lúc cô cơm nước xong trở lại phim trường, anh vẫn chưa nói lời nào với cô. Thịnh Kiều kéo kéo tay áo Đinh Giản, chị nói thử coi, khả năng mượn góc giả vờ hôn có lớn không ạ? Đinh Giản y theo tính cách tích cực quay của đạo diễn Vương thì chắc là không lớn. Ai, sao lại muốn mượn góc? Em là fan bạn gái, sắp được hôn idol đến nơi rồi, em không vui sao? Thịnh Kiều rít mấy chữ từ kẽ răng, khinh nhờn tiên tử sẽ bị xét đánh à? Đinh giản, không sao đâu, có thể khinh nhờn được tiên tử tan hết hồn phách cũng không là gì cố lên. Thịnh Kiều, đạo diễn rất nhanh đã gọi nam nữ chính vào chỗ. Thịnh Kiều vụng trộm nhè kéo cao su ra cọ tới cọ lui đi qua, Hoắc khi đang cúi đầu cười cúp tay áo. Cốt truyện hôm nay là hứa lục sinh say rượu cưỡng hôn nhiếp khuynh. Trước khi lên sân khấu anh còn đặc biệt uống nửa ly rượu trắng, tóc không trải tỉ mỉ chăm chút như mọi ngày, cổ áo và tay áo đều sục sạch, rất có cảm giác mặt người giả thú phát cuồng sau khi say rượu. Trước khi khởi động máy, Thịnh Kiều lý nhí gọi anh, hoặc khi tí nữa anh dẫn dắt em nhé, chúng ta tranh thủ quay một lần qua luôn. Hoặc khi nghiêng đầu liếc cô một cái, lạnh lùng mỉm cười, không nói gì. Thịnh Kiều. Hức hức, không phải còn chưa bắt đầu quay sao, sao idol đã nhập vai vào cốt truyện rồi thế này. Đạo diễn nói, nào chuẩn bị, cảnh tượng là hai người tình cờ gặp nhau ở toilet trên hành lang của tiệm ăn. Khi bảng phân cảnh vừa gõ xuống, Thịnh Kiều liền đi ra từ trong toilet, còn Hoắc Hy đang hơi lảo đảo bước tới từ hành lang đối diện. Lúc họ ngẩng đầu nhìn thấy đối phương, đều cùng sừng sốt. Sau một lúc lâu, Hoắc Hy cong môi khẽ bật cười, trùng hợp quá nhỉ, đội trưởng nhiếp Anh đi về phía cô, ép sát từng bước. Thịnh Kiều xoay người định chạy, anh nện bước nhanh hơn, túm chặt cổ tay cô từ phía sau, đẩy cô đến trên tường. Thịnh Kiều giơ tay muốn phản kháng, anh lại cầm cổ tay cô ấn lên tường, tất thảy mùi rượu phun ở bên tai cô. Lại định đánh tôi à? Hừm, Nhiếp Khuynh, đầu ngón tay cô run lên. Thật ra cô chờ tay là có thể chế trụ anh ngã trên đất, cô từng đối phó với nhiều tội phạm như vậy, sao có thể bị anh dễ dàng vây khốn? Nhưng cô không làm gì cả chỉ lạnh giọng nói anh uống say rồi. Phải tôi say rồi. Toàn bộ thân thể anh áp tới, hơi thở nặng nề. Tại sao trốn tránh tôi? Hứa lục sinh chờ anh tỉnh rượu rồi chúng ta bàn lại. Tỉnh rượu rồi tôi còn có thể nhìn thấy em sao? Em trốn tôi đến mức nhà cũng không thèm về tôi hỏi thì đồng nghiệp nói em đi phá án ở nơi khác tôi tìm em cách nào cũng không tìm thấy em. Anh nâng đầu lên một chút nhìn vào đôi mắt cô trong giọng nói đều là sự kìm nén và tàn nhẫn. Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không? Tại sao lại muốn trốn tránh tôi? Cô khẽ cao mày, lạnh giọng nói, bởi vì tôi không muốn thấy anh. Không muốn thấy tôi, anh như thể nghe thấy một trò đùa rất buồn cười, bèn bật cười ra tiếng. Ngay sau đó anh hôn cô như nảy sinh ác độc. Nụ hôn thứ hai. Môi anh rõ ràng mềm ấm nhưng lại mang theo một lực mãnh liệt tựa như mưa rền gió giữ chút xuống từng tấc từng tấc đoạt lấy mốt vào cắn đến mức cô thấy đau cô ngửi được hương vị của anh quyện cùng mùi rượu giống như lâm vào ảo giác từng tấc từng tấc cắn nuốt ý thức và suy nghĩ của cô khi cô định nhấc tay đầu hàng hoàn toàn gục ngã thì trên môi chợt buông lỏng anh rời đi thịnh kiều bị anh hôn đến mức choáng váng giữa cơn mơ màng cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của hoắc hy ngại quá em không tìm được trạng thái đạo diễn diễn thêm lần nữa không vội thịnh kiều cổ tay lại bị ấn lên tường anh cúi đầu nhìn cô đôi môi kia bị mình cắn đến mức đỏ mỏng ánh mắt cô lại vô tội bối rối cô lý nhí gọi hoắc hi đạo diễn action, anh lại hôn xuống ngăn chặn lời khẩn cầu còn chưa thoát khỏi môi cô lần này anh hôn ác hơn tựa hồ mang theo một lực như muốn hủy đi xương cốt cô nuốt cô vào bụng mình gặm nhấm từng tấc từng tấc một môi anh dán chặt lấy môi cô mà cô lại chẳng làm được gì Chẳng có cách nào đáp lại, chẳng có cách nào hô hấp, đến đầu óc cô cũng bắt đầu thiếu oxy. Sau đó môi dưới của cô bị anh cắn một miếng thật mạnh. Thịnh kiều đau đến mức giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Anh rốt cuộc buông cô ra, tiến sát bên tai cô, nói bằng giọng vừa thấp vừa trầm, trừng phạt. Trừng phạt cái gì? Lời thoại không có câu này mà. Đạo diễn ở bên cạnh hô lên, cắt cảnh này qua. Hoa khi đứng thẳng dậy, mỉm cười nhàn nhạt với nhân viên công tác xung quanh, vất vả rồi. Thịnh Kiều, tôi là ai, đây là đâu, tôi muốn làm gì, trường 90, fan only. Phỏng vấn, xin hỏi cảm giác hôn môi với idol thế nào. Thịnh Kiều, đau, đạo diễn cực kỳ hài lòng với sự phát huy của Hoắc Hy trong đoạn này, cái kiều chút giận dường như này sinh ác ý, rồi lại không nỡ thương tổn đối phương, nỗ lực nhịn nhục giữ lại một tia lý trí kìm hãm này, đã được phản ánh toàn vẹn trước máy quay. Trạng thái cảm xúc liền mạch lưu loát như vậy, cũng không có ai hoài nghi anh lấy công mưu tư. Họ nhìn nhìn Thịnh Kiều còn đang trong trạng thái hoang mang, mắt ai cũng đều hưng phấn lập loè bốn chữ to, đến đích cuộc đời. Đinh Giản kéo cô về ngồi xuống, lại vạn chai nước ra, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cô chị nhịn cười nói Kiều Kiều, đã ghiền không? Thịnh Kiều nức nở, anh ấy cắn em, Đinh Giản suýt thì cười ná thở. Thịnh Kiều sờ sờ khóe môi của mình, chỗ bị anh cắn mạnh đã chảy ra rồi, lúc uống nước cô không cẩn thận đụng phải, đau đến mức cô phải hít vào. Thật quá đáng! Đóng phim thôi mà sao anh lại tích cực như thế Về sau nhớ lại lần đầu tiên hôn môi trên phim trường với idol Cô sẽ chẳng nhớ được ký ức tốt đẹp nào Chỉ nhớ mỗi đau Hức cái anh này Thịnh Kiều quyết định không để ý tới anh nửa tiếng Chưa tới 10 phút tiểu đàn đi tới Đưa cho cô một lọ thuốc mỡ màu xanh lục Anh Hy kêu em mua thuốc cho chị Để thoa lên vết thương trên miệng ạ Thịnh Kiều Hô hô hô đây là idol tuyệt thế gì vậy mỹ muốn yêu anh cả đời hôm nay không có cảnh diễn đêm vốn dĩ chạng vạng là có thể kết thúc công việc ai dè cảnh cuối lâm doãn đồng diễn giờ quá nhây hơn bốn mươi phút Đinh giản sốt ruột cực kỳ nghiến răng nghiến lợi kỹ thuật diễn của yêu tinh cả tím nát quá chậm trễ thời gian của mọi người thịnh kiều nói chị sốt ruột gì ạ chị bận gì ạ Đinh giản chị phải đi về xem chạy để giữ mạng thịnh kiều tập bốn mà nhà nhà chờ mong của chạy để giữ mạng quãng đời còn lại trên hoang đảo phần cuối rốt cuộc đã phát sóng Các cô gái tiền lẻ rốt cuộc ngânh đón mùa xuân thuộc về các cô ấy. Lần này, họ muốn sử dụng dư uy của chương trình để nâng couple tim thuyền tìm lại sự nổi bật và vinh dự thuộc về các cô mà couple thắng lợi đã cướp đi. Lúc tập trước kết thúc hình ảnh dừng ở cảnh thịnh kiều bị thầm tuyển ý ôm vào trong ngực đá cửa ra. Toàn bộ người xem đều cho rằng chỗ này hơn phân nửa là nhà ma đống đèn lồng đỏ quỷ khí dày đặc trước cửa còn có vải cho cốt trong nhà có ánh sáng xanh lục quả thực dọa nhau VCL. Bao nhiêu người xem đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón nhà ma đáng sợ chân ngôn hộ thể 24 chữ đều đã copy sẵn ai dè là một đám đạo diễn đang ngồi trong phòng còn đang ăn mì gói. Người xem, bây giờ thì họ tin thật là chương trình này không có kịch bản rồi, họ nhìn vẻ mặt thống khổ ôm ngực tìm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của tổng đạo diễn nghe tiếng nhân viên công tác xít gào ra câu hũ cho cốt cái gì. Bữa sáng ngày mai đấy. Kìa, lại thấy nhóm hai người tìm thuyền đuổi mãi cũng không đuổi đi được chiếm trước túi ngủ của đạo diễn. Hay lắm, một tập sinh tồn trong hoang dã lại biến thành sinh tồn ở nhà đạo diễn. Đề nghị nhân viên công tác bỏ tác kinh dị của game show này đi, các người thực sự không kinh dị, các người là hài hước. Hơn nữa hiện giờ thân phận fan của Thịnh Kiều đã chứng thực, nếu nhìn cô bằng thân phận hy quang, quả thực không khỏi quá thú vị. Sóng comment nói. Thịnh Kiều vừa nghe thầm tuyển Ý nói không cầu cùng sinh, nhưng mong cùng tử, sợ tới mức vội vã tăng tốc tìm thuyền ha ha ha ha. Tôi thịnh Hy Quang Kiều, hôm nay dù phải nhảy xuống từ đây, bị dìm chết đuối cũng tuyệt đối không chết chung một chỗ với đối thủ như anh. Thắng lợi Israel, thắng lợi tà giáo tìm thuyền đỉnh cao. Hai con chó trèo thuyền lầu trên cút đi đánh nhau đi, đừng ở đây làm ghê tầm người khác. Mày quản trời quản đất còn quản bố mày trèo cái thuyền nào à? Tao đua idol cho tao vui, tao thích đua thế nào thì đua thế đấy. Mày quản nhiều như thế, hay để tao đua mày luôn. Người qua đường đây, có phải tất cả fan các bạn đều bị dầm không? Sóng comment quả thực đang là cảnh mấy nhà đánh nhau túi bụi, hy quang và ý nhân, tìm thuyền và thắng lợi, hy quang và thắng lợi, ý nhân và tìm thuyền, bốn nhóm này cứ tổ hợp bừa với nhau cũng có thể chửi nhau một ngày một đêm, người qua đường yên lặng tắt sóng comment. Sau khi thịnh kiều và kỳ gia hữu hội hợp, màn ảnh của mấy người cuối cùng cũng cắt ghép lại với nhau. Ba người xử lý tàng minh và phương chỉ, nắm tay bước lên con đường tìm thuyền. Sóng comment, em xin lỗi em hơi muốn ship hình cầu. Lâu trước là ma quỷ à bé con mới 18 tuổi thôi. Couple chị gái em trai, mỹ ưng. Tìm thuyền là phim nhảm xít, hình cầu là phim thần tượng, em ship hình cầu. Mày mới nhảm xít, cả nhà mày đều nhảm xít. Tìm thuyền mới là phim thần tượng oan ra vui vẻ chân chính. Tà giáo mau biến đi, các bác ghép thuyền như đùa nhau ấy nhỉ thịnh kiều là vua bồ à, sao ai cũng ship được thế. Đúng vậy, đều là cư dân mạng tự hai, đến cuối cùng lại muốn để kiều nhà em đội nổi oan như thị kính. Từ chối bồ ôm kiều kiều đi, máy quay thua theo chặng đường của ba người, chương trình rốt cuộc đi tới cao trào. Thầm thuyền ý vô tình phát hiện bia mộ trong bụi cỏ, mà thịnh kiều căn cứ vào bia mộ này để phỏng đoán thời gian và phương hướng thuyền tới. Suy đoán và trí thông minh của cô lại thuyết phục được cư dân mạng lần nữa. Lần trước đám cưới ma cô cũng đoán được điểm cốt lõi, lần này lại là cô phá giải được thủ thuật che mắt của tổ chương trình. Mọi người cũng không xíp xíp thuyền bè gì nữa, sôi nổi tỏ vẻ bé đáng yêu thông minh như thế, chúng mị khưng. Ống kính rung dần, mấy người trèo lên trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, trên bờ biển rõ ràng là một con thuyền. Thẩm tuyển ý giúp Thịnh Kiều giành được thắng lợi bằng cách làm mặt quỷ câu cuối cùng. Anh đã hứa hẹn nhất định phải đưa người anh em của anh lên thuyền rồi của anh chàng quả thực đã trở thành sự sung sướng của các cô gái tiền lẻ. Thế nào gọi là couple? Thế nào gọi là tình cảm? Các chị em, mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ đây này. Chính là thế này đấy cho dù phản bội đồng đội cũng phải để em thắng, cho dù thân anh chết cũng muốn đưa em rời đi, hu hu hu đây là tình yêu tuyệt thế vừa đẹp vừa buồn gì đây. Khóa tại chỗ chìa khóa bị nuốt rồi. Thẩm Thuyền Ý đưa Thịnh Kiều xuống núi. Thẩm Thuyền Ý đưa Thịnh Kiều lên thuyền. Thẩm Thuyền Ý nổ súng về phía Thịnh Kiều. Thịnh Kiều chết bị loại, Thẩm Thuyền Ý thắng lợi. Cô gái tiền lẻ, người xem, ha ha ha. Alo, cấp cứu đấy à. Vâng, em gọi cấp cứu, em phải mổ bụng lấy chìa khóa ra. Tít báo ngày hôm đó, thẩm thuyền ý thực tay đập thuyền, thịnh kiều giận dữ cục súc nói thẳng thích nhất là hạc đỉnh hồng, rốt cuộc là vì sao? Thuyền thắng lợi, ha ha ha ha ha ha ha, đáng đời. Độ hot của chảy để giữ mạng rằng co mấy ngày, thẩm thuyền ý thực tay đập cắp vô tìm thuyền cũng vẫn luôn bay trên no một hot search. Vốn tưởng rằng đây là ngày vui lớn của các cô gái tiền lẻ, hóa ra lại là ngày sau chót của các cô. Người vui vẻ nhất đương nhiên là thuyền thắng lợi rồi, đập đi đi chìm luôn đi, thuyền các bác chìm càng kinh, thuyền chúng em lại càng vững. Mà Thịnh Kiều hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, còn đang cần cù chăm chỉ đóng phim ở đoàn phim. Lúc ăn cơm trưa Đinh Giản chạy tới nói, đoàn phim sắp xếp fan tới thăm ban, ăn xong em có muốn tới xem không? Thịnh Kiều nói, đi chứ đi chứ à? Ây, bây giờ đi luôn đi ạ, đừng để các bạn ấy đứng chờ lâu, nóng lắm. Cô và hai ba miếng cơm lại dặn dò Phương Bạch em đếm số các bạn đến đi tới cửa hàng đồ uống lạnh mua mấy món đồ uống tới nhé. Đinh Giản lại giảm lớp trang điểm cho cô một chút đưa cô qua. Xa xa họ đã thấy đồ tiếp ứng màu bạc hình thành tiên minh đối lập với biển vàng kim bên cạnh. Bước chân thịnh kiều khượng lại hơi lúng túng. Phen thăm ban đương nhiên không thể chỉ thăm mỗi mình cô một đám hy quang nhiều gấp đôi biển bạc khí thế bừng bừng đứng ở nơi đó. Danh giới giữa biển bạc biển vàng rất rõ ràng, mắt Phen nhìn thẳng, như thể liếc nhau một cái còn ngại dơ, nhưng cũng không chửi không đánh nhau, dù sao hành vi của Phen cũng sẽ phản ánh tới thần tượng, mọi người đều phải suy xét vì chính chủ. Thịnh Kiều vừa lộ diện, biển bạc liền hoan hô rầm rộ Bị sự nhiệt tình của họ lây tới, bước chân hơi khựng của cô lại nhanh nhẹn lên, cô tươi cười đi đến trước mặt họ. Cô chào hỏi Phen Kiều có phải chờ chị lâu lắm rồi không? Có nóng không? Không nóng không nóng ạ kiều kiều sao chị gầy thế. Ở đoàn phim ăn không ngon sao. Kiều kiều sao trên cánh tay chị toàn là máu bầm thế này. Cục cưng còn cứ thế mẹ lo lắng lắm. Cô vừa nhận lấy quà mà fan kiều đưa vừa cười Quay cảnh đánh nhau thì phải vậy thôi. Không sao đâu. Lúc về chị thoa dầu hoa hồng là được ấy mà. Quà mọi người đưa đều là những món lát nhát Có đồ ăn vặt có trái cây. Có chiếc quạt bé bé và máy chơi game hữu dụng để tiêu khiển nhận xong quà phen dẫn đầu tổ chức tới thăm ban lại ngại ngùng lấy ra một chồng ảnh chụp nói chị ký được bao nhiêu thì ký bấy nhiêu ạ thịnh kiều nhận lấy đặt trên cánh tay đinh giản vừa ký vừa nói chuyện phiếm với họ đang trò chuyện biển vàng bên kia đột nhiên nổ ra tiếng thét chói tai đâm thẳng lên trời hoa khi tới Tịnh Kiều giữ vững tư thế ký tên không quay đầu lại, nghe thấy bên kia truyền đến từng đợt hoan hô, còn có giọng nói lạnh lạnh hàm chứa ý cười của Hoắc Hi, "Về sau đừng mua những cái này nữa, đoàn phim có đủ tất cả." Mỗi một fan đều đang dùng tâm thái giống nhau và phương thức giống nhau để yêu thương thần tượng của chính mình mà. Fan Kiều đứng đằng trước âm thầm ngó mấy lần, hạ giọng lén lút hỏi, "Kiều Kiều, Hoắc Hi không bắt nạt chị chứ ạ?" Tịnh Kiều phục cười, cô cũng thấp giọng đáp lại, không đâu, anh ấy và chị đều chiều chuộng fan như nhau. Không bao lâu sau, Phương Bạch liền đẩy một chiếc xe ba bánh lại đây, fan Kiều thấy idol còn trộm mua đồ uống cho các bạn, tức khắc cảm động gần chết. Tịnh Kiều ký tên xong cả cười nói, thời tiết nóng lắm, các em về sớm chút đi, đừng để bị cảm nắng. Đoàn phim đều đối xử với chị rất tốt, không cần lo lắng. Thời gian thăm ban chỉ có 20 phút, fan Kiều chỉ có thể lưu luyến, không rời tạm biệt cô, mỗi bước đi đều lưu luyến. Họ nhìn thấy Thịnh Kiều vẫn đứng mãi tại chỗ phất tay với họ, lo lắng chị mình phơi lâu cảm nắng, vì thế cũng không quay đầu lại nữa, cậu kêu tớ tớ kêu cậu chạy nhanh chân hơn. Ba người ôm quà fan đưa đang định trở về, đằng sau có một giọng sợ sệt gọi kiều kiều. Cô quay đầu nhìn lại, một cô bé đứng ở đằng sau, nhỏ giọng nói có thể ký tên cho em được không ạ? Thịnh Kiều vội quay lại, được chứ? Cô nhận lấy banner cô bé đưa qua, mặt trên in tên capo thắng lợi cực kỳ rõ ràng chỗ bên trái đã có chữ ký màu vàng kim của Hoắc Hi Thịnh Kiều cô ngẩng đầu liếc cô bé một cái cô bé cũng hơi ngại ngùng ngón tay siết thật chặt lo lắng hỏi Kiều Kiều có thể ký tên không ạ Thịnh Kiều nói còn tấm khác không chị ký tấm khác cho em cô bé hơi thất vọng nhưng cũng chưa nói gì lại móc trong cặp ra một tấm banner riêng của Thịnh Kiều Thịnh Kiều hỏi tên cô bé còn ký cho cô một bản chữ ký to ex ký xong rồi cô cười nói với cô bé mau trở về đi thôi, đừng để bị cảm nắng. Đi đường cẩn thận một chút. Cô bé gật gật đầu, xoay người định đi, nhưng như thể không nhịn được, vẫn quay đầu lại nhìn cô, hơi ấm ức lý nhí nói kiều kiều, hoắc khi cũng ký mà tại sao chị lại không ký à? Thịnh Kiều, bởi vì chị là fan only. Cô gái. Buổi thăm ban của fan rốt cuộc kết thúc, Thịnh Kiều tiếp tục trở lại phim trường đóng phim. Gần tới sẩm tối, di động đột nhiên rung lên bần bật. Cô diễn xong thì kêu đinh giản lấy qua, lại còn là điện thoại của Lương Tiểu Đường. Cô bé rất ít gọi điện thoại, bình thường toàn liên hệ nhau qua tin nhắn WeChat, sao lần này lại gấp gáp như vậy chứ? Thịnh Kiều vội nhấc máy, mới alo một tiếng, đầu bên kia đã vang lên tiếng rít gào của Lương Tiểu Đường, Kiều Kiều. Sao chị có thể tự tay đập couple của em, chị có biết em nuôi thuyền thắng lợi lớn mạnh không dễ dàng thế nào không? Một câu của chị đã khiến tuyển chia 5 xẻ 7 fan trên siêu Pertopic của thắng lợi giảm bớt 5.000 trong một tiếng. 5.000 đấy, dư này là dư nào? Làm tròn lên thì khác gì giải tán siêu Pertopic đâu. Thịnh Kiều từ từ em có ý gì? Lương Tiểu Đường, hôm nay fan đi thăm ban, chị nói gì đấy? Hờ, tự chị xem trên Weibo đi. Tịnh Kiều khều đinh giản lấy di động của chị qua, mở Weibo, lại tìm tòi siêu per topic của thắng lợi thì thấy bài post đứng đầu Weibo là do cô bé chiều nay áp. A còng thắng lợi hi Kiều, khóc lớn khóc lớn. Tớ tìm Kiều Kiều xin chữ ký mà chị ấy không cho chị ấy nói chị ấy là fan only, hu hu hu, thuyền này tớ ship không nổi nữa rồi. Phía dưới là banner thắng lợi chỉ có mỗi chữ ký của hoắc Hy. Thuyền thắng lợi. Hy quang vốn dĩ vẫn luôn nằm vùng canh me siêu bơ tốpích của couple thắng lợi, nhìn thấy bài bua này quả thực là hoang mang. Cái gì, Thịnh Kiều chẳng những là Hy quang, cô ta lại còn là fan only. Cô ta only đến độ couple chính mình ít hoắc Hi cũng không chấp nhận. Không được rồi, Mỹ là anti-fan của Thịnh Kiều, nhưng Mỹ buồn cười quá đi, Mỹ hơi có thiện cảm với cô ta rồi phải làm sao đây? Chị em, chỉ cần chị là fan only, chúng ta chính là bạn bè. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! fan only cái quỷ gì chứ? Sao cô ta lại biết nhiều thế nhỉ? Công việc của cô ta nhiều vậy mà cũng lăn lộn trong fan đầm sao? Vờ lờ hình như chúng ta đã biết cái gì. Lương Tiểu Đường còn đang rít gào, giờ chị đập thuyền thì đập cho sướng tay, chị phải nghĩ về chuyện sau này đi. Về sau con trai em mà có cấp bô khác, có bạn gái, con em yêu đương, kết hôn, trong chị không thấy tan nát cõi lòng, không thấy giá bút con tim ư? Thịnh Kiều. Lương tiểu đường vô cùng đau đớn, đến lúc đó nói gì cũng chậm rồi. Hằng đêm chị sẽ đứng trên nóc nhà, nhìn ánh trăng kia, bi thương mà ngâm sướng, đã từng có một đôi couple chân thành tha thiết bầy ở trước mặt tôi, tôi lại không biết quý trọng cho tốt. Mãi đến khi tôi tự tay đập thuyền, mới hối tiếc không kịp. Nếu trời cao sẵn lòng cho tôi một cơ hội quay ngược thời gian, tôi sẽ nói ba chữ với couple kia, là thật đó nếu phải cho couple này một kỳ hạn tôi hy vọng là một vạn năm. Thịnh Kiều Em quả CMN là đồ quỷ. Trường 91, trong lòng trong mắt chỉ có một mình anh. Thịnh Kiều chị phải đóng phim, bye bye. Lương Tiểu Đường, chị không phát đường cũng được nhưng không được tự tay đập thuyền nữa. Còn dám tự mình tái máy, em sẽ lật cái áo choàng phúc ý của chị cho thiên hạ xem. Để về sau chị có đăng ảnh cũng không có ai dám liếm nữa. Thịnh Kiều, Lương Tiểu Đường hùng hổ cúp điện thoại, nhìn lượt follow liên tục giảm bớt của siêu bơ đau lòng gần chết. Cô bé vội ngăn cơn sóng dữ bảo vệ giang sơn mà chính mình cực khổ gây dựng. a còng thuyền thắng lợi đầu đội trời xanh tại sao điểm chú ý của các chị lại là chuyện kiều kiều là fan only. Chẳng lẽ trọng điểm không phải là chữ ký của Hi Hi trên banner sao các chị em chính chủ tự tay phát đường đấy. Màu lau khô nước mắt ăn đường đi. Ủa, hình như đúng rồi, vờ lờ cục đường này to quá. Tuyển thắng lợi tức khắc sửa lại không khí nản lòng trước đó, vui vui vẻ vẻ gặm đường mới. Hy quang, hừ, cục cưng của tôi chỉ là dịu dàng lương thiện ai đến cũng không từ chối mà thôi. Tím có đưa banner Hoác Hy ít không khí ảnh cũng sẽ ký. Thịnh Kiều không dám lên Weibo chỉ vụng trộm sờ lần nhóm tiếp ứng của Hoác Hy nhìn một vòng. Avatar của cô sáng lên tỉnh thiên liền nhắn tin cho cô A Phúc. Cậu rốt cuộc online rồi. Dạo này cậu đang làm gì thế? Công việc bận quá, sao rồi? Hôm nay các chị em tới đoàn phim thăm ban, chụp ảnh cho anh nhà mình, vừa nãy còn bảo định đưa cho cậu chỉnh đấy. Thịnh kiều tính toán thời gian kết thúc công việc hôm nay. Dạo này tớ bận quá, thời gian không nhiều lắm, 20 tấm đổ lại thì chỉnh được cậu gửi tớ đi. Tình thiên vui vẻ ok, nhanh chóng gửi cho cô một folder ảnh. Một đám người lại hàn huyên mấy câu trong group chat. Nhiều lần trước Phúc sợ ỉ vung tiền như rác bao tàu điện ngầm, mọi người đều biết cô giàu cho nên cực kỳ thấu hiểu với chuyện cô bận đến độ không có thời gian online. Không bận sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nói nhỏ nhé, cậu ấy tuyệt đối là nhân tài tinh anh phố uôn. Hơn nữa trùm sò vừa giàu vừa kín tiếng, bình dị gần gũi, chưa bao giờ từ chối yêu cầu chỉnh ảnh của các cô. Hức người ta có tiền là có đạo lý mà tốt sao mà tốt vậy. Kết thúc xong buổi quay hôm nay, mấy diễn viên hẹn nhau đi ăn cơm hát karaoke. Lúc đóng phim, thú vui duy nhất có thể tìm được cũng chỉ có hát mấy bài karaoke uống chút rượu thôi. Newbie, Trương Văn Quân mới ký hợp đồng với studio của hoắc Hy tới gọi cô chị Tiểu Kiều, đi cùng không ạ? Thịnh Kiều nhớ tới còn 20 tấm ảnh đang chờ mình chỉnh, bèn Uyển chuyển từ chối. Trương Văn Quân lại nói, anh Hy cũng đi đấy ạ? Thịnh Kiều đi karaoke nghe chồng ca hát hay về khách sạn chỉnh ảnh cho chồng, đây là một vấn đề. Nhưng cô đã đồng ý sẽ gửi ảnh cho nhóm chị em tối nay rồi, không thể nuốt lời. Thịnh Kiều chỉ có thể tiếp tục nhịn đau từ chối, sau đó nói với Trương Văn Quân, lúc Hoắc Hi ca hát em nhớ quay video cho chị xem nhé. Trương Văn Quân vỗ ngực bảo đảm nhất định quay. Trở lại khách sạn, đinh giản tới nhà ăn mua cơm cho Thịnh Kiều, cô bật máy tính ngồi xổm trước bàn trà chỉnh ảnh. Không nhiều không ít, vừa đủ 20 tấm, đều là những tấm ảnh rõ ràng được chọn tỉ mỉ. Tuy rằng bây giờ ngày nào cô cũng giáp mặt với Hoắc Hi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh, cô vẫn sẽ nháy mắt thoát ra tâm thái sao cục cưng lại đẹp như vậy chứ, trời ơi, sắc đẹp này có chân thật tồn tại trên nhân gian ư của fan. Đang chỉnh đến hăng say, cửa phòng vang lên, cô còn tưởng Đinh Giản đã về. Lúc cô kéo cửa ra thì thấy bên ngoài lại là Hoắc Hi. Cô hơi kinh ngạc, Hoắc Hi, không phải anh đi hát với mọi người sao ạ? Anh đi vào, anh đi một vòng, về rồi. Anh nhìn thấy máy tính cô đặt trên bàn trà, xa xa đã thấy rõ trên màn hình là ngũ quan đang được phóng đại của mình. Ăn cơm chưa em, đinh giản đi mua rồi ạ còn chưa trở về. Cô trở về trước bàn trà, nắm con chuột tiếp tục chỉnh ảnh, thấy Hoắc Hi ngồi bên cạnh xem chăm chú. Cô lập tức giải thích ngũ quan không có chút tì vết nào, chỉ là phải điều chỉnh cường độ ánh sáng và cảm giác lập thể thôi. Hoắc Hy không nói gì, sau một lúc lâu, anh đột nhiên hỏi, "Fan Only là có ý gì?" Thịnh Kiều, tay cô run lên, kéo lệch cả mũi Hoắc Hy trên hình, lắp bắp nói, "Đấy không phải là từ hay ho gì ạ?" Hoắc Hy lấy di động ra, ra vẻ muốn lên mạng sớt một lúc. Thịnh Kiều chính là có ý đời này ngoại trừ anh ai em cũng không thích không trèo tường không có các bồ hết sức chuyên chú chỉ yêu mình anh ạ. Hoắc Hy dù bận vẫn ung dung cất di động đi, thế là yêu đương cũng không được. Thịnh kiều em, em cũng không only đến mức đấy à. Nếu anh đã tìm được người con gái mà anh thích em cũng vẫn ủng hộ. Người con gái mà anh yêu sẽ là ai nhỉ? Đó nhất định là một tiểu tiên nữ khác trên thế giới này, dịu dàng lương thiện, mang theo toàn bộ tình yêu tới bên cạnh anh, trong lòng trong mắt chỉ có một mình anh. Rồi tới lúc ấy, cho dù sẽ khổ sở, sẽ rơi lệ cô cũng nhất định sẽ tặng tất cả những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho anh. Chỉ cần chàng trai cô yêu vui vẻ bình an, dù cô có ra sao cũng không quan trọng. hoắc Hy nhìn cô chằm chằm một lúc, cô áp xuống sự cô đơn trong đáy mắt nỗ lực khoe ra một nụ cười thật tươi đẹp với anh cho nên anh không cần lo lắng em sẽ thoát phen vì nguyên nhân này cả đời này em đều sẽ không thoát phen. hoắc Hy cao mày cửa phòng bị gõ vang, là đinh giản đã đi mua cơm về. Vừa thấy hoắc Hy mở cửa chị đã hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra đưa đồ ăn cho anh quay đầu chạy lẻ. Thịnh Kiều Định vừa ăn vừa chỉnh ảnh, kết quả hoắc hi sách cô qua, bắt cô chuyên tâm ăn cơm. Tự anh ngồi ôm máy tính, lật folder ảnh của cô xem. Không xem không biết, vừa lật xem đã bị dọa nhảy dựng. Hơn một ngàn tấm ảnh được Rita cẩn thận, đặt chỉnh tề trong một folder tên là Cục Cưng của em. Ngoài ra còn có folder ảnh HD chưa chỉnh, folder ảnh đẹp chưa công bố. Hoắc Hi hóa ra làm fan của anh đều phải vất vả như vậy sao? Anh nghiêng đầu nói, về sau không được chỉnh ảnh nữa? Thịnh Kiều suýt thì nghẹn cơm tại sao ạ? Hoắc khi không tốt cho mắt và xương cổ. Thịnh Kiều anh không thể cướp đoạt quyền lợi chụp ảnh chỉnh ảnh của fan như em được. Hoắc khi em chụp đã được anh cho phép chưa? Thịnh Kiều, hức idol không nói đạo lý. Hoắc khi thấy vẻ mặt cô buồn bực lại nhẹ giọng hơn nói, về sau chụp ít chỉnh ít thôi, hơn 10 tấm là được. Dù sao đều là dáng vẻ như nhau thôi mà. Thịnh Kiều, không giống nhau mà. Cô gác đũa xuống lon ton chạy tới, nắm con chuột bật folder ảnh chỉ từng tấm một cho anh xem, góc độ không giống nhau, tư thế không giống nhau, hướng nghiêng đầu không giống nhau. Tấm này nhắm mắt lại, tấm này nhấp khóe miệng, tất cả đều không giống nhau. hoắc hi buồn cười hỏi, em cần nhiều ảnh không giống nhau như vậy làm gì? Không phải anh đang ở trước mặt em sao? Cô nhỏ giọng nói, có phải 24 giờ anh đều ở trước mặt em đâu? Hắc Hi rũ mắt còn cong môi, giọng nói lại trầm hơn. Vậy hai mươi bốn tiếng đồng hồ em đều suy nghĩ đến anh, đều muốn gặp anh sao? Thịnh Kiều, không đúng, lời này có nghĩa khác. Cô vội đứng thẳng dậy, còn vén tóc ra sau tai để che giấu lo lắng, ánh mắt nhìn lung tung cả. Em em còn chưa ăn xong cơm. Dứt lời cô vội xoay người chạy về tiếp tục ăn cơm. Hắc Hi im lặng cười cười. Câu cá phải thả mồi chậm rãi, cần câu phóng mạnh quá dễ dọa cá chạy. Sáng hôm sau quay xong cảnh tòa án, buổi chiều đoàn phim liền chuẩn bị vào núi quay ngoại cảnh. Cảnh trong núi là phần diễn của nam nữ chính, đại khái phải đi 3-4 ngày. Đạo diễn tách cảnh ra, để phó đạo diễn ở studio nhìn chằm chằm phần diễn hàng ngày của mấy vai phụ còn tự ông đưa nam nữ chính vào núi. Địa điểm quay là một ngọn núi chưa khai phá ở ngoại thành Hàng Châu, đoàn phim đã lên dựng cảnh từ trước. Ăn xong bữa trưa tài xế của đoàn phim liền lái xe tới đưa họ chuẩn bị vào núi. Đinh Giản đã sớm gói ghém một cái bọc nhỏ, mang theo chút đồ ăn vặt. Mấy ngày nay phải ngủ trong lều trại trên núi, chắc là tín hiệu cũng không tốt. Chỉ lo Thịnh Kiều nhàm chán, còn đem theo cái máy chơi game mà phen tặng. Xe lái loanh quanh lòng vòng 3 tiếng, Thịnh Kiều choáng váng tới mức buồn nôn, còn chưa tới địa điểm đã không nhịn nổi nữa. Đinh Giản vội vàng gọi tài xế dừng xe, Thịnh Kiều lao xuống xe ngồi xổm ven đường nôn hết cả bữa trưa ra. Đinh Giản vừa vuốt lưng cho cô vừa sốt ruột hỏi, phải đi bao lâu nữa à? Tài xế nói, 20 phút, Thịnh Kiều nôn thốc nôn tháo, yếu ớt nói, em không ngồi xe nữa, em đi bộ. Say xe quá khó chịu, người cái mùi kia đã thấy không chịu nổi. Đoàn phim cũng hết cách, chỉ có thể để trợ lý của điều phối viên xuống xe đi theo, cũng may chỉ đi thẳng một đường, không lo bị lạc. Thịnh Kiều còn đang ngồi nghỉ trên một gò đất ven đường, liền nghe thấy đạo diễn gọi ấy hoắc hi, em làm gì đấy? Hoặc khi nhảy xuống khỏi cửa xe cầm nước khoáng và giấy trên tay quay đầu lại cười cười em cũng say xe em đi cùng các cô ấy một lúc. Đạo diễn, lời giải thích này của em hơi có lệ quá đấy. Anh lại nói với trợ lý điều phối viên kia cậu lên xe đi tôi đi theo họ. Trợ lý điều phối viên quay đầu lại nhìn đạo diễn, đạo diễn nói đi lên đi đi lên đi, mấy đứa chú ý an toàn nhé tí nữa thầy kêu người tới đón mấy đứa. Xe chậm rãi lái đi anh ngồi xổm xuống trước mặt thịnh kiều, vặn nắp chai đưa nước cho cô, nhẹ giọng nói, xúc miệng tí đi, rồi uống mấy hớp. Cô nôn tới mức khó chịu ít hầu lờ lở, chẳng có sức để nói chuyện nữa, lúc cầm chai nước tay cô run dày cả. Hoác hì duỗi tay xoa xoa đầu cô thấp giọng hỏi còn khó chịu à. Cô lý nhí rên gì một tiếng, khiến anh đau lòng muốn phát điên. Chờ cô uống xong nước anh lại mở túi khăn giấy giúp cô lau lau khóe miệng. Đinh giản ở bên cạnh mắt nhìn thẳng, ngắm núi ngắm nước ngắm cỏ, ha cảnh đẹp quá. Trường 92, em hoài nghi hoắc khi thích em. Chờ thịnh kiều đỡ hơn, hoắc Hy mới nâng cô dậy từ mặt đất. Xe đi mất 20 phút vậy đi bộ chắc phải mất khoảng thời gian gấp đôi. Lúc ngồi xe cô chỉ cảm thấy khó chịu nhưng xuống xe rồi, xung quanh đều là cây xanh cỏ xanh, ven đường còn có hoa dại rung rinh theo gió, hình bóng thành thị nơi xa như ẩn như hiện, phong cảnh rất đáng thưởng thức. Hoắc Khi nói với Đinh Giản, về sau phải chuẩn bị thuốc say xe bên cạnh nhé. Đinh Giản gật gật đầu, rụt về đằng sau, giữ vững khoảng cách 5 mét đằng sau họ tận lực khiến mình trở thành một con kỳ đà bé thật bé. Trờ cảm giác khó chịu do say xe hoàn toàn bay biến, thịnh kiều lại khôi phục vẻ tung tăng nhảy nhót, rốt cuộc chuyện cùng leo núi ngắm cảnh với idol này đúng là ngàn năm khó gặp phải quý trọng thật tốt. Cô hỏi anh Hoắc Khi anh có mệt không ạ? Có đói bụng không ạ? Trong túi của đinh giản có đồ ăn vặt đấy. Hoắc khi sách cô từ ven đường vào trong một chút, đi bên trong, hai ngày trước từng có mưa, đi bên cạnh không an toàn. Vì thế cô ngoan ngoãn đi giữa đường, đầu ngón tay cô vung vẩy một đóa cúc dại non vừa rồi mới ngắt còn nhẹ nhàng tự tại hơn làn gió thoảng qua khe núi. Mặt trời dần ngả về tây, nhìn từ trên núi, một quầng mặt trời đỏ ối ánh lên rạng cây xanh trên núi, đám mây cũng đỏ rực như lửa cháy. Thịnh Kiều nhớ tới một lời đồn cô từng nghe trước đây, Người cùng bạn ngắm mặt trời lặn và chờ mặt trời mọc chính là người đã được số mệnh quyết định bên bạn cả đời. Tim cô đập hơi mau, trộm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Sau đó cô thấy cả đinh giản ở treo chéo phía sau. Ọc, truyền thuyết đều là giả. Đi gần 40 phút suốt cuộc họ cũng gặp được người mà đạo diễn phái tới đón họ. Trại ghi hình đã dựng xong, hơn 10 lều trại xếp thành một vòng tròn, bên trong họ đốt một đống lửa, đến cả nồi đã đặt lên nấu rồi. Thư ký trường quay chào hỏi họ từ đằng xa, buổi tối ăn nồi mì gói to nhé. Cũng có một số khách sạn trên núi ở khu du lịch và nhà dân có thể tá túc nhưng đạo diễn muốn làm nổi bật tính chân thực của cảnh núi sâu nên lần này chọn một đỉnh núi còn chưa khai phá. Đỉnh núi là một địa điểm cắm trại chưa danh gần đó, không ít người yêu thích giã ngoại thích tới cắm trại trên ngọn núi này, tổ đạo diễn chọn vị trí sườn núi này là rất hợp lý. Cơm nước xong, họ bắt đầu quay cảnh diễn đêm đầu tiên. Vào núi một lần không dễ dàng, về cơ bản họ muốn quay tất cả các cảnh trên núi có trong kịch bản. Cảnh đầu là cảnh Thịnh Kiều dẫn người đi lục soát ngọn núi, phát hiện xương cốt của người bị hại bị trôn ở đó. Diễn viên quần chúng thay đồng phục cảnh sát Thịnh Kiều đeo bao đựng súng lên, bàn phân cảnh gõ bang một tiếng. Một tay cô cầm đèn pin, một tay cầm súng, trầm giọng dặn dò những người anh em xung quanh, động tác mau lên một chút hạ sảnh nhiều nơi vào. Bóng đêm tràn ngập, đèn pin không chiếu xuyên nổi, tia sáng đong đưa khắp nơi, gió núi về đêm như tiếng nức nở, không bao lâu sau liền nghe thấy có người gọi đội trưởng nhiếp. Nơi này có phát hiện, thịnh kiều bước nhanh tới, một đôi chân lấm lem bùn đất lộ ra dưới nền đất bị mưa xối hai hôm trước. Một chân đeo giày, một chân để trần, bàn chân trần kia đã bắt đầu thối giữa. Cô lạnh lùng nói, đào lên, mọi người hạ sẻng, nhanh chóng đào toàn bộ thi thể lên, nửa người trên của sát chết bị bọc trong một cái bao tài cô đeo bao tay vào chờ pháp y lại đây bèn gỡ bao tài ra nước bùn hòa quyện với mái tóc màu đen thịnh kiều nhíu mày nhìn chằm chằm pháp y nói gương mặt này đã thối giữa quá nhiều phải mang về làm xét nghiệm dna mới có thể xác nhận thân phận cô gật gật đầu đứng dậy đạo diễn nói cắt qua sự lạnh lùng và chấn định thuộc về nhiếp khuynh nháy mắt biến mất cô xoay người chạy thẳng chạy như bay vào về phía đinh giản làm em sợ muốn chết hu hu hu tổ đạo cụ làm thi thể giống thật quá rồi Đinh Giản nghẹn cười vỗ vỗ tay cô an ủi nói, em mang theo bùa hộ mệnh mà, đừng sợ. Tiếp theo lại quay bù thêm hai cảnh nữa, lên núi cũng mệt mỏi, đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc để mọi người nghỉ ngơi sớm một chút. Chạy đều là chạy đơn, cũng không cần lo lắng nam nữ khác biệt. Không biết là cố ý hay là vô tình, chạy của Thịnh Kiều và Hoắc Hi Kề sát cạnh nhau. Cô ngồi xổm trước trại tẩy trang rửa mặt, mọi người ai bận việc nấy, Đinh Giản cũng đã trải túi ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi tịnh kiều thật ra định gọi chị tới ngủ chung với mình. vừa rồi cô bị sát chết do tổ đạo cụ chuẩn bị dọa sợ. đây lại là trên núi, trong đầu cô đã tự tưởng tượng ra không ít hình ảnh tự mình dọa mình. nhưng thấy vẻ mặt mỏi mệt của chị, cô lo lắng sẽ quấy giày chị nghỉ ngơi, nên chỉ đành từ bỏ. rửa mặt xong, cô chậm chậm chui vào lều chạy, ngồi khoanh chân trên đệm khí ngó trái ngó phải còn dùng tay chọc chọc độ dày của lều. tiếng kéo khóa dần dần vang lên, mọi người đều kéo kín lều chuẩn bị ngủ. Một cái bóng đổ trước cửa lều, hoắc khi cúi người ngồi xổm xuống, trong tay còn cầm một sợi thừng mỏng. Anh thấp giọng nói, đưa tay cho anh. Thịnh Kiều không biết anh muốn làm gì, vẫn nghe lời đưa tay ra. Anh nhẹ nhàng cột một đầu dây thừng lên cổ tay cô, vừa không đau cô vừa không dễ tuột. Thịnh Kiều nhỏ giọng hỏi, hoắc khi anh làm gì đấy ạ? Anh kéo dây thừng, cổ tay cô cũng quơ quơ theo, lúc nào sợ em cứ kéo dây thừng thế này nhé, anh ở ngay bên cạnh, đừng sợ. Thịnh Kiều ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu dây còn lại trong tay anh, như thể không thể nào ngờ anh lại cầm dây thường sang làm chuyện này. Không biết tại sao tim cô đột nhiên xiết lại, giống như bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy trái tim, không đau, nhưng vì bị nắm lại, cảm giác kỳ quái lan tràn khắp thứ chi tám mạch tựa như bị sốc điện vậy. Anh chụp lên đầu cô, ngủ đi, ngủ ngon. Anh giúp cô kéo khóa lều, chỉ để lại một lỗ nhỏ để dây thường xuyên qua, rồi mới trở về lều của mình. Sau khi nằm ổn thỏa, anh buộc đầu dây còn lại lên cổ tay mình. Đèn trong lều trại tối dần, chẳng mấy chốc chỉ còn lại đèn an toàn ở giữa khu trại là đang nhá lên. Mới đầu còn có tiếng nói chuyện, về sau chỉ còn nghe được tiếng gió. Anh quay mặt về phía cô, không bao lâu sau cổ tay nhẹ nhàng giật giật. Tựa như đang thử nghiệm còn mang theo sự trần trờ chỉ một chốc là biến mất. Anh im lặng cười cười, nhẹ nhàng giật dây thừng đáp lại cô thịnh kiều giúp trong túi ngủ cúi đầu nhìn cổ tay mình bị dây thừng lắc qua lắc lại giơ tay rụi rụi mắt một đêm không mộng mị sáng hôm sau trại ghi hình lại náo nhiệt lên lúc thịnh kiều chui ra khỏi túi ngủ sợi dây thừng kia đã được bỏ vào trong lều từ lúc nào cô cởi bỏ đầu thừng trên cổ tay mình quấn sợi thừng thành một vòng tròn cả ngày đều lan lê bỏ lết quay phim trên núi để giải cứu con tin nhiếp khuynh bị bọn bắt cóc trói vào núi bọn bắt cóc có súng có dao không thể hành động thiếu suy nghĩ cô chỉ có thể nghĩ cách để lại ký hiệu cho bạn đồng hành tìm cơ hội trốn thoát để thể hiện được nhấp khuynh bị ăn hành đạo diễn bắt thịnh kiều lăn qua bỏ lại bảy tám lần trong vũng bùn cuối cùng đến cả lỗ tai cũng đầy những bùn vất vả lắm mới qua cảnh đinh giản vội lấy tăm bông rửa sạch lỗ tai giúp cô cảnh tiếp theo lại là cảnh cô trúng đạn lăn xuống từ sườn dốc cũng may cô chỉ cần xoay người còn một loạt động tác lăn kia là do diễn viên đóng thế hoàn thành Chờ diễn viên đóng thế lan xong, tổ đạo cụ cũng đã chuẩn bị tốt vết súng bắn trên bụng cô. Cô nằm trên mặt đất, hoắc hi cũng lấm lem đầy bùn quỳ gối bên cạnh cô. Đạo diễn hô chuẩn bị. Action, hoắc hi đột nhiên nhào tới, định ôm cô, nhưng cả người cô toàn là máu, không biết vết thương ở đâu. Hai tay anh đều đang run, cánh tay vòng qua từ sau cổ cô, hứa đại luật sư luôn dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình nay hốc mắt đỏ như máu, giọng nói đều là sự sợ hãi. Nhiếp khuynh, Nhiếp khuynh cô khẽ mở mắt ra người chưa bao giờ cười với anh giờ phút này lại nhẹ nhàng cười rộ lên nhẹ giọng hỏi anh hứa lục sinh sao anh lại ở đây anh lại can thiệp vào chuyện phá án của cảnh sát rồi cô cắn túi máu trong miệng vừa nghiêng họng một ngụm máu phun ra ngón tay anh run bần bật xương ngón tay đều trở nên trắng bệch anh hoảng loạn lau đi máu bên khóe miệng cô đừng nói chuyện đừng nói chuyện anh cười áo khoác của chính mình muốn xé ra để dịn vết thương trên bụng cô nhưng xé mãi không rách Khóc mắt anh đỏ như máu, anh tựa như phát điên, dùng hàm răng cắn vào. Xoẹt một tiếng, vài rách ra anh cuộn vải thành một cục ấn lên miệng vết thương của cô, nhưng rất nhanh đã ướt đẫm. Anh dùng tay ấn cả tay đầy những máu tiếng khóc nghẹn ngào, đừng nhếp khuyên, đừng. Ngoại trừ mấy âm tiết đơn giản kia anh đã không nói nên lời. Toàn bộ đoàn phim tĩnh lặng như tờ Đinh giản đứng bên cạnh xem mà bật khóc. Qua hồi lâu, đạo diễn mới hô cắt qua chuẩn bị cảnh tiếp theo. Tịnh Kiều ngồi dậy từ trên mặt đất, Hoắc Hi còn ngơ ngác quỳ. Cô nhẹ nhàng chạm vào tay anh, nghiêng đầu nhỏ giọng gọi Hoắc Hi. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi ngước mắt dừng trên gương mặt bê bết máu của cô, giọng nói vẫn nghẹn ngào tối nghĩa như lúc đang đóng phim Kiều Kiều. Em ở đây, cô biết anh đang nhập diễn, tình cảm còn chưa rút ra được ánh mắt bi thống tuyệt vọng như vậy, cô nhìn mà thương anh vô cùng. Cô nắm lấy tay anh, độ ấm xuyên qua hai bàn tay đang áp vào nhau, cô thì thầm Hoắc Hi em ở đây. Đôi mắt anh nảy lên một đợt sóng thật lớn, xung quanh đều là nhân viên công tác anh muốn ôm cô cũng không thể, chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay cô áp cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ đáy lòng kia xuống. Lực của anh rất lớn, siết đau cô, nhưng cô không nói chữ nào chỉ vừa lo lắng vừa dịu dàng nhìn anh. Tiểu đàn và đinh giản đều chạy tới, anh rũ mắt chậm rãi buông tay ra, không nói một lời đứng dậy về lều nghỉ ngơi. Đinh giản đỡ cô trở về còn khụt khịt mũi, diễn thật quá cảm động ghê. Thịnh Kiều nhìn lều trại đã keo kín, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Sau ba ngày, những cảnh diễn trong núi cuối cùng cũng quay xong, thu dọn xong doanh địa, xe lại đưa họ đưa xuống núi. Ngày hôm qua Phương Bạch đã tặng thuốc say xe qua Thịnh Kiều uống thuốc trước khi lên xe, ngủ một giấc tới tận dưới chân núi. Phần diễn trên núi quá vất vả, đạo diễn cho họ nghỉ nửa ngày để họ được nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại lên phim trường. Thịnh Kiều đúng là mệt mỏi quá sức, tắm rửa một cái, cô bèn nằm lên giường không muốn cử động nữa lướt lướt Weibo, đi dạo siêu topic cây ranh cho những bảng xếp hạng bị tụt xuống nhìn ảnh chụp video trên siêu topic trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh hoắc hi tay bê bết máu ôm cô trong núi ngày đó cô bò dậy lấy sợi dây thừng trong túi ra đó là sợi dây hoắc hi lấy ở tổ đạo cụ ba đêm ngủ trong trại trên núi đêm nào anh cũng buộc lên cổ tay bất kể lúc nào cô kéo dây đều sẽ nhận được sự đáp lại của anh trong đầu cô đang đánh nhau điên đào Cô lúc đứng lúc ngồi, lúc bò lúc nằm, rối rắm một giờ, không nhịn được cầm lấy di động, nhắn tin sang cho Trung Thâm. "Em hoài nghi Hoắc Hy thích em." 5 phút đồng hồ sau, cô nhận được reply của Trung Thâm. "Em cứ mơ giữa ban ngày đi." Thịnh Kiều cô buồn bực nằm trở lại giường. "Ai, trời còn chưa tối mà cô đã bắt đầu nằm mơ rồi." Chương 93, đây đều là Giang Sơn mà Trẫm đã sống chó vì ngươi. Bữa tối cô vẫn ăn chung với Hoắc Hy. Kể từ sau khi vào đoàn phim, Hoắc Hi luôn mang bữa tối tới tìm cô, hoặc là do tiểu đàn mua hoặc là do đinh giản mua. Ngoại trừ cà tím, khẩu vị của hai người cũng không khác nhau lắm. Ăn chung lâu quá, nếu có hôm Hoắc Hi không tới tìm cô ăn bữa tối cô còn cảm thấy không quen. Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ. Ở trong núi mấy ngày đều không được ăn ngon, đinh giản và Phương Bạch gọi mấy món chính bưng lên. Đang ăn giờ tiểu đàn cầm điện thoại chạy tới, che di động nhỏ giọng nói, liên hoan ngôi sao thời trang người ta nói muốn đích thân nói chuyện với anh, điện thoại đã gọi cho cả anh la rồi ạ. Thịnh kiều cắn đũa ra chiều tò mò, mắt hoắc Hy cũng chưa nâng, gắp một miếng cá giấm cho cô, không phải đã từ chối hết rồi sao? Anh đang đóng phim, không đi được bảo họ đừng gọi điện thoại nữa. Là chị Chu đấy ạ, thật sự không trả lời sao? hoắc Hy dừng một chút, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, vươn tay sang. Tiểu đàn vội đưa điện thoại cho anh. Trong phòng yên tĩnh, hai người lại ngồi gần nhau, giọng nói trong ống nghe chui vào tai cô rất rõ ràng. Tiểu Hy cuối cùng cậu cũng tiếp điện thoại rồi. Hoắc Hy cười cười, đóng phim trong đoàn bận quá, em xin lỗi chị. Tiểu Hy, lần này chị gọi cho cậu, chắc cậu cũng biết nguyên nhân là gì rồi. Thật sự hết cách ngoại trừ cậu chị thật sự không tìm ra được ai chám chỗ. Cậu nói xem sinh lão bệnh tử ấy mà ai mà liệu trước được chứ. Tuyển ý vội về quê chịu tang, bên chị cũng không thể bắt ép cậu ta được. Hoắc khi vẫn nhàn nhạt chị tìm Lê Nghiêu hoặc triệu Ngô thử xem ạ. Chị nói lời này không sợ truyền ra ngoài chứ tiểu hy, ngoại trừ cậu không ai chám được chỗ của tuyển ý. Cậu cũng biết liên hoan này có ý nghĩa gì, từ sân khấu đến ánh sáng rồi đến giàn nhạc tất cả đều phô trương dựa theo lưu lượng hàng đầu. Bên truyền thông chính thống đã tuyên truyền che trời lấp đất, ai cũng nói là lưu lượng hàng đầu rồi. Tin tuyển ý sẽ tham dự đã truyền ra từ sớm, chỉ là bên official còn chưa công bố. Ngoại trừ cậu, bây giờ không ai có thể tiếp quản được sân khấu này. Thịnh kiều đại khái nghe hiểu rõ là có ý tứ gì. Liên hoan ngôi sao thời trang cô có biết là liên hoan cấp thế giới tổ chức hàng năm, là bữa tiệc lớn của toàn bộ giới thời trang, mỗi năm được tổ chức ở các quốc gia khác nhau, đều sẽ mời những minh tinh danh tiếng trong nước tiến hành biểu diễn lễ khai mạc năm nay địa điểm tổ chức ở thượng hải người ban tổ chức liên hệ ban đầu là thẩm tuyển ý vừa rồi trong điện thoại nói thẩm tuyển ý vội về quê để chịu tang chắc là có người thân nào của anh ta qua đời chị chu nói không sai người có thể chám chỗ trống của thẩm tuyển ý chỉ có hoắc hi nếu đổi thành bất kỳ minh tinh nào khác khán giả đều sẽ không mua vé cô thừa lúc anh đang tiếp điện thoại lấy di động ra sướt một lúc quả nhiên toàn bộ đều đang nói về tin tức thẩm tuyển ý sẽ tham gia biểu diễn khai mạc các nền tảng đều bắt đầu bán vé chỉ là bên official còn chưa công bố đang sướt đến là hăng say chiếc bát trước mặt bị đũa gõ gõ vào hoa khi nói lúc ăn cơm không được chơi di động cô ngoan ngoãn cất điện thoại đi thấy anh đã cúp điện thoại cô tò mò hỏi anh sẽ đi ạ anh gật đầu lại nói chị chu trước kia từng giúp anh chị ấy mở miệng anh không thể từ chối Trong lòng Thịnh Kiều điên cuồng kích động anh lại có sân khấu lai like có thể xem rồi. Bên ngoài Thịnh Kiều lại có vẻ vô cùng lo lắng, còn không đến 10 ngày, bố trí sân khấu kịp không ạ? Anh sẽ sắp xếp, anh nhìn bát cơm còn dư lại một nửa của cô. Ăn nốt đi, Thịnh Kiều tức khắc sầu miệng ăn không vô. Đóng phim quá mệt mỏi, có đôi khi thật sự không thể nuốt nổi gì. Sự thèm ăn của cô càng ngày càng ít, ngày thường ăn chút đồ ăn vặt cũng không thấy béo. hoắc khi lại gắp cho cô một con tôm bóc, ăn thêm 5 miếng đi. Cô quả nhiên đếm thật và một miếng lại đếm một lần, lúc đếm tới năm cô gác đũa xuống, như thể đứa con nít tranh công vậy. Ăn đủ năm miếng rồi à? Hoác Hì hơi buồn cười, mím môi ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, đi chơi đi. Cô móc di động ra, khuỵu tay trống ở mặt bàn, cười tủm tỉm em chờ anh ăn xong. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại kìm kích động hỏi, Hoác Hì cái liên hoan ngôi sao thời trang kia em có thể đi xem không ạ? Em muốn đi à? Cô gật đầu rất nhanh, đương nhiên ạ. Mỗi một sân khấu của anh em đều muốn xem." Anh cười cười, "Mấy ngày nữa anh bảo ban tổ chức gửi vé qua, phải là hàng ghế chính đúng không?" "Dạ dạ dạ, ở trong thính phòng và có tầm nhìn tốt ạ, vậy mới tiện để tiếp ứng." "Được, nhớ phải xin nghỉ trước với đoàn phim nhé." Cô vui vẻ gật đầu nhanh tới độ sắp rớt tới nơi. Có tin tức tốt như vậy, đương nhiên cô phải chia sẻ ngay với các chị em chung fan đầm rồi, cô lập tức nhắn tin cho Lương Tiểu Đường, "Hoắc Hi sắp tham gia lễ khai mạc liên hoan ngôi sao thời trang." Lương Tiểu Đường, không phải lễ khai mạc đó mời đối thủ sao ạ? Thịnh Kiều, đối thủ có việc không đi được đổi sang hoắc hi, hu, hu hu hu lại có sân khấu để xem rồi. Lương Tiểu Đường, vờ lờ bây giờ còn có thể mua được vé không? Vé vào cửa cơ bản đều bị đối thủ thầu hết rồi. Thịnh Kiều chỉ ý thức được một chuyện rất đáng sợ. Lương Tiểu Đường, em cũng ý thức được. Tới giờ chiều, liên hoan ngôi sao thời trang thông báo rộng rãi khách mời lễ khai mạc hoắc hi. Ý nhân đã mua xong vé chuẩn bị tốt live bot chỉ chờ vào hội trường. Đủ cái bà bác nhà nó chứ. Hy Quang bị quả cua gắt thình lình này đập cho ngơ luôn. Vờ lờ bây giờ đi đâu mua vé. Ý nhân, Hy Quang, đối diện, yên lặng không nói gì. Ý nhân, chị em, mua vé không? Hy Quang, mua. Các fan trước nay luôn khinh thường siêu per topic nhà kia. Đến mức click vào đấy còn cảm thấy sơ cả điện thoại mình giờ lại mở ra tiền lệ giao duyên đầu tiên giữa siêu per topic của hai fan đầm. Super Topic của Hoắc Hi A Cộng, các chị em ý nhân thương mến, ra vé D. Super Topic của Thầm Tuyển Ý A Cộng, các chị em hi quang thương mến, thu vé D. Có một ít ý nhân lòng dạ hiểm độc muốn nhân cơ hội này để độn giá, tăng giá vé thật cao, lập tức bị ý nhân phen lão làng có lương chi ngăn chặn, đừng làm cục cưng mất mặt, vừa phải thôi đừng để người ngoài bảo chúng mình chưa hiểu việc đời túng tiền đến cái mức này sự kiện hai nhà ý nhân và huy quang trao đổi vé vào cửa anh động dư luận giới fan đầm thúc đẩy sự phát triển của fan đầm trở thành sự kiện trọng đại được cả giới chú mục. từ đây kết thúc cuộc diện cấm vận suốt 7 năm của hai nhà ý hy được các chị em trong fan đầm xưng tụng là vé vào cửa thiết lập quan hệ ngoại giao. bởi vì phải tới thượng hải bố trí sân khấu đạo diễn cũng tỏ vẻ thấu hiểu, dồn hết suất diễn gần nhất của hoắc hy lại mấy ngày nay cơ bản đều quay cảnh của anh. Quay từ sáng sớm tới tối muộn, anh mở mắt cũng thấy mệt nhưng không hề oán giận một chữ, vẫn nghiêm túc nghiêm cẩn với từng cảnh quay từng phần diễn. Thịnh kiều dõi theo cạnh anh, lo lắng nhưng không giúp được gì, đau lòng rất nhiều nhưng lại cảm thấy tự hào. Đây là chàng trai mà cô yêu anh chưa bao giờ làm fan thất vọng. Sau ba ngày, hoắc hi xin nghỉ rời khỏi đoàn phim, bay tới Thượng Hải tập nhảy. Nam chính vừa đi, phần diễn của cô cũng ít đi nhiều, ngoại trừ diễn chung với vai phụ còn lại đều là cốt truyện riêng. Mà mấy ngày nay trên mạng cũng tuôn ra mấy tin lát nhát, sở dĩ thẩm tuyển ý vắng mặt trong liên hoan ngôi sao thời trang, là bởi vì bà nội của anh chàng đã qua đời. Thịnh kiều ngắm nghía group chat chủ nghĩa xã hội kia quả nhiên rất lâu rồi thẩm tuyển ý chưa nói gì bên trong. Cô click mở WeChat của anh chàng, đang suy nghĩ không biết có nên gửi cho anh chàng một câu nén bi thương thuận theo số hay không. Rồi cô lại cảm thấy hình như mình không có lập trường gì đi an ủi người ta cuối cùng vẫn thôi. Tới thứ 6. Chạy để giữ mạng tập năm Yêu Phi phần đầu cũng đúng giờ online. Cái game show này mỗi lần phát sóng đều sẽ khiến cả cộng đồng mạng thảo luận hot xuất lại càng hết cái này tới cái khác. Trước đây couple tìm ngựa và couple tìm thuyền gái rất là to, mãi đến kỳ trước thầm thuyền ý thực tay đập thuyền, các cô gái tiền lẻ khổ sở không thôi, đừng yêu nữa em mệt rồi. Tập này lên sóng, các cô gái tiền lẻ tuy rằng tỏ vẻ chúng mình không muốn xem, nhưng vẫn sôi nổi lấy cớ cho chính mình, chúng mình không xem couple chỉ xem cốt truyện thôi mở màn chương trình chính là một người phụ nữ mặc công trang đi giữa bức tường vàng công điện phủ kín hoa đào bgm thêm mỹ uyển truyền người nghe rơi lệ ai dè người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại hình ảnh rừng ở một gương mặt không có ngũ quan người xem đu con đài bác còn nhớ rõ bác là game show kinh gì à nhóm khách mời quyết định thân phận từng người bằng cách bắn tên thành tích của các khách mời trước đều rất ra gì và này nọ thịnh kiều trên màn ảnh mắt thường có thể thấy là rất lo lắng Người xem nhớ lại tập trước câu ngắm hồi lâu, chắc kèo vô cùng ai rẻ bắn súng trúng cây dừa cũng cười không ngừng được. Đến lượt kỳ gia hữu tư thế cầm mũi tên của cậu rất chuyên nghiệp vốn dĩ cho rằng chắc chắn phải được 10 điểm rồi, chẳng ngờ lại bắn phải vòng một điểm. Lập tức có người xem chỉ ra, bé con bắn súng đều chuẩn như vậy, kỹ thuật bắn cung không thể chán thế được. Bình thường không phải bé hữu rất hay tới trường bắn chơi sao, làm sao lại thế này được. Các chị em, các chị chưa nhìn ra á em trai vì thịnh kiều mới cố ý bắn vòng một điểm đấy thịnh kiều kiểu gì cũng không thể bắn thấp hơn vòng một điểm được trời ơi đây là tình cảm chị gái em trai gì đây vờ lờ thật luôn ấy hu hu hô kỳ gia hữu con còn bé má không cho con thả thính như vậy đâu em trai ấm áp quá tìm thuyền đã chết hình cầu khóa rồi từ đây em sẽ là hình cầu gơn mị nguyện góp một viên gạch cho hình cầu xin để thuyền ta chạy tới hừng đông đêm nay hot sớt chắc kèo sẽ có hình cầu Xông lên đi, sau đó thịnh kiều bắn không trúng bia, người xem, mẹ nó lãng phí hết cả sự khổ tâm của em trai rồi. Ngoài dự đoán mọi người chính là thẩm tuyển ý lại còn bắn được vòng 10 điểm, sau đó bắt được thân phận thái tử tối cao. Khán giả sôi nổi tỏ vẻ tổ đạo diễn thảm rồi, bắt mà cầm được thân phận tối cao thì đúng là muốn gì được nấy. Mấy người thay quần áo ứng với từng người, trang phục cung nữ của kỳ gia hữu và trang phục thái giám của thịnh kiều quả thực khiến người xem cười chết sóng comment sôi nổi spam couple hình cầu. Ai dè cốt truyện tour đến đoạn thái tử thẩm tuyển ý ngồi cỗ kiệu gặp được thái giám thịnh kiều, hai người chung một khung hình, phong cách chương trình nháy mắt biến thành nhảm sĩ. Tâm hồn treo thuyền của các cô gái tiền lẻ rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Tìm thuyền đã chết couple bà già nhảy ra. Em tuyên bố couple bà già chính thức thành lập. Bà già Thái tử ích thay dáng, vờ lờ em thấy thuyền này bền đấy em chèo đây. Cũ không đi mới sẽ không tới, ngã ở đâu mình bỏ dậy ở đấy, em chèo bà già. Pháo chúc dâm ran mừng tuổi mới, vạn ngựa phi vó đón năm sang. Chúng ta cùng chào đón Capo bà già dáng thế nào? Các thím mỗi một tập đổi tên Capo một lần, thuyền này chạy được thì có quỷ ấy. Tụi em là Capo nước chảy tên mòn, đây là chỗ không giống người thường của chúng em. Tập Yêu Phi này rất chú trọng vào cốt truyện rất nhiều lần khán giả đều cho rằng chính mình đang xem phim cung đấu. Ai dè thầm tuyển ý chốc thì tuyên dâm giữa ban ngày, khi lại làm sằng làm bậy, đúng là phát huy khí thế mình thích thì mình làm thôi đến mức cực hạn. Người xem sôi nổi nghĩ thầm cái tên cho cuốn này nếu sinh ra trong thời phong kiến, chắc chắn sẽ là một bạo quân. Khi thịnh kiều lao ra cản thánh giá vì cứu kỳ gia hữu thẩm tuyển ý nhảy ra một phen tâm tình tâm sự, mờ mồm một cái là đào tim nhi thần, đào gan nhi thần, lấy mạng nhi thần. Các cô gái trèo thuyền quả thật được ăn hên ngọt muốn ngất ngây, mấy chữ bà già Israel còn chưa gõ xong, liền thấy chú cờ hó thái tử đang tỏ lòng trung thành chỉ vì một câu cấm thúc đông cung của hoàng đế mà cất bước chạy thẳng. Các gái trèo thuyền, thẩm tuyển ý đồ con chó cún lại muốn đập thuyền của bố mày rồi. Cốt chuyện cuối cùng dừng ở đoạn thầm tuyển ý đưa thịnh kiều đi gặp quý phi, Mạc Long bảo lời lẽ chính đáng nói chính mình xoán vị cua khét đến độ không ai kịp đội mũ bảo hiểm, người xem suýt thì cười xỉu luôn. Sóng comment nói, em hoài nghi mục đích cuối cùng thái tử xoán vị là để cưới tiêu kiều tử về. Đây là tình yêu hoàng công tuyệt thế vừa đẹp vừa buồn gì đây? Chậm bước lên ngôi vị hoàng đế này, không vì thiên hạ, chẳng vì mỹ nhân, chỉ vì một thái giám từ xin lỗi, mị đã hiểu lầm thái tử rồi, mị không bao giờ mắng ổng là cờ hó nữa. bà già Israel tiểu kiều tử, nhìn xem đây đều là giang sơn mà trẫm đã sống chó vì ngươi. tổ chương trình vốn dĩ cho rằng sau khi tìm thuyền toang kèo từ tập trước độ hot của Capo sẽ không tăng lên nữa, chẳng ngờ Capo bà già dùng khí thế tàn bạo vô nhân đạo đấu đá lung tung vinh danh no một hot sất lần nữa. ý nhân, các thím có phải CmN bị dầm không mà suốt ngày chọn mấy cái tên quỷ quái gì thế? không muốn ưa với bọn chó rầy thuyền các thím luôn ấy, thím có thể học CMN tập thắng lợi cách phách lấy tên dễ nghe chút được không? Capo Bà Già, đậu má cuộc đời đây là thuốc nước hiệu bà già, trị thận hư, không chứa đường, chất lượng tốt 300 năm, đạt chuẩn tin cậy của cửu chi đường đấy à? Chương 94, con ship được rồi. Trên online Capo Bà Già đang khí thế ngất trời, ở offline Thịnh Kiều đang bình tĩnh xin nghỉ với đạo diễn đạo diễn vừa nghe thấy cô nói muốn đi thượng hải chiều mai cũng không ngẩng đầu lên hỏi đi xem tiểu hy biểu diễn à thịnh kiều dạ vâng đạo diễn ok đi đi thôi sáng mai quay trước cảnh của cháu nhé quay xong thì đi ngồi máy bay hoặc tàu cao tốc dễ bị bại lộ thịnh kiều định đưa đinh giản và phương bạch lái xe thẳng qua coi như là nghỉ đi dạo một vòng cũng may hàng châu cách thượng hải không xa lắm đi mấy tiếng là có thể đến Một đêm trước hôm xuất phát Thịnh Kiều kiểm tra livebot mới mà mình đặt làm 6 chữ cục cưng to bự hoắc khi cô phải dùng 6 cục pin nam phu mới thắp sáng hết lên được. Phương Bạch và Đinh Giản đang ngồi bên cạnh bàn bạc xem mai đi xem phim chiếu dạp gì thì bị ánh sáng vàng kim chiếu suýt mù cả mắt. Thịnh Kiều hân hoan hớn hở cuộn livebot lại nhét vào trong bao, đang nhét giờ thì điện thoại vang lên, là một số lạ. Cô luôn luôn không nhận cuộc gọi từ số máy lạ, bèn ấn mưu không tiếp ném ở một bên, chẳng ngờ cách mấy phút điện thoại lại vang lên. Mãi đến lần thứ ba, cô mới nhấc máy thử thăm dò alo. Đầu bên kia truyền ra tiếng cười tâu toét, người anh em, sao em nghe máy chậm thế? Thịnh Kiều giật mình nhìn di động, thầm thuyền ý, sao anh lại có số của tôi? Số điện thoại của em là bí mật cao cấp gì à? Anh còn không hỏi được sao? Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng. Nghe nói em đang đóng phim ở Hàng Châu à, muốn ra ngoài uống tí rượu không, anh mời em đi ăn món bánh bao canh nổi danh nhất Hàng Châu. Thịnh Kiều uống rượu, ăn bánh bao, thẩm Thuyền ý, chúng mình phải thế mới khác người chứ. Thịnh Kiều cạn lời nói, sáng mai tôi còn phải đóng phim nữa, anh tự mình uống đi. Đầu bên kia cười cười, vẫn là giọng nói như thể không có việc gì, chính là bởi vì tâm trạng không tốt nên anh mới tìm em đi chung mà uống một mình tổn thương lắm, càng uống càng buồn bực. Thịnh Kiều nhớ ra chuyện bà nội anh chàng mới mất, cô tính toán thời gian, chắc là tang lễ của cụ nhà đã kết thúc rồi. Tâm trạng anh ta không tốt là bởi chuyện này ư, vậy thì bây giờ mình từ chối anh ta có phải là hơi vô nhân tính rồi không? Cô lại hỏi, ở Hàng Châu Anh không có bạn bè khác sao? Tìm họ đi chung với anh ấy, tôi không uống được rượu. Thẩm Tuyền ý buông tiếng thở dài, bạn bè nhiều, nhưng người anh em chỉ có mỗi mình em thôi. Thịnh Kiều tôi không phải là người anh em của anh thẩm tuyển ý, em như vậy là sai rồi, sao em có thể phủ nhận tình anh em giữa chúng mình chỉ vì anh là đối thủ của thần tượng em chứ? Anh chàng lại thở dài nặng nề, hóa ra bởi vậy mà trước đây em ghét bỏ anh, anh đã bảo mà làm sao có thể có người kháng cự được sức quyến rũ của anh? Thịnh kiều, thẩm tuyển ý, anh thấy ngày nào người ta cũng lập couple trên mạng nhưng lập mãi vẫn chưa chốt vào điểm chính. Đôi ta nên lập một cái couple người anh em, người anh em cùng nhau đi cả đời, ai yêu đương trước người đó là chó. Thịnh Kiều, anh chàng cười nói, người anh em, ra đây mình uống ly rượu tuyệt tình. Thật ra Thịnh Kiều có thể nghe ra được sự chán nản và buồn khổ trong tiếng cười dường như không sao của anh chàng. Vứt bỏ thân phận đối thủ này, thật ra anh chàng vẫn tính là rất săn sóc cô trong game sâu. Đã nói chuyện điện thoại đến tận đây rồi, nếu tiếp tục từ chối thì quả là vô nhân tính. Cô báo địa chỉ khách sạn, thầm tuyển ý nói, anh lái xe tới đón em, gần lắm, nửa tiếng thôi. Phúc điện thoại xong, cô tiếp tục nhét like bót vào, sau đó thay một bộ quần áo ít gây chú ý, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận. Đinh Giản vừa mới nghe cuộc gọi của cô thì biết là Thẩm tuyển ý, bà nhà người ta mới mất chị cũng không dám nói gì, chỉ dặn dò, đừng đi tới nơi đông người, chú ý một chút nhé. Nửa giờ sau Thẩm tuyển ý đã gửi tin nhắn định vị trên WeChat cho cô ở bãi đỗ xe cửa sau khách sạn. Anh chàng lái một chiếc xe hơi màu đen khó nhận ra cửa sổ xe chỉ hạ xuống một chút vươn tay ra vẫy vẫy với cô. Thịnh Kiều kéo cửa xe ngồi vào ghế sau. Thẩm tuyển ý đội mũ quay đầu cười với cô, đã lâu không gặp nhỉ, người anh em. Trông anh chàng hơi tiêu thủy cũng gầy đi một chút nhưng nụ cười vẫn tươi như thế. Anh chàng không đề cập tới chuyện trong nhà cô tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới trợn trắng mắt nhìn anh chàng đi đâu ăn. Thẩm tuyển ý nói hức vẫn là sự xem thường quen thuộc này. Sau đó anh chàng khởi động xe quay đầu xe lại. Hồi nhỏ anh lớn lên ở đây, có một cửa hàng lâu đời có tay nghề hấp bánh bao ngon lắm. Từ lúc rời khỏi Hàng Châu, năm nào anh cũng thèm. Hai người tán gióc câu được câu trăng tới tiệm bánh bao mà anh chàng nhắc tới. Nó ở một con phố có quạnh quẽ trật trội, không mấy bóng người. Thịnh kiều đội mũ đi sau anh chàng một đoạn đường, đi lâu đến mức cô hoài nghi anh chàng đang muốn mang cô đi bán cũng may chẳng mấy đã đến nơi, xa xa đã ngửi thấy mùi hương từ lồng hấp, mái hiên treo một chiếc đèn lồng, bị hơi nước bốc lên mờ mịt cả đi. Ông chủ tiệm ngồi ở cửa hàng đang quay radio, vừa thấy họ tới, ông bèn đứng lên chào hỏi Ô Tiểu Thẩm đã về rồi. Dạ vâng, chú Hoàng, còn bánh bao không ạ? Tới đúng lúc lắm, chỉ còn hai lồng cuối cùng thôi. Thịnh Kiều cũng chào hỏi ông, chú Hoàng cười hỏi, Tiểu Thẩm, bạn gái à? Thẩm tuyển ý cười, không phải, người anh em của cháu ạ. Chú ơi, lấy thêm cho cháu hai bình rượu. Bàn ghế trong tiệm đều dính đầy dầu mỡ, nhưng anh chàng chẳng chê chút nào tùy thiện ngồi ở bên trong. Chờ bánh bao bưng lên, anh chàng chấm thương đỏ, vội vã cắn một miếng. Chú Hoàng biết anh chàng là minh tinh, đóng cửa lại, hai người bèn ăn bánh bao nhắm rượu trong cửa hàng nhỏ. Tiểu lượng của Thịnh Kiều không tốt cô chỉ nhấp miệng gọi là Anh chàng cũng không thúc giục tự mình uống hết ly này đến ly khác lần nào cũng phải cùng với cô một chút bánh bao không ăn mấy cái nhưng rượu đã uống gần hai bình. Thịnh Kiều nhíu nhíu mày nói vẫn nên uống ít chút đi. Thẩm thuyền ý đang định đổ rượu vào miệng ngẫm nghĩ một lát lại gác xuống. Ok uống ít chút nếu không say rồi sẽ phiền toái đến em. Thịnh Kiều nói tôi không có ý đó. Anh chàng cười xua xua tay gắp cho cô một chiếc bánh bao ăn thêm mấy cái đi em gầy quá. Đóng phim vất vả lắm hả? Thịnh Kiều lắc đầu cũng không phải vất vả quá đáng, thật ra cũng rất thú vị. Anh hiểu, được cùng đóng phim với idol, vừa khổ vừa mệt nhưng vẫn ngọt ngào. Anh chàng buồn bã thở dài, vẻ mặt tò mò nhìn cô em nói đi sao em lại là fan của Hoắc Hy chứ? Sao lại không phải fan anh? Thịnh Kiều, thầm tuyển ý, Hoắc Hy có chiều fan bằng anh ư? Suốt ngày y như bát nước sôi để nguội ấy, nhàm chán. Thịnh Kiều anh đi sai đồ tôi trước mặt tôi đấy à? Thẩm tuyển ý, không có anh đào góc tường đấy. Anh chàng thấy Thịnh Kiều lừa mình, lại xua tay thôi thôi, không làm fan, làm người anh em cũng khá tốt rồi. Thịnh Kiều vốn dĩ cho rằng anh chàng sẽ mượn rượu giải sầu thổ lộ tâm trạng nặng nề khi bà mất với cô, nhưng anh chàng chẳng nhắc câu nào tới chuyện trong nhà. Chỉ là lúc cuối cùng rời khỏi tiệm bánh bao, anh chàng đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía con hẻm sâu thẳng, nói, khi anh còn nhỏ, anh sống cùng bà ở nơi này. Hai người đi thẳng ra khỏi ngõ nhỏ, tới lúc lên xe thịnh kiều giữ chặt anh chàng lại, anh uống rượu rồi, để tôi. thẩm tuyển ý hỏi, em có bằng lái sao? Thịnh kiều, kiều tiều có thịnh kiều không có. thẩm tuyển ý, say rượu lái xe và lái xe không bằng, cái nào bị phạt nghiêm trọng hơn? Thịnh kiều trần chờ nói, lái xe không bằng. Thẩm tuyển ý thế thì cứ để anh lái đi. Thịnh Kiều lắc đầu, không được say rượu lái xe không an toàn, hơn nữa nhỡ gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra xe, ngày mai anh sẽ lên hot sớt đấy. Gọi người lái hộ tới đi. Cô cầm di động gọi người lái xe hộ giúp anh chàng, lại vẫy vẫy tay với anh chàng, tôi gọi xe riêng rồi, anh không cần đưa tôi nữa đâu, về nghỉ ngơi sớm chút đi. Thẩm tuyển ý sừng sốt một chút ngược lại lại cười, cũng đúng, vậy em về tới nơi thì báo bình an cho anh nhé. Người lái hộ và xe riêng lần lượt tới Thịnh Kiều không muốn bị người khác nhận ra từ biệt anh chàng xong thì cô tới giao lộ tự lên xe một mình. Thẩm thuyền ý đứng ở xa xa, nhìn cô lên xe đi rồi mới chui vào trong xe. Trở lại khách sạn Thịnh Kiều nhắn tin báo bình an cho anh chàng, rửa mặt xong cô liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau quay xong xuất diễn buổi sáng, đạo diễn liền cho cô nghỉ. Phương Bạch mở cửa xe thương vụ mà đoàn làm phim phân ra, ba người vui vẻ xuất phát về phía Thượng Hải. Đinh Giản đã đặt phòng trước ở ngay gần nơi tổ chức liên hoan ngôi sao thời trang. Dù sao buổi tối mới bắt đầu Thịnh Kiều không thể ra ngoài xem phim chiếu dạp với họ còn phải ngồi đợi trong phòng. Tới chiều Lương Tiểu Đường cũng đã tới Thịnh Kiều gửi địa chỉ khách sạn và số phòng cho cô bé, hai người rất nhanh đã hội hợp. Lương Tiểu Đường còn cầm theo một đống mật, hai người chia nhau, hớn ha hớn hở lo bị nhận ra nên họ không dám vào hội trường quá sớm, hai người vẫn chờ đến khi thảm đỏ kết thúc trời đã tối hẳn mới vụn trộm sờ lần đi vào. Lần này vị trí không ở cùng nhau, Vé của Thịnh Kiều là do bên official cấp cô tách khỏi lương Tiểu đường ở lối vào. Giữa sân đã bắt đầu có tiếp ứng của hoắc khi cô đi vào, một mảng biển vàng lớn sáng lấp lánh, đẹp vô vùng. Thịnh Kiều ôm livebot của chính mình sờ lần cả quãng đường đến vị trí. Cô ngắm trái ngắm phải, người ngồi bên cạnh đều là người qua đường, phải cách mấy hàng ghế mới có hy quang, bèn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh sáng trong hội trường dần dần tối đi, lễ khai mạc sắp bắt đầu. Tiếng tiếp ứng của hoắc hy vang lên hết đợt này đến đợt khác, cô cũng vội bật lightboard, ánh sáng vàng kim sáng ngời, hai người qua đường bên cạnh suýt thì bị lóe mù, đều cười nói với cô, fan các bạn quá lợi hại. Dưới ánh sáng của cả biển vàng, ánh đèn sân khấu nhá lên những chùm sáng xen kẽ cuối cùng tập trung ở giữa tất cả rơi trên người đứng trên đài. Hoắc Hy lên sân khấu. Sân khấu anh sắp xếp lần này là một bài hát phong cách rock and roll trong album mới, giai điệu vô cùng bùng nổ. Ngay mở đầu đã sôi động hơn nữa còn có ánh đèn sân khấu, cả hội trường lập tức nóng lên. Sân khấu của Lưu Lượng hàng đầu mà ban tổ chức hứa hẹn quả nhiên không phải dạng vừa đâu, Hoắc Hi mặc một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen, mang tay nghe vừa nhảy vừa hát, hâu được toàn bộ sân khấu. Màn biểu diễn kéo dài suốt sân khấu, anh đi dọc một đường, Thịnh Kiều ôm Lai vào trong ngực cầm máy ảnh quay anh, khi nhìn qua ống kính cô chạm vào ánh mắt Hoắc Hi. "Ủa, anh đang nhìn cô sao?" Phần biểu diễn này quá bùng nổ, cô chỉ quay một nửa rồi cất thiết bị đi, nghiêm túc xem biểu diễn. Ở khoảng cách khoảng 10 mét cô cứ có cảm giác hoắc Hy nhìn thấy cô. Cô lại lắc lắc livebot hoắc Hy trên sân khấu cong môi cười một cái. Wow, anh ấy thật sự có thể nhìn thấy mình nè. Phát hiện điều này khiến Thịnh Kiều vui điên lên được xem ra cái livebot to hoạch này quả nhiên sẽ khiến idol chú ý mà. Mãi đến khi lễ khai mạc kết thúc hoắc Hy rời đi theo thang máy cô mới thừa dịp phần lớn mọi người còn chưa đứng dậy, lén lút chuồn đi. Vừa ra khỏi hội trường sân khấu chuẩn bị về khách sạn thì cuộc gọi của hoắc hi đánh tới. Cô đè thấp vành mũ, lý nhí đầy vui vẻ, hoắc hi Anh cũng cười, ở đâu? Chuẩn bị về khách sạn ạ? Hình như anh đi đường, bên tai còn có giọng của nhân viên công tác. Gửi địa chỉ cho anh, chốc nữa anh tới tìm em. Anh muốn cùng về đoàn phim với em ạ? Ừ, cô vui vẻ cực kỳ, được em chờ anh. Ngoài hội trường đã có hy quang lục tục đi ra thịnh kiều vội chạy đi. Sau khi trở lại khách sạn cô cắm thiết bị vào máy tính trong phòng app video quay ở hiện trường lên Weibo cái đã. Weibo của Phúc sở ý có động thái một cái là Hi Quang lập tức vây xem, mở video ra thì thấy hình ảnh vừa gần vừa chất lượng cao ổn áp vô cùng. Hơn nữa, vờ lờ A Phúc sao tớ có cảm giác anh nhà mình cứ nhìn cậu mãi thế. Ảnh hoàn toàn cứ nhìn vào ống kinh ý, hu hu hu cảm giác đang được đối diện với cục cưng vị trí của A Phúc vị trí tương đối gần phía trước chắc là anh nhà mình đang nhìn Lai đó, hâm mộ A Phúc. Em đang nhìn cục cưng, cục cưng đang nhìn em, hu hu hu cảm ơn A Phúc đã để em được nằm mơ. Một lúc sau, cửa phòng bị gõ vang. Thịnh Kiều còn tưởng rằng Hoắc Hi tới, vội chạy tới mở cửa, ai ngờ người đứng ngoài cửa là Lương Tiểu Đường vẻ mặt hưng phấn. Kiều Kiều, có phải là con trai em đang nhìn chị không? Thịnh Kiều lấy cái Lai to kia ra. Là đang nhìn cái này đấy, vừa to vừa sáng, rất khiến người ta chú ý. Lương tiểu đường, ha ha ha ha ha hóa ra live bot to thật sự sẽ thu hút sự chú ý, lần sau em cũng sẽ giơ một cái thật to. Họ đang nói chuyện giờ cửa phòng lại bị gõ vang lên. Thịnh kiều nhìn lương tiểu đường, vừa mở cửa vừa nói. Đừng hét nhé, lương tiểu đường, hả? Sao ạ, cửa mở ra, hoắc hi đi vào. Lương tiểu đường, mẹ ơi, con ship được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com. Trường 95, mấy đứa cờ hó xếp couple các em hỏng hết rồi. Hoặc khi còn chưa tẩy trang, nhưng đã thay đồ diễn sân khấu ra rồi. Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, đội mũ. Khi anh không nói lời nào, cả người đều là khí chất thờ ơ người sống chớ gần. Thịnh kiều chờ anh đi vào, đóng cửa lại, giải thích với lương tiểu đường đang mím chặt môi điên cuồng run rẩy Một lúc nữa bọn chị cùng về đoàn phim chung. Cô lại giới thiệu với hoắc Hy, đây là Tiểu Đường, cũng là fan của anh. hoắc Hy cười mũ, vẻ mặt ôn hòa, chào em. Lương Tiểu Đường, mình tồn tại thật sao? Anh ấy tồn tại thật sao? Tất cả những thứ này tồn tại thật sao? Quá kích thích, hồi lâu, Lương Tiểu Đường rên gì nói kiều kiều chị đỡ em cái. Thịnh kiều đỡ lấy cô bé, đồng cảm như bản thân mình cũng bị an ủi, không sao đâu chị không mất mặt nhìn thêm mấy lần là quen thôi. Còn có thể nhìn thêm mấy lần. Hù hù hù hù hù hù hù mình đã xếp được cặp couple động trời vô địch tuyệt thế gì thế này. Khóe mắt hoắc hi có nét cười, rút đi vẻ bùng nổ trên sân khấu, có vẻ bình dị gần gũi. Từ trước đến nay anh đều rất ôn hòa với fan, tuy rằng không phải kiểu lúc nào cũng treo từ chiều fan lên miệng như các nghệ sĩ khác cũng hiếm khi lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bạn luôn có thể nhìn ra sự dịu dàng và tử thế chỉ thuộc về riêng anh trong đôi mắt thờ ơ kia. Lương tiểu đường run lên hồi lâu, rốt cuộc mới ghìm lại được đè nén sự vui mừng như điên và kích động thầm mặc niệm một trăm lần không thể khiến kiều kiều mất mặt lắp bắp chào hỏi con tia không phải Hoắc Hi, Gặp anh em vui lắm, đêm nay anh diễn siêu xịn ạ. Cô bé lấy banner tiếp ứng trong túi ra, run dày đưa qua. Có thể ký tên cho em không ạ? Hoắc Hi gật đầu cười cười, có thể. Lại cười hỏi em mang bút không? Lương tiểu đường khóc chít chít không ạ? Thịnh kiều lấy trong túi mình ra một cây bút bi tùy thân. Chấp nhận dùng tạm cái này đi vậy, anh rỗi tay nhận lấy còn đặc biệt ký to tiểu đường, lương tiểu đường vui sắp khóc tới nơi, bừng bè như bưng bảo bối, hức con trai mình chiều phen dịu dàng quá. Thịnh Kiều đã đôn nước từ lâu, do chén nước mang tới đưa cho hoắc hi Lương tiểu đường vừa thấy động tác đưa nhận nước thân thiết của hai người, tâm hồn chèo thuyền sắp nổ đánh bùm. Thịnh Kiều lại hỏi anh có đói bụng không ạ? hoắc hi lắc đầu, nhìn thùng rác sạch sẽ trong phòng, hôm nay em có ăn tối đúng giờ không? Cô ăn uống không có quy luật, đói bụng mới ăn cơm, đến giờ nhưng không đói thì không ăn. Hoắc Hi vẫn luôn sửa đúng thói quen ăn uống cho cô. Giờ phút này bị anh bắt quả tang, ánh mắt cô hơi hoảng, nhỏ giọng nói: "Ăn rồi ạ." "Hoắc Hi, ăn cái gì? Giác đâu?" Thịnh Kiều cô vội nhìn về phía Lương Tiểu Đường, nói sang chuyện khác: "Em muốn chụp ảnh chung với Hoắc Hi không?" "Lương Tiểu Đường, hu hu hu hu hu, hu đừng quấy dày em ăn đường tại chỗ mà." Đúng là ca nông rồi, thật sự rồi. Mau, mình phải rời khỏi chỗ này, để lại không gian ngọt ngào cho con trai con dâu mình. Hôm nay ăn đường cũng đã đủ ngọt hết quãng đời còn lại của mình rồi. Cửa phòng vừa đóng lại, mình có thể tự nghĩ bậy được một bài văn dài vạn chữ. Lương Tiểu Đường nắm túi của mình, "Các chị em còn đang đợi em em đi trước, bye bye Kiều Kiều, tạm biệt Hoắc Hi." Cô bé kéo cửa phòng, chạy biến không chút do dự. Thịnh Kiều cô cười gượng nhìn Hoắc Hi, "Có phải fan của anh rất đáng yêu không?" Hoác Hy đánh giá cô mấy lần, mỉm cười, ừ. Anh đặt ly nước lên bàn. Nếu cô ấy có thể nghe lời ăn tối đúng giờ thì sẽ càng đáng yêu hơn. Tịnh kiều tức khắc ủ rũ, nhỏ giọng biện giải. lúc đi trên đường em ăn nhiều đồ ăn vặt lắm rồi, không đói bụng. Cô vội nói sang chuyện khác lấy cái livebot to kia ra. Hôm nay lúc trên sân khấu có phải anh nhìn thấy em không ạ? Sáu chữ cục cưng to bự Hoác Hy vừa trói vừa sáng, cô lại ngồi ngay hàng trước muốn không thấy cũng khó. Cô ôm Lightbot ngoan ngoãn ngồi trong đám người, đội mũ đeo khẩu trang, bao kín mít, trong tay còn giơ một chiếc máy quay. Ánh sáng vàng kim của Lightbot dừng trên người cô, cô không biết cô lóa mắt biết bao. Đó là một trải nghiệm thật thần kỳ, lần đầu tiên ở trên sân khấu, anh tương tác với một người. Dường như cô phát hiện ánh mắt anh thử lắc lắc Lightbot, cái Lightbot to như vậy, hai bàn tay nhỏ của cô cầm lấy, lắc trước lắc sau, khiến anh không nhịn được bật cười. Anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc thật sự với cô. Cô nghiêm túc nói, mỗi một lần anh lên sân khấu em đều muốn tận mắt tới xem. Mà hiện giờ, mỗi một lần anh lên sân khấu đều muốn nhảy cho em xem. Anh gấp chiếc lightboard một chút thả lại vào trong túi cô. Ừ thấy rồi, rất sáng. Cô vui vẻ ôm lấy túi, vậy về sau đây là dấu hiệu của em nhé. Nó sáng lên ở đâu thì em liền ở đó. Đang nói giờ Đinh giản gọi điện thoại tới, nói họ xem phim đi dạo xong rồi, hỏi bên cô đã kết thúc chưa để chuẩn bị lái xe về Hàng Châu. Sau khi nhận được hồi đáp chắc chắn, Phương Bạch và Đinh giản trở lại khách sạn trả phòng, sau đó lên lầu tìm cô. Thấy hoắc Hy cũng ở trong phòng, hai người bây giờ thật ra không kinh ngạc chút nào. Đinh giản đi cùng Thịnh Kiều xuống trước, 10 phút sau Phương Bạch mới đưa hoắc Hy rời đi. Lúc vào thang máy, họ ấn hầm 1. Trong không gian kín mít chỉ có hai người họ, Phương Bạch trộm ngắm hoắc Hy mấy lần liền, vẻ mặt muốn nói lại thôi. hoắc Hy hỏi, muốn nói gì? Phương Bạch nghẹn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được vẫn hỏi ra miệng anh Hy có phải anh với Kiều Kiều có ý không ạ? Lời này cậu đã định hỏi từ lâu. Cậu cũng coi như theo cạnh Thịnh Kiều từ khi mới tốt nghiệp ở bên cô mãi từ hồi tinh rượu đến bây giờ. Sự săn sóc của Thịnh Kiều dành cho cậu cũng coi như chân thành hiếm thấy trong giới. Ban đầu cậu còn gọi cô là chị Kiều Kiều chị Kiều Kiều, đến bây giờ mở miệng là Kiều Kiều thật sự coi Thịnh Kiều như em gái trong nhà, hoàn toàn quên mất thật ra cậu còn ít tuổi hơn Thịnh Kiều. Những hành động của hoắc khi cậu đều để ý cả đàn ông thật ra rất hiểu đàn ông. Anh ta giải thích bằng một câu chiều phen, căn bản là không thuyết phục. Nhưng nếu anh ta thật sự có ý, sao lại chậm chạp không thổ lộ. Rõ ràng Thịnh Kiều chính là loại chỉ cần anh gật đầu thì sẽ phấn đấu quên mình đi về phía anh ta. Thả thính mãi rồi không ý ới gì chẳng lẽ lại là hạng khốn nạn Sau một lúc lâu cậu nghe thấy Hoác Hy bật cười Đến cậu cũng nhìn ra rồi cậu nói thử xem tại sao cô ấy lại không nhìn ra Phương Bạch Hoác Hy lạnh giọng nói bởi vì cô ấy không dám thừa nhận cũng từ chối tiếp thu Tôi đuổi một bước cô ấy chạy 10 bước càng đuổi càng xa Phương Bạch hình như em hơi hiểu ý anh rồi hoắc khi cúi đầu cười cho nên phải thay đổi sách lực thay đổi một cách vô chi vô giác chờ khi cô ấy quen rồi thì không phải do cô ấy quyết định nữa. Phương Bạch, mẹ ơi, nhìn không ra anh lại là con sói đuôi to đấy. Thang máy tới gara, đinh một tiếng mở ra, hoắc khi vỗ vỗ vai cậu hơn nữa dạo này đang đóng phim, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái của cô ấy được cho nên cậu tốt nhất đừng nói gì cả. Phương Bạch em không nói, đóng phim quan trọng. Chỉ mỗi chuyện khắc phục sự xúc động khi đối mặt với idol để tiến vào nhân vật cũng đã rất không dễ dàng với chị ấy rồi, nếu biết được idol đang định phá cốt ăn sạch chị ấy từng chút một thế này, vậy chẳng phải là tan tác quân ta à? Không nói không nói kiên quyết không nói. Lên xe xong, hoắc hi gọi điện cho tiểu đàn để cậu ta đưa stylist và trợ lý về đoàn phim luôn còn anh ngồi xe thịnh kiều về. Tiểu đàn ở đầu bên kia u án nói em đã không cảm nhận được giá trị tồn tại của trợ lý như em nữa rồi. Xe bắt đầu đi, lo trên đường Thịnh Kiều sẽ đói, lúc đi qua phố ẩm thực Hoác Hy còn kêu Phương Bạch đi mua ít đồ ăn vặt về. Cô ngồi ở ghế sau ôm di động chơi, giờ giấc đã không còn sớm, đầu tiên cô đăng nhập vào official Weibo của fan club đăng bài chúc ngủ ngon, sau đó lại lên tài khoản của Phúc Sở ỉ dạo siêu topic của Hoác Hy tiện tay cầy ranh hôm nay và chống bôi đen. Hoác Hy liền ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn, lần đầu tiên thấy cái này, anh cảm thấy rất mới lạ. Hóa ra đây là những chuyện hàng ngày của fan, có tài khoản official đặc biệt để phụ trách yêu cầu cầy ranh và link vote online của hôm nay, click vào từng bảng xếp hạng, khống chế bình luận từng cái một. Còn có tài khoản đặc biệt xe link của các anti-fan bôi đen, một đám đi report, mỗi một lý do report lại không giống nhau. Cái này là quảng cáo spam, cái kia là tin tức có hại, lại còn có cái là nội dung đổi trụy. Sau đó lại đi block hết một loạt ních NT, nick lừa đảo, nick đội lốt trà trộn để chúng vĩnh viễn không thể xuất hiện trên new feed của mình nữa. Còn có những bảng xếp hạng thế lực của Minh Tinh, bảng xếp hạng danh tiếng của Minh Tinh, bảng xếp hạng những người làm mưa làm gió nhất, bảng xếp hạng hot search của nghệ sĩ. Một đống lớn yêu cầu phải like com và share, tịnh kiều click rất nhanh quen cứ quen nẻo, làm từng cái một đã qua được nửa tiếng. hoắc hi, fan thật sự rất vất vả rồi. Để cho người kia những số liệu ngăn nắp nhất, họ phải trả giá không biết bao nhiêu thời gian. Cô click mở bảng xếp hạng quan trọng nhất, vừa tự hào vừa vui vẻ chỉ cho anh xem, hoặc khi anh đứng hạng nhất nè. Đó là vinh dự mà các cô mất bao ngày bao đêm tặng cho anh. Anh cười cười, rỗi tay xoa xoa đầu cô cảm ơn các em, vất vả rồi. Cô híp mắt cười cực kỳ thỏa mãn. Nhìn thấy status cây ranh trên Weibo của Phúc Sở ỉ, Lương Tiểu Đường biết cô nhàn rỗi tin nhắn WeChat nháy mắt nhảy liên tiếp từng cái một tới. Khi nào hai anh chị kết hôn, em tặng 9 tệ 9, muốn em dọn cục dân chính đến trước mặt chị không? Quá ngọt thật sự quá ngọt, ăn đường tại chỗ em chết mất thôi. Thịnh Kiều em bình tĩnh chút đi, Lương Tiểu Đường không, em bình tĩnh không nổi, thuyền của em ca nông rồi việc gì em phải bình tĩnh. Thịnh Kiều, không thuyền không ca nông, là ảo giác, là biểu hiện giả dối. Lương Tiểu Đường, chị không cần phủ nhận nữa. Chị đập không được con thuyền này của em đâu ánh mắt và giọng điệu của con trai em đã nói lên tất cả. Thịnh Kiều, Lương Tiểu Đường, hức thật sự quá là yêu chiều luôn. Quả nhiên tiên tử là phải ở bên tiên nữ, cặp đôi hoàn hảo. Cặp đôi hoàn hảo, em lệnh cho hai anh chị lập tức kết hôn, công bố công khai luôn tại chỗ. Thịnh Kiều chị tin em được cái con khỉ ấy, mấy đứa cờ hó xếp cắp vô các em hỏng hết cả rồi. Chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể tổ lái được một bài văn tự sướng mười vạn chữ, đừng tưởng chị không biết. Lương Tiểu Đường, không. Chị không biết, mỗi văn tự sướng làm sao mà ngăn được em, em đã nghĩ kỹ cả tên cho con chị rồi ấy chứ. Thịnh Kiều, Lương Tiểu Đường, tên là Hoác Ái Kiều. Thế nào ạ, Thịnh Kiều, mình xóa nhau đi. Lương Tiểu Đường, ế. Trường 96, cùng nhau ra dạp xem phim đi. Sau khi nam nữ chính trở lại đoàn phim, công việc quay phim khôi phục bình thường, Thịnh Kiều rốt cuộc không cần đối diễn với không khí nữa. Tiếp đồ quay thật ra rất nhanh, chủ yếu là biểu hiện của Thịnh Kiều khiến người ta kinh ngạc, ngoại trừ hồi mới bắt đầu thường xuyên diễn hỏng khi đối mặt với hoắc Hy, thì về sau cọ sát xong vào được trạng thái rồi là cơ bản quay một hai lần là qua cảnh. Hơn nữa cô lại nỗ lực nhân viên ở hiện trường đoàn phim đều để vào trong mắt sự coi khinh hoài nghi với cô lúc cô mới vào đoàn phim đã sớm tan thành mây khói. Đặc biệt là những diễn viên gạo cội kia, họ từ trước đến nay đều khinh thường những minh tinh trẻ tuổi bây giờ không chịu nỗ lực chỉ biết dựa mặt ăn cơm. Cái loại này đều không thể gọi là diễn viên. Trước khi vào đoàn phim, biết nữ chính tên Thịnh Kiều là một cái tên lạ tay, họ còn đặc biệt hỏi những người bên cạnh. Người trong giới này có thể nói được lời gì hay hớm về cô ư? Còn chưa gặp mặt cũng đã để lại ấn tượng không tốt. Sau họ mới biết được miệng lưỡi thế gian sắc nhọn như dao, cô bé này phòng trừng đã chịu không biết bao nhiêu ấm ức. Thấy cô nỗ lực như vậy, lại rất có linh khí, họ đều sẵn lòng chỉ dạy cô. Họ đã trải qua bao thăng trầm sóng gió cuộc đời, đương nhiên hy vọng nhân tài trong giới phim ảnh xuất hiện lớp lớp có thể tiếp tục huy hoàng. Ngày nào Thịnh Kiều cũng cầm quyền sổ nhỏ của cô bé, chỗ này học một chút chỗ kia nhớ một tẹo chăm chỉ hiếu học. Sau đó mọi người đều trêu ghẹo cô là Kiều học lỏm. nhóm diễn viên gạo cội nói, cháu học của các bác nhiều kỹ thuật như thế, đến lúc đó không giật được giải ảnh hậu thì thật có lỗi với sự giảng dạy của tập thể các bác rồi. Thịnh Kiều, nói quá lời nói quá lời à, tiến độ mau, không cần diễn đuổi, thời gian cũng không gấp gáp lắm, đạo diễn thỉnh thoảng còn cho nghỉ một buổi. Con trai của thầy Triệu Tử Phong lão tiền bối hiện giờ cũng là ngôi sao mới trong giới điện ảnh, bộ phim chiếu dạp đầu tiên anh ta tham diễn hai ngày nữa sẽ công chiếu. Triệu Tử Phong bao dạp cho con trai, mời nhân viên công tác toàn đoàn phim đi xem phim điện ảnh. Từ khi trở thành thịnh kiều, cô rốt cuộc chưa từng tới dạp chiếu phim, hơn nữa lần này cả đoàn phim cùng đi, chín bỏ làm 10 cũng coi như được đi xem phim dạp chung với hoắc hi rồi. Chờ sau bữa trưa, đoàn phim liền kéo tất cả mọi người lên một xe. Xem trong tuần mà lại là buổi chiều, rất ít người đến dạp xem phim Thư ký trưởng quay sắp xếp cho mấy diễn viên chính vào phòng chiếu trước Để tránh bị người qua đường phát hiện lại ầm ĩ lên Thịnh Kiều còn muốn đi mua bắp giang và coca vào Nhưng mọi người đều chờ cô cũng ngại ra yêu cầu cúi đầu đi vào Vị trí của mấy diễn viên chính ở cạnh nhau, ngồi bên trái cô chính là Hoắc Hi. Lần đầu tiên cùng ra dạp xem phim với idol, phải lưu lại kỷ niệm Cô lấy di động ra, làm bộ selfie, khẽ nghiêng tay để hoắc Hy cũng có thể lọt vào ống kính. Đang định chụp hoắc Hy đột nhiên quay đầu nhìn qua cánh tay anh đặt trên đầu vai cô kề sát vào như thể tựa đầu vào đầu cô, sau đó mỉm cười với ống kính, duỗi tay bấm vào nút chụp ảnh. Giữa màn hình lưu lại hình ảnh anh dịu dàng mỉm cười và cô bối rối sững sờ. Nhân viên công tác lục tục tiến vào, hoắc Hy nhìn nhìn thời gian, đứng dậy đi ra ngoài. Cô nhỏ giọng hỏi, hoắc Hy anh đi đâu ạ? DWC, toàn bộ chỗ ngồi trong dạp nhanh chóng đã được đoàn phim lấp đầy. Tới gần mờ màn hoắc hi mới đi vào, đèn đón đều đã tắt lịm, chỉ có ánh sáng màn hình chiếu phim. Anh khom lưng đi tới, trong tay còn cầm một ly coca và một hộp bắp giang, ngồi xuống xong thì đưa cho cô. Thấy vậy thịnh kiều vui vẻ vô cùng, cầm một hạt bỏ vào trong miệng cắn nhẹ nhàng, lại ghé tới cạnh anh nhỏ giọng nói, Hoắc Hi, ngọt lắm ạ." Anh rất ngọt ngào, bắp giang cũng rất ngọt ngào một bộ phim dài chín mươi phút cốt truyện cũng coi như không tồi biểu hiện của con trai thầy triệu từ phong bên trong cũng khá tốt vừa hết phim mọi người đều khen không dứt miệng tuy rằng ít nhiều vẫn có phần khen xã giao nhưng thầy triệu vẫn rất vui vẻ nở mày nở mặt lúc vào diễn viên chính vào đầu tiên lúc ra ngoài thì diễn viên chính ra sau cùng đạo diễn vương ngồi ở đằng sau hoắc hi khuỷu tay gác lên lưng ghế ghé sát vào nói em cảm thấy thế nào Hoắc Hy nói, diễn viên đều không tồi, nhưng phim không hay lắm. Đạo diễn Vương cười hề hề, thầy cũng cảm thấy vậy, quay phim còn chưa tinh, không thể bằng được bộ phim mà thầy đưa em. Nghe Lão Triệu nói, Tiểu Triệu định đưa bộ này đi giật giải đấy. Hoắc Hy vẫn nhàn nhạt chuyện tốt ạ. Đạo diễn Vương, sóng sau sô so sóng trước đấy. Em cứ lề dễ thế sao mà được thành lập studio còn không phải là để nắm tương lai của chính mình trên tay ư? Chuyện truyền hình thưởng không thể kéo dài được. Thịnh Kiều ở bên cạnh vùi đầu ăn bắp giang, thật ra đang nghe lén. Hóa ra Hoắc Hy thành lập studio là vì truyền hình tượng sao? Hoắc Hy cười cười, bộ phim kia của thầy có phải là không bán được đâu ạ? Ngày nào thầy cũng có cưa với em, thầy không sợ em làm hỏng danh tiếng của thầy sao? Đạo diễn Vương cũng cười, nói thật nếu mấy năm trước em tự tiến cử thầy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng con người không thể đứng mãi một chỗ được kho báu như em thầy không đào, sớm muộn gì cũng có người tới đào thầy phải xuống tay trước. Nhân viên công tác đã đi ra ngoài gần hết, thư ký trưởng quay tới mời diễn viên chính rời giạc. Mấy người đều đứng lên, đạo diễn vương vỗ vỗ vai anh kịch bản thầy mang về kêu sửa sang lại rồi, hai hôm nữa em ngắm nghía lại nhé. Hoắc Hy cười gật đầu, được ạ, thịnh Kiều uống cốc coca, đã muốn đi WC từ lâu, sau khi rời giạc cô để họ đi trước còn mình đi thẳng về phía phòng vệ sinh. Lúc cô đi ra, Hoắc Hy đứng ở hành lang chờ cô, đang ngửa đầu xem poster phim treo hai bên tường. Cô vội chạy bước nhỏ qua, hoắc Hy thu hồi ánh mắt chụp lên đầu cô. Đi thôi, cô nghiêng đầu ngò anh mấy lần, vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi, hoắc Hy anh muốn đóng phim điện ảnh à. Anh không gật đầu, chỉ nói, năm nay anh 29. Thịnh kiều đúng lý hợp tình, 29 thì sao ạ? Vẫn rất trẻ mà, anh mỉm cười, đến năm 30, những con đường khác cũng nên thử đi một chút. Cô dùng sức gật đầu, giọng nói kiên quyết hoắc Hy, mặc kệ anh làm gì em đều ủng hộ anh. Hi Quang cũng nhất định đều sẽ ủng hộ quyết định của anh. Anh cười nhẹ nói ừ anh biết. Trở lại đoàn phim Thịnh Kiều càng nỗ lực hơn trước đây. Idol nào fan nấy anh lợi hại như vậy, làm fan cũng không thể khiến anh mất mặt được. Đang lúc chuyện quay phim hết sức hài hòa, khán giả cả nước sốt cuộc lại chờ tới một tập mới của chạy để giữ mạng phát sóng. Độ phổ biến toàn dân của chương trình này tập sau lại cao hơn tập trước bây giờ hơn phân nửa nhân viên công tác trong đoàn phim đều đang cầy, hôm phát sóng còn nói giỡn với đạo diễn. Hôm nay thầy đừng sắp xếp cảnh buổi tối nhé ạ, chúng em phải về xem game show của Tiểu Kiều. Còn có người to gan lớn mật ở ngay dưới mí mắt hoặc khi xếp cắp bồ bà già, nói với Thịnh Kiều, bà già vô đối nhé. Thịnh Kiều Phần hậu kỳ cắt ghép của Yêu Phi phần cuối càng thiên về cốt truyện hơn, theo nhịp độ chương trình, bí ẩn trước đây như kéo tơ lột kén. Lúc Phương trì bị giết trước mặt Thịnh Kiều, khắc tinh cốt truyện của tổ chương trình, bác chí lực Thịnh Kiều online lần nữa, lại phá giải được thiết kế cốt truyện của tổ chương trình. Người xem cả nước sôi nổi khen xịn vờ lờ. Hình ảnh tiến vào màn cuối cùng ảo cảnh trước khi chết của Yêu Phi, phối thêm nhạc của hậu kỳ thực sự ngược người xem một trận. Cô diễn viên nhỏ đóng vai Yêu Phi kia cũng Tổ chương trình lừa người xem một đợt nước mắt, họ còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn, đã thấy chị em hình cầu hóa thân thành lỗ trí thâm, ngốc ngách sông lên bứng cây đào đạo cụ ở cảnh phim ra. Người xem tổ chương trình chó má các người còn nhớ rõ các người là game show kinh dị không? Chốc lại khóc chốc lại cười, rốt cuộc muốn chúng tôi sống sao? Sau khi tập này phát sóng, cắp bồ bà già thật ra không gây thêm sóng gió nữa, dù gì thái tử chó má đã chết, cốt truyện đằng sau đều là của thuyền hình cầu. Nhưng chuyện thịnh kiều phá giải cốt truyện của chương trình ba tập liên tiếp bày ra IQ siêu cao và trí tưởng tượng phong phú, lại hút được rất nhiều fan IQ. Cũng không biết là ai lên tiếng đầu tiên cảm thán nói, nếu năm đó tiểu kiều sinh ra trong hoàn cảnh tốt, không phải bỏ học với chỉ số thông minh cao như vậy, chắc chắn có thể đỗ được một trường đại học ngon lành. Chuyện năm xưa vẫn khiến người ta tiếc nuối. Lại có cư dân mạng đào đoạn video trong chương trình ở chung cô nói là lén học bổ túc để chuẩn bị thi đại học, vì thế sau khi tập này của chạy để giữ mạng lên sóng, hashtag bá chiếm no một hot xuất lại là thịnh kiều thi đại học. Bối minh phàm, anh ta nhớ ra điều kiện mà thịnh kiều đưa ra trước khi ký hợp đồng, một cái trong đó chính là tăng bằng cấp lên. Ôi, đứa trẻ hiếu học này, anh ta chỉ lo sắp xếp công việc hoàn toàn quên mất chuyện này. Hồ thẹn quá hồ thẹn quá anh ta vội gọi điện thoại cho thịnh kiều cô muốn vào đại học à thịnh kiều vừa mới diễn xong dạ bối minh phàm không phải cô vẫn luôn lén học bổ túc kiến thức sao sắp giữa tháng tư rồi anh sắp xếp cho cô thi lên cấp được không thịnh kiều ngẫm nghĩ ok ạ thi gì thế anh để em chuẩn bị một chút bối minh phàm thi đại học thịnh kiều trường chín mươi bảy hãy để biển đề bao phủ chị đi ạ bối minh phàm giải thích tính khó của việc tăng bằng cấp từ các khía cạnh khác nhau Toàn bộ đại học chính quy trong nước đều chỉ tiếp nhận tuyển sinh học sinh trung học phổ thông, còn bằng cấp của các trường đại học tự học hoặc cao đẳng gì gì đó đều không được đánh giá quá cao. Cũng không thể đưa cô ra nước ngoài được rốt cuộc công việc đều ở trong nước, nếu muốn thăng tiến học vấn thì cách tốt nhất chỉ có con đường đi thi đại học. Kiều tiều đời trước bắt được offer của đại học đôn tránh thoát thi đại học cuối cùng lại phải đối mặt với sự nghiền ép vô tình của bánh răng vận mệnh. Bối Minh Phạm, điểm trúng tuyển của khoa văn hóa trường Đại học Nghệ thuật không cao, phỏng vấn chuyên nghiệp thì cô tuyệt đối không thành vấn đề, vẫn còn thời gian một năm kia mà. Mắc điểm là 750, cô chỉ cần thi được khoảng 300 điểm là ổn, tính bình quân thì mỗi môn chưa tới 50 điểm đã an rồi. Thịnh Kiều, bối Minh Phạm, cô học tự nhiên hay là xã hội? Xã hội đi, xã hội tương đối đơn giản. Hai ngày nữa anh sẽ tới nhà cô giúp cô đăng ký học, cô không cần tới trường đi học đâu, anh sẽ tìm gia sư tốt nhất cho cô. Thịnh Kiều đưa ra hồi lâu, mới trần chờ hỏi em giả đầu thế nào còn có thể tham gia thi đại học ạ? Bối Minh Phạm, 70 tuổi còn thi được chữ lị, sống đến già học đến già chăm chỉ hiếu học là một đức tính tốt. Thịnh Kiều, vậy ok ạ. Cô dừng một chút lại nói, em học tự nhiên, bối Minh Phạm ai cô đọc giá trị cốt lõi lào lào như thế, học tự nhiên lãng phí quá. Thịnh Kiều, học xã hội lười học thuộc lòng lắm ạ. Bối Minh Phạm, ok ok, trước mắt cô cứ tập trung đóng phim đi đã, anh sẽ sắp xếp lại thích đáng lịch trình làm việc và kế hoạch học tập của cô nhé. Thịnh Kiều, ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện chính mình sẽ trở thành một người trong đoàn quân đi thi đại học. Thịnh Kiều cúp điện thoại xong, buồn bã hụt hẫng buông tiếng thở dài, đạo diễn ở đầu bên kia gọi cô chuẩn bị cảnh tiếp theo. Thịnh Kiều đưa điện thoại cho Đinh Giản, chị lên tao bao mua cho em tí đồ nhé. Đinh Giản nói, mua gì? Thịnh Kiều, 5 năm thi đại học 3 năm làm đề ả. Trên người đột nhiên nhiều thêm một cái gánh nặng thi đại học thời gian nhàn hạ của Thịnh Kiều không thể dành để tự do tự tại chơi game mê trai được nữa. Tưởng tượng đến các bạn nhỏ sắp đi thi đại học chung với cô đều đang múa bút thành văn, vừa bé hơn cô lại còn nỗ lực hơn cô, đến nhạc nền game vui vẻ cũng đầy cảm giác tội lỗi. Vì thế mọi người liền phát hiện Thịnh Kiều không còn kéo bè kéo cánh lập tim đi mép ở phim trường nữa, cô cứ diễn xong liền ngồi ở trong góc đọc sách chẳng những đọc cô còn biết viết vẽ vẽ. Hôm nay cô xem sách vật lý cấp 3, ngày mai cô đọc sách sinh học cấp 3, ngày kia cô lại nhìn sách hóa học cấp 3, cô còn đọc cả đằng vương các tự, nhạc dương lâu ký, trong miệng cô toàn lầm nhầm thể số nhiều của vị ngữ với từ chủ ngữ ở cấu trúc tương ứng. Nhân viên công tác, tin tức Thịnh Kiều sắp tham gia thi đại học lan truyền rất nhanh. cư dân mạng Thi thật à, anti fan lại nhảy ra mỉa mai tập thể, fan kiều lập tức spam bài ông lão 75 tuổi đi thi đại học được bộ giáo dục khen ngợi lên hot search. anti fan mắng tịnh kiều không tập trung làm việc mà còn phách hình tượng hiếu học fan kiều lập tức spam ông tìm trăm hoa kiếm mật người đọc trăm sách hiểu đời núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy, biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công bảo kiếm không mài sẽ gì xét, con người không học chẳng thành công. Anti fan, ha ha, thời gian một năm, để chúng tôi xem cô thi được bao nhiêu điểm. Phen Kiều chắc chắn là cao hơn cái loại mất dạy vô học chúng mày rồi. Dù gáy thì rất to, nhưng nội tâm đương nhiên vẫn thấp thỏm. Lỡ như thật sự thi không tốt, chẳng lẽ sẽ bị anti fan mỉa mai cả đời ư? Không được không được, gáy cũng đã gáy rồi, nhất định phải thi được điểm cao. Vì thế các fan kiều học lớp 10 sửa sang lại kiến thức cơ sở, fan kiều lớp 11 sửa sang lại kiến thức chủ yếu, fan kiều lớp 12 trực tiếp ghi chép lại những điểm quan trọng trong 3 năm học của mình, đóng gói gửi tới đoàn phim. Trong vòng một tuần, Thịnh Kiều nhận được lời thăm hỏi thân thiết đến từ các fan học cấp 3 trên khắp cả nước và mấy thùng sách tham khảo cấp 3 to do fan đã tốt nghiệp lấy tiền góp vốn như 38 chuyên đề thi đại học cầm nang hoàng cương đề thi thật tuyển chọn số tay từ mới tiếng Anh tùy thân. Fan Kiều Hãy để biển đề bao phủ chị đi ạ. Thịnh Kiều chị cảm ơn các em. Đang lúc Thịnh Kiều khí thế ngất trời nghênh đón kỳ thi đại học tổ chương trình của chạy để giữ mạng công bố công khai khách mời bí mật tập này, Hoắc Hi, Dương Diệp, Hy Quang, Fan Kiều, người xem, người đằng sau kia là ai? Không biết không quan trọng. Mẹ của con ơi. Thịnh Kiều và Hoắc Hi lại chung một khung hình trên game show rồi tính toán thời gian, lúc tập này ghi hình thì Thịnh Kiều chưa vào đoàn phim. Nói cách khác khi đó thân phận fan bạn gái của cô ta còn chưa bại lộ. Bây giờ xem hành vi bịt tai trộm chuông thật cẩn thận của cô ta trong chương trình khi cả cộng đồng mạng đều biết rồi, quả thực quá kích thích. Mọi người chờ lắm mong lắm, rốt cuộc chờ tới 8 giờ tối thứ 6. Chạy để giữ mạng tập 4. Tần thế phần đầu đã phát sóng. Rating của tập này lại một lần nữa kéo lên như điên. Bao nhiêu người đếm thời gian chờ chương trình online, riêng số người online đặt chỗ đã vượt các game show cùng kỳ một đoạn xa. Hình ảnh đầu tiên chính là cảnh 6 vị khách mời cố định đứng trước thành phố hoang phế kiểm tra ba lô. Lúc tổ chương trình tuyên bố khách mời bí mật hoắc khi gia nhập hậu kỳ rất biết ý để màn ảnh cho thịnh kiều. run dày đến mức quá rõ ràng. Người xem, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đầu tiên nhìn thấy idol là cuống lên ngay. Sau khi biết cô ta là fan, hành vi này của cô ta thật sự quá chân thật. Chính là bị đây chứ đâu. Em có thắc mắc này, khi đó Hoắc Hy đã biết Thịnh Kiều là fan của anh ấy chưa? Em đoán chắc là biết rồi ấy, Hoắc Hy vẫn luôn đối xử rất ôn hòa với cô ta chắc chính là vì nguyên nhân này. Chiều chuộng fan quá chết mất thôi. Sau đó tổ chương trình liền bắt đầu chia đội dưới sự chờ mong của nhà nhà, Hoắc Hy Thịnh Kiều không phụ sự mong đợi của mọi người được chia vào cùng một đội. Nếu không phải lúc đó thuộc tính fan của Thịnh Kiều còn chưa bại lộ, người xem chắc sẽ hoài nghi tổ chương trình cố ý. Hội trèo thuyền bà già chúng mình chiêu thôi. Hi quang, hừ tổ chương trình rác rưởi cố ý khỏ phêm. Fan kiều kiều kiều thật đáng yêu. Hội trèo thuyền thắng lợi. Phát đường rồi, vốn dĩ cho rằng, việc hai người được chia vào chung một đội đã là niềm vui bất ngờ o kích thích lớn nhất. Chẳng ngờ niềm vui bất ngờ và kích thích to hơn còn ở phía sau. Lúc hoắc hi mỉm cười nói như không có chuyện gì chúng tôi tên là đội thắng lợi toàn thể khán giả xem chương trình đều phát điên luôn. Đương nhiên tại sao điên thì cùng một lý do. Có người tức điên, có người bị ngọt điên, có người điên là điên thôi. Chính chủ đóng dấu tỏ thái độ một cách chính thức đêm nay đã định là ngày vui của các thắng lợi gơn. Lương tiểu đường chảy những giọt lệ vui sướng khi cuối cùng cách mạng đã đến ngày thu hoạch. Cốt truyện của tập trận chiến tận thế này cực kỳ phức tạp hách não với đám khách mời. Bởi vì tổ chương trình đã thông báo trước về chuyện gian tế và liên tục tăng tiến độ dị biến như bùa đòi mạng trong tay nghe ai ai cũng mắc mưu trúng Phần lớn các đội bằng mặt không bằng lòng, các khách mời dắp tâm hãm hại lẫn nhau, hoàn toàn trình diễn một màn cung tâm kế khi tận thế. Nhưng đối với khán giả mà nói, khi khách mời lựa chọn xong nhiệm vụ đi vào thị trấn thảm họa tổ chương trình đã nói chân tướng bầy xác sống một con người thông qua thuyết minh và phụ đề cho họ rồi. Vì thế khi mở góc nhìn của Thượng Đế để theo dõi, lúc khách mời nghe thấy lời nhắc nhở dị biến trong tai nghe, họ đều trộm nở nụ cười tà ác sau lưng bạn đồng hành của mình chỉ có thịnh kiều là không như vậy. đầu tiên cô nhìn lén hoắc hy thật cẩn thận mấy lần, trên mặt ngập tràn vẻ lo lắng khiếp sợ. phát hiện hoắc hy cũng không khác thường, bàn tay nhỏ ở sau lưng cô nhẹ nhàng siết chặt trong mắt toát lên vẻ kiên quyết thấy chết không sờn. người xem nói, cô ta đang có ý phải bảo vệ hoắc hy đúng không? tôi thật sự xúc động vì vẻ mặt của cô á mã tôi ơi. cho dù em biến thành xác sống cũng sẽ bảo vệ anh cho đến khi em chết. lầu trên bác làm gì thế? khóc. Các đội khác đều đang suy tính làm sao hại chết đối phương, chỉ có mình chị ấy quyết tâm bảo vệ đối phương. Em không ổn rồi, đây là tình yêu cuồng nhiệt thời tận thế gì đây? Đây là fan girl do idol đấy, mặc kệ em là ai, em có thân phận gì, tình yêu em dành cho anh vĩnh viễn bất biến. Không so sánh thì không có đau thương, nhìn biểu hiện của thịnh kiều khi đối mặt với thẩm tuyển ý, lại nhìn biểu hiện của cô ta lúc đối mặt với hoắc hy, khi, khiến em thương xót cho thẩm tuyển ý một phút đồng hồ. Thắng lợi Israel hu hu hu. Bà già không phục sát sống và con người không có kết quả đâu. Tiểu kiều chị nhìn người bạn đồng hành sát sống thầm tuyển ý của chị đi. Chị đừng có mưu toan yêu đương vượt giống loài nữa. Yêu đương vượt giống loài là cái con khỉ gì thế ha ha ha. hi quang, một lời khó nói hết. Theo sự tiến triển của chương trình, đội thắng lợi gặp phải sinh vật dị dạng bị chúng đuổi theo, bị sát sống bao vây cuối cùng bị quây trong cửa hàng tiện lợi. Tương tác giữa hai người thật ra cũng không thân cận mập mờ lắm, mà ngược lại Thịnh Kiều vẫn luôn giữ khoảng cách với Hoắc Hi để tránh nghi ngờ. Nhưng không hiểu sao toàn bộ hình ảnh đều có cảm giác rất ngọt ngào ý. Lúc Hoắc Hi nói chuyện sẽ cười dịu dàng, không chút để ý xoa đầu cô, lúc gặp Nguy Anh cũng không hoảng, mỗi một động tác đều thả thính vào trái tim người xem, phát đường cho thắng lợi, chọc mù mắt Hy Quang. Mà Thịnh Kiều vừa lúng túng vừa đáng yêu, vừa ngại bị nghi ngờ nhưng vẫn phấn đấu quên mình đi bảo vệ anh theo bản năng. Vừa nghe thấy Hoắc Hy chưa ăn bữa tối, cô hoàn toàn quên mất chuyện xác sống, hận không thể dọn sạch bát kệ hàng để lấp đầy bụng cho Idol. Lúc xác sống tông cửa cô dùng hết sức chắn cửa phòng, chỉ để Idol được ăn từ từ, không cần gấp. Hu hu hu, đây là fan girl đua Idol chân tình thật cảm gì thế này. Ngắm nghía các đội khác tính kế lẫn nhau tàn sát lẫn nhau, hận không thể lập tức hại chết đối phương. Thầm tuyển ý và kỳ gia hữu thật ra đã đứng ở phố đối diện nhìn thấy thắng lợi bị sát sống bao vây tấn công từ lâu, nhưng hoàn toàn không có ý ra tay tương trợ Mãi đến khi thấy hoắc hi lấy ra vòi phòng cháy, ý thức được họ có thể thoát hai người mới mới giả mù sa mưa chạy tới hỗ trợ Cắp bồ bà già, giả giả hết, hôm nay chị đã bị chính chủ tự tay đập thuyền chưa nhỉ? Đập rồi em ạ thẩm tuyển ý còn bẽn lẽn muốn lập nhóm với thắng lợi. Thịnh Kiều hận không thể móc tim ra đưa tới trước mặt hoắc Hy, mặt mày vô cảm từ chối anh chàng. Sóng comment, ha ha ha, đối thủ không biết xấu hổ. Chứng thực thân phận của fan và đối thủ xong, chương trình này thật sự quá đẹp. Thịnh Kiều, để mị biểu diễn cho các cưng xe một màn biến sắc mặt. Phan đầm chân thật, bà già chìm thuyền đi, các thím trèo thuyền fan và đối thủ thì chỉ thấy đắng ngắt thôi. Thắng lợi hoan nghênh bác. Vì người mở trời lấp đất, lưu lại một câu chuyện truyền kỳ ngọt lịm, Hy Quang Xuân xem chương trình, chả hiểu sao thấy sướng thầm trong lòng. Cho dù thịnh kiều từ chối lập nhóm, nhưng đội màu nhiệm bụng một bồ dao găm vẫn đi theo, người xem không khỏi thoát mồ hôi hột cho con người duy nhất hoác Hy. Sau đó xảy ra cảnh tượng bốn người bị đám sinh vật dị dạng quay ở đài phun nước. Màn hình đen kịt nhưng lúc ghi hình có dùng hình thức giả quang, người xem vẫn có thể nhìn thấy động tác của mấy người. Lúc thịnh kiều gào lên lấy đuốc đi thẩm tuyển ý và kỳ gia hữu lại không hẹn mà cùng ném đuốc vào trong nước. Người xem, đủ hai cái con xác sống bất lương này. Lúc bốn người đứng trên đài phun nước ngây với tổ chương trình, hai đội còn lại đang trình diễn cốt truyện tàn sát lẫn nhau. Lạc thanh hại chết xương diệp tăng minh hại chết phương chỉ, đúng là muốn vô tình bao nhiêu có vô tình bấy nhiêu, muốn tàn nhẫn thế nào có tàn nhẫn thế đấy ngắm nghía lại thịnh kiều không màng tất cả đánh cược mạng sống đi bảo vệ hoắc hi người xem đều cảm động phát khóc phen kiều kiều kiều nhà mình thật sự lương thiện quá đáng yêu quá hu hu hu hi quang hừ người xem nếu kiều kiều nhà các thím trung đội với thẩm tuyển ý không biết đã xuống tay bao nhiêu lần apple bà già đừng nói nữa đừng sát muối vào vết thương của chúng em nữa apple thắng lợi ồ hay quá em thấy cuộc đời mình đã lên đỉnh tập này của chương trình kết thúc ở đoạn thẩm tuyển ý giơ chân lên đạp ba người còn lại xuống khỏi đài phun nước khán giả sôi nổi tức giận mắng tập trước làm thái tử chó má tập này làm xác sống chó má qua chó má sau khi tập này trong chương trình công chiếu thuyền bà già hầu hết đã bị thẩm tuyển ý tự tay đập thuyền dồn đến đường cùng nhưng những chú cờ hó trèo thuyền cũng không dễ dàng từ bỏ đâu họ tin tưởng vững chắc xác sống và xác sống mới là sự kết hợp hoàn hảo về giống loài Chỉ cần chờ đến tập tiếp theo chờ đến lúc xác sống không thể không lựa chọn giữa con người và bạn đồng hành của mình, họ nhất định có thể ngânh đón thắng lợi cuối cùng. Tận thế phần đầu phát sóng tuyển thắng lợi là người thắng giòn giã nhất biểu hiện của thịnh kiều ở trong chương trình cũng khiến một bộ phận hy quang sinh ra thiện cảm. Tình yêu không thể giả vờ nhất là khi so sánh với các đội khác thì quả thật là rất chân thành tha thiết. Có lẽ đã có lúc chúng ta phải nhìn về phía trước. Như vậy mới có thể nhìn thấy nhiều thêm những nơi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi Chứ không phải luôn trốn trong góc tối âm u, khiến trái tim thối giữa. Trường 98 Kiều Kiều lần đầu tiên nói nhớ mình. Tuyển thắng lợi lớn mạnh rất nhanh bằng khí thế như trẻ tre, những người trong đoàn phim hồi trước phụng trộm gào với thịnh Kiều bà già vô đối, bây giờ đã sửa lại quang minh chính đại thành thắng lợi vô đối. Thắng lợi gơn đẻ hàng vừa nhanh vừa mạnh kẹp giữa sự combat mạnh mẽ của fan only hai nhà hy quang và fan kiều mà cũng không hề giao động. Thắng lợi chúng mỹ chính là thuyền được chính chủ tự tay chèo nhé. Fan only các thím cũng là thuyền từng bị chính chủ tự tay đập nhé. Nhà gái đập thuyền, nhà trai chèo thuyền, cắp bồ này tựa như trò kéo co vậy. Bác chèo, mà em cũng chèo thắng lợi hát tình ca cả quãng đường. Lương Tiểu Đường đã ship Kano, chỉ hận không thể viết những chuyện tai nghe mắt thấy ngày đó trong khách sạn thành một bài văn 10.000 chữ chia sẻ cho các chiến hữu. Cô bé chỉ có thể cắn khăn tay nhắn tin cho người chị em thắng lợi thứ hai trong cả cộng đồng mạng, thật luôn đấy, bạn tin tớ đi Kano rồi mà, hu hu hu bạn cứ chờ xem, chúng mình sẽ nghênh đón mùa xuân cuối cùng. Chị em vẫn thản nhiên trước sau như một ừ tớ tin. Lương Tiểu Đường, hu hu hu chị em tốt, chúng mình rốt cuộc đã hết khổ rồi. Nhớ trước đây cả cộng đồng mạng chỉ có hai đứa mình sống tạm bỡ trong kẽ hở, những ngày tháng phí hoài đó, là vinh quang tối cao của chúng mình. Chị em, ừ, chị em rep tin xong, ngẩng đầu nhìn Thịnh Kiều cách đó không xa đang vùi đầu làm đề cầm trà sữa mà tiểu đàn đã mua đi qua. Thịnh Kiều đang cân bằng một phương trình hóa học hữu cơ cân bằng mãi không xong, cô cắn đầu bút lật sách xem. hoắc khi cầm ống hút vào, ngồi xổm trước mặt cô, nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp. Tịnh Kiều nhìn trà sữa trên tay anh, mặt mày vui vẻ, đang định nhận cô lại nghĩ tới cái gì, dầu miệng nói, fan nói phải dùng 6 quả óc chó thay cho nước uống ạ. Hoắc Hi, Đinh Giản ở bên cạnh cảm thán, fan của con bé gửi cho nó 10 thùng 6 quả óc chó. Phí chuyển phát tới đây cũng đủ để mua thêm mấy thùng nữa ấy, đúng là fan chân thành. Hoắc khi nhìn thấy hai đống thùng sữa quả óc chó sau lưng cô Phương Bạch không nhịn được nói thật ra cũng không có tác dụng gì coi như là an ủi tâm lý thôi nhưng chị ấy uống đến đổ cả người đều bốc lên mùi quả óc chó. Thịnh Kiều, em không hiểu sự thống khổ của thiếu nữ già đâu còn phải dễ dụa vì sự học đâu. Mấy người đang nói giờ điện thoại của Thịnh Kiều vang lên cô lấy ra thì thấy là bối minh phàm gọi sang. Dạo này anh ta đang giúp Thịnh Kiều quản lý chuyện đăng ký vào trường, giờ phút này gọi tới Thịnh Kiều còn tưởng là đã xong vụ nhập học rồi. Cô nhấc máy lên thì nghe thấy bối minh phàm buồn rầu nói, Tiều Kiều chuyện này đúng là không dễ làm, anh tìm mấy trường học họ đều bảo không có tiền lệ này. Nói là ảnh hưởng đến việc học bình thường của học sinh, lo phụ huynh có ý kiến với nhà trường. Thịnh Kiều nghe vậy cũng thấy hơi căng, a vậy phải làm sao đây ạ, bối minh phàm trần chờ nói. Bây giờ tìm được một trường rồi, có kéo rất nhiều quan hệ, đối phương mới đồng ý cho cô nhập học nhưng có một yêu cầu. Thịnh Kiều yêu cầu gì ạ? Bối Minh Phạm, họ muốn ngày mai cô đến trường thi một bài kiểm tra đầu vào. Nếu cô đặt số điểm trung bình ở trường họ, họ sẽ phá lệ cho cô nhập học. Thịnh Kiều Bối Minh Phạm nói như thế rất may, bởi vì giờ là giữa tháng 4, hiệu trưởng đồng ý cho cô nhập học theo hình thức học sinh trao đổi lớp 11, hết nghỉ hè sẽ cho cô lên thẳng lớp 12, cho nên cô chỉ cần phải thi kiến thức lớp 10 và 11 thôi, vui không? Thịnh Kiều, bối Minh Phạm Anh đã trộm hỏi thăm giúp cô rồi, điểm bình quân trường này chỉ có 412 thôi, cô chỉ cần thi mỗi môn được 68.66 là đủ rồi. Thịnh Kiều Bối minh phàm, thôi anh không quấy giày cô đọc sách nữa, cô nhớ tranh thủ học thêm từ vựng nhé, anh bảo đinh giản đặt vé máy bay tối nay rồi, ngày mai chúng ta đi thi. Thịnh Kiều, cúp điện thoại xong, mấy người thấy cô hồi lâu nói không ra lời, hoắc Hy nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Thịnh Kiều, hức hức hoắc Hy, mau mở cho em hai hộp sáu quả óc chó nữa đi ạ. Đinh giản đi đặt vé máy bay, Phương Bạch đi xin đạo diễn cho nghỉ, Hoắc Hy cầm di động sớt một lúc đề thi cuối kỳ lớp 11 của ngôi trường kia năm ngoái, để Thịnh Kiều làm thử một lần trước xem sao. Thịnh Kiều quét qua đề thi một lần, mới nhìn đoạn điền thơ vào chỗ trống và phân tích thơ dịch ở đầu đề văn cô đã hoang mang rồi. Phần học thì không thi, phần thi thì không học quá thảm. Hoắc Hy nhịn cười an ủi tiếng Anh và toán của em không tồi. Hai môn này em cố thi được nhiều điểm một chút ngữ văn gắng phần đọc hiểu và làm văn chắc không thành vấn đề. Thịnh Kiều, hu hu hu, đạo diễn biết ngày mai cô phải đi thi, buổi chiều cũng không sắp xếp xuất diễn cho cô, để cô nghỉ về khách sạn ôn tập. Trước khi đi toàn bộ nhân viên đoàn phim còn thống nhất cổ vũ cô. tiểu kiều, kiều, phải thi được hạng nhất để nở mặt nở mũi đoàn phim chúng ta nhé. Thí sinh như em, hạng nhất cái con kiều ấy. Trở lại khách sạn, Thịnh Kiều vội lấy ghi chép về phần lớp 11 do fan gửi cho cô ra xem, cô Hà quyết tâm tránh hết những phần mình yếu kém, tranh thủ thi được điểm cao môn tiếng Anh và toán. Lúc trên đường tới sân bay, cô điên cuồng học từ vựng cấp 3 và công thức toán học. Lên máy bay rồi, chỗ ngồi của cô ở khoang hạng nhất, Thịnh Kiều vừa ngồi xuống liền lấy sổ tay từ vựng tiếng Anh fan gửi ra xem. Trong những người bay cùng còn có một người là fan của cô, lúc tiếp viên hàng không muốn tới xin chữ ký, người đó còn chặn cô ta lại, lời lẽ chính đáng, đừng quấy dày kiều kiều học tập. Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh, bối minh phàm thuê xe tới đón họ, đi cửa viết theo lịch trình tư nhân. Sau khi lên xe anh ta thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cô an ủi nói, buổi tối anh sẽ dẫn cô đi ăn lẩu ở nhà hàng chứ danh ở chỗ này nhé. Thịnh kiều, không đi em phải học bài. Xanh mờ thăm thẳm chẳng thấy đáy câu sau là gì nhỉ. Phương Bạch ánh trời ánh trăng ngấm bạc vàng. Em thấy đoạn này không cần học đâu ạ. Chị thủ hai câu cuối đi, dễ thi vào lắm. Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, tiếp đi ạ. Thịnh Kiều, khiến ta chẳng được mặt mày tươi. Phương Bạch chính xác, bối minh phàm, xe lái về khách sạn. Bữa tối Thịnh Kiều gọi cơm hộp, vừa ăn vừa học thuộc đi WC cũng ngồi học lúc tắm cô cũng viết công thức lên mặt kính mờ xương trong phòng tắm. Ký ức thời cấp 3 đã mờ nhạt bao nhiêu năm, những ngày tháng yêu sầu vì thi cử, những buồn dầu của tình yêu thầm, thời thanh xuân bạn bè rơi lệ chậm rãi hiện lên trong màn đêm tĩnh lặng. Sau khi trở thành thịnh kiều, lần đầu tiên cô mơ thấy thời đi học. Cô mặc đồng phục học sinh, ngồi ghi bài trong lớp. Giáo viên dạy toán cô yêu quý nhất đang cầm thước vẽ đường thẳng song song trên bục giảng. Thầy xoay người lại, đột nhiên chỉ vào cô, lạnh giọng hỏi em là ai? Sao lại ở trong lớp của tôi? Toàn bộ bạn học xung quanh đều nhìn sang, rõ ràng đều là những người mà cô quen thuộc nhưng tất cả đều nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt xa lạ. Cô sốt ruột giải thích em là Kiều Tiều ạ em là học sinh của lớp này mà. Mày không phải người trong lớp bọn tao. Chúng tao không quen biết Kiều Tiều. Lớp chúng tao không có ai tên là Kiều Tiều. Cô bật khóc lấy thẻ học sinh ra, nhìn đi, các cậu nhìn đi, tớ đúng là Kiều Tiều mà tớ là đại biểu môn toán của lớp mình, tớ là học sinh lớp hai hai mà. Đồ lừa đảo. Không có ai tên là Kiều Tiều cả. Trên đây viết là Thịnh Kiều mà. Mày còn không nhớ được chính mình là ai nữa. Mày là Thịnh Kiều. Những gương mặt ngây ngô quen thuộc kia trở nên mơ hồ chốc thì là bạn học đại học khi lại là người thân trong nhà họ Kiều. Lúc lại tới những người bạn gái thân thiết họ vây quanh cô từng vòng một đều đánh giá cô bằng ánh mắt xa lạ. Cô cứ gào lên hết lần này đến lần khác tôi là Kiều Tiều mà tôi thật sự là Kiều Tiều. Tôi thật sự không ai tin cô cả. Cô khóc tới mức gần như ngất xỉu, giữa một vùng ánh sáng mơ hồ cô nhìn thấy Hoắc Hi. Anh mặc bộ quần áo màu trắng như lần đầu cô nhìn thấy anh trên tivi, tóc cắt hơi ngắn, khí chất thản nhiên lạnh lùng vô cùng tự nhiên chân thật liếc mắt một cái đã khiến cô bị hãm sâu vào. Cô gọi anh thật to, "Hoắc Hi!" Anh ngẩng đầu nhìn qua. Cô khóc lóc, "Hoắc Hi, em là Kiều Tiều." Anh nhìn cô từ đằng xa, sau một lúc lâu, trên gương mặt thờ ơ đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng. "Anh biết em là fan của anh." Chỉ có mình anh đáp lại cô, tất cả mọi người không quen biết em, thế giới này không có sự tồn tại của em. Có đôi khi tỉnh lại từ trong giấc mộng em còn hoài nghi liệu người tên kiều tiều này có thật sự tồn tại không. Chỉ có anh, là sự nối tiếp tình cảm duy nhất của em. Cho dù tất cả mọi người không nhớ ra em, em vẫn nhớ rõ nhịp đập trái tim em khi em yêu anh. Sự tồn tại của anh vẫn luôn nhắc nhở em rằng, em từng trải qua quãng đời ấy, không tới mức khiến em quên mất chính mình tột cùng là ai trong những năm tháng sau này. Cô khóc lóc tỉnh lại, ánh đèn trên trần nhà tỏa ra một quầng sáng vàng nhàn nhạt cô sờ di động bên gối, run run dày dày bấm số gọi cho hoắc Hy. Cô đã quên mất nguyên tắc không quấy dày mà mình luôn tuân thủ, cô đã quên mất giờ này có lẽ anh đã nghỉ ngơi từ lâu. Cô chỉ rất cần nghe thấy giọng anh, muốn xua đi nỗi bi thương trong giấc mộng của cô. Sau ba tiếng tút tút điện thoại kết nối, anh khẽ gọi cô bằng giọng hơi ngái ngủ kiều kiều. Cô khóc càng dữ hơn, nghẹn ngào, hoắc Hy. Anh nghe ra tiếng cô khóc vội ngồi bật dậy từ giường, sao thế em? Cô nhỏ giọng khóc nức nở, hoắc khi em nhớ anh, em mơ thấy anh. Tiếng hít thở trong ống nghe dần dần rõ ràng. Sau một lúc lâu, anh khẽ cười, mơ thấy anh thế nào cơ? Cô nức nở, mơ thấy tất cả mọi người đều không quen biết em, chỉ có anh nhớ ra em thôi. Đầu bên kia có tiếng tách là tiếng anh bật đèn, anh dịu giọng hỏi có phải em bị căng thẳng quá không? Em lo chuyện đi thì à? giả Không sao đâu thi không tốt thì mình đổi trường khác, còn một năm nữa mới tới kỳ thi đại học năm sau, chuyển hộ thịt đến chỗ khác cũng vẫn kịp, còn rất nhiều cách, đừng sợ. Dạ, vậy bây giờ em ngủ tiếp đi, để ngày mai đi thi thật thoải mái, nhé. Vâng, anh bật cười, kiều kiều ngoan. cúp điện thoại xong, đèn thường phả ra ánh sáng vàng ấm áp, anh siết di động nhìn hồi lâu, cong cong khóe môi, mở bản ghi nhớ riêng tư của mình ra, ngày XX tháng xx năm XX, kiều kiều lần đầu tiên nói nhớ mình. Sơ lên phía trên còn có, ngày XX tháng XX5XX lần đầu tiên đi xem phim chiếu dạp với Kiều Kiều. Ngày XX tháng XX5XX lần đầu tiên hôn Kiều Kiều. Sáng sớm hôm sau ăn xong bữa sáng, bối minh phàm liền đưa thịnh Kiều đang thấp thỏm tới trường học. Họ gặp mặt hiệu trưởng trước lại chào hỏi chủ nhiệm khối. Chuyện này còn chưa lan ra ngoài, rốt cuộc cô có thể trúng tuyển hay không còn phải xem thành tích thế nào đã. Sau khi thảo luận với chủ nhiệm giáo dục và mấy giáo viên, đề thi mà họ chuẩn bị cho Thịnh Kiều là đề thi cuối kỳ của lớp 11. Thật ra họ đều không ôm hy vọng, cảm thấy cái gọi là điểm trung bình này của hiệu trưởng chỉ là lấy cỡ từ chối nguyền truyền mà thôi. Thông minh chưa chắc đã học giỏi, một minh tinh vừa tốt nghiệp cấp 2 đã lang bạt trong giới giải trí, lượng tri thức dự trữ đều không đủ, làm sao có thể đạt được trình độ dự thi cơ chứ. Những minh tinh bây giờ, hơn phân nửa chỉ muốn xây dựng hình tượng cho người ta xem thôi, thấy nhiều rồi. Nghĩ bụng như vậy, thầy Dương phụ trách coi thi lần này đi tới văn phòng đã được hiệu trưởng chuẩn bị đặc biệt. Đẩy cửa ra thầy thấy một cô gái tóc ngắn để mặt mộc ngồi yên tĩnh bên trong. Thấy thầy đi vào, cô lập tức đứng dậy lịch sự nói, em chào thầy, vất vả cho thầy rồi ạ. Không hề có dáng vẻ của ngôi sao lớn còn đẹp hơn trên TV. Thầy Dương lấy đề thi ra khỏi bì tài liệu được niêm phong, chỉ chỉ đồng hồ treo thường, thời gian thi là 2 tiếng rưỡi, em nhớ phải sắp xếp thời gian hợp lý nhé. Thịnh Kiều gật gật đầu, cầm lấy đề thi, vặn bút viết tên mình xuống cột tên họ. Thầy Dương dạy ngữ văn, đứng bên cạnh nhìn, ồ, nét chữ này, không tồi đâu. Nhìn nét chữ này, thầy đã thay đổi suy nghĩ về nét người cô một chút. Hai tiếng giữa tiếp theo thịnh kiều chuyên chú từ đầu đến cuối cẩn thận làm để căn bản không xuất hiện tình huống cô sử dụng thân phận ngôi sao để giờ tiểu xảo như các thầy cô đã lén bàn tán. Cô làm bài xong sớm, nhưng chưa nộp bài ngay, mà lật về từ đầu kiểm tra một lần. Chỉ riêng thái độ này đã khiến thầy Dương ở bên cạnh hài lòng gật đầu liên tục. Nếu mấy đứa học trò ma quỷ trong lớp cũng học được thái độ của cô ta thì tốt biết bao. Quả nhiên giống như câu nói kia, lúc có được không quý trọng khi bỏ lỡ mới thấy tiếc mà. Sáu môn thi bốn lần, trường học cũng sắp xếp hai ngày thi như học sinh bình thường. Ngày đầu tiên Thịnh Kiều thi ngữ văn và toán học, ngày hôm sau thi tiếng Anh và tổ hợp các môn tự nhiên, thi xong môn nào giáo viên sẽ chấm luôn môn đấy. Bối Minh phàm trộm đi hỏi thăm, ai dè thầy giáo còn rất tuân thủ nguyên tắc thi xong hết rồi thông báo, không lại ảnh hưởng tới tâm thái của thí sinh. Chờ thi xong hết Thịnh Kiều thở phào nhẹ nhõm như thể được giải thoát ngồi ngoài trên ghế chờ kết quả. Bối minh phàm đẩy cửa đi vào đưa cô một chồng ảnh chụp. Nào nào nào ký tên đi tí nữa tặng cho các thầy tranh thủ thêm tí ấn tượng tốt. Thịnh Kiều, đăng ký giờ hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục đi vào trong tay chủ nhiệm cầm bài làm của cô ánh mắt nhìn cô đều tràn ngập sự không thể tưởng tượng. Thịnh Kiều nuốt nước miếng một cái lo lắng hỏi em có đỗ không ạ? Chủ nhiệm giáo dục em Thịnh Kiều. Chúc mừng em, em đạt được 509 điểm, đã qua được bài thi nhập học. Từ hôm nay trở đi em chính là học sinh của trường trung học phổ thông Kiêu Dương chúng tôi. Bối Minh Phạm, 509 hoa. Anh ta đang định ôm chúc mừng thịnh Kiều một cái. Quay đầu nhìn lại, cô đã cầm di động chạy đến cạnh cửa sổ, nhỏ giọng hưng phấn nói với người ở đầu dây bên kia. hoắc hi em thi được 509 điểm. Đầu bên kia có tiếng cười nhàn nhạt Kiều Kiều giỏi quá. Có khen thưởng không ạ? Có. Khen thưởng gì à? Em quay đầu lại nhìn đi. Hờ, cô nghi hoặc quay đầu lại. Ngoài cửa, một chàng trai đội mũ cầm di động đứng ở nơi đó, nụ cười dịu dàng vương trên khóe môi. Trường 99, bại lộ. Bối Minh phàm một tay ôm hiệu trưởng một tay ôm chủ nhiệm giáo dục đi ra ngoài. Nào nào nào chúng ta cùng nói về việc nhập học của bạn học Thịnh Kiều một chút nào. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Thịnh Kiều nhìn nhìn di động, lại nhìn nhìn người trước cửa. Vẻ mặt vẫn ngơ ngác chưa phản ứng lại được hồi lâu, cô không tin nổi gọi anh, hoắc Hy. Anh đến gần, cười mũ ra cười cười, ừ anh đây. Đây là giải thưởng to bự vô địch tuyệt thế gì đây? Cô chỉ làm một bài thi thôi mà có phải cứu vớt trái đất đâu. Xin hỏi có thể khóc luôn được không? hoắc Hy đưa phiếu điểm vừa rồi Phương Bạch lấy cho cô, nhịn cười nói, em ấy à, học lệch hơi nghiêm trọng rồi đấy. Thịnh Kiều vội nhận lấy, mở ra xem, ngữ văn, 93 điểm. Toán học 107 điểm, tiếng Anh 139 điểm, Sinh học 72 điểm, Hóa học 53 điểm, Vật lý 45 điểm. Quả nhiên cô đã làm được việc chuyện gì khó quá mạnh dạn bỏ qua. Những môn đời trước học không giỏi, sống lại rồi, chúng vẫn là nỗi đau của cô. Hoắc Kỳ thấy vẻ mặt buồn rầu của cô, xoa xoa đầu cô an ủi nói, "Về sau em tập trung học bổ túc hai môn yếu lên là được rồi." Thịnh kiều thở dài, xoa đầu cũng không thể xua tan được sự yêu sầu của em. Hoắc hi hỏi thế thì ăn lẩu nhé. ỉ, đúng lúc đó Phương Bạch đẩy cửa vào, gãi đầu gãi tay anh hi, đặt chỗ ở tiệm lẩu rồi ạ chắc chắn là nhà hàng ngon nhất trong thành phố Ni Đỏ ạ. Mới tới hai hôm đã học được tiếng địa phương, cũng coi như thiên tài ngôn ngữ đấy. Chờ bối minh phàm và hiệu trưởng nói xong về chuyện nhập học mấy người liền rời khỏi trường học đi đến nhà hàng lẩu. Phòng đặt riêng rất kín đáo, trong không khí đều là hương lẩu vừa cay vừa thơm. Bối Minh phàm còn bật một chai sâm panh để chúc mừng, đến cuối cùng nhân vật chính uống không bao nhiêu, anh ta lại uống đến say khướt. Lúc đi về anh ta còn quảng vai bá cổ hoắc hi túm cổ tay anh lại nhải đi lại nhải lại cả quãng đường, không cho yêu đương đâu nhé, không cho đâu đấy kiều kiều nhà chúng tôi ấy mà, sự nghiệp đang lúc bay lên, không cho cậu quyến rũ con bé đâu. Thịnh kiều mắng anh ta, say rượu nói linh tinh. Bối Minh Phạm yêu đương cho sướng vào quan hệ xã hội sẽ thành lò hỏa thiêu. Yêu đương với lưu lượng là vào mồ lập tức, lên xe rồi anh ta còn túm tay áo Hoắc khi, vất vả lắm mới có con đường ổn thỏa. không được hủy hoại con bé, không được nhé. Thịnh Kiều ngồi ở ghế phụ đang chỉ huy phương bạch quay đầu xe cũng không quay đầu lại, nạt anh cứ say là thế này, lần sau em mà còn uống với anh thì em sẽ đổi thành họ của anh luôn. Hoắc khi anh đừng để ý đến ổng, bối Minh Phạm còn chưa buông tay. Hoặc khi vỗ vỗ vai anh ta thấp giọng nói, tôi biết rồi. Lúc này anh ta mới buông ra, gục đầu ngủ thiếp đi. Sau khi xong vụ nhập học, thiên phú học tập của Thịnh Kiều cũng khiến ekip như chút được gánh nặng, rốt cuộc chuyện thi đại học đã đồn đãi ra bên ngoài rồi, lỡ như mà thi rớt thì quả thật sẽ bị mỉa mai cả đời. Thịnh Kiều trở lại đoàn phim tiếp tục đóng phim, bối minh phàm cầm theo 6 bài thi của cô về Bắc Kinh, căn cứ thành tích và trình độ của cô mà tìm ra sư hợp lý, sắp xếp kế hoạch học tập trong một năm kế tiếp. Đến thứ 6 tập 6 được vạn chúng chờ mong của chạy để giữ mạng tận thế phần cuối rốt cuộc cũng lên sóng. Trong vòng một tuần, thuyền thắng lợi đã hát khúc hoan ca suốt cả tuần, hoàn toàn làm lơ sự mỉa mai cấu xé của fan only hai nhà. Theo cách nói của fan only thì là, nếu như đặt đam mê trèo thuyền lên học tập thì đảm bảo đầu cả thanh hoa. Các nhà đều ôm tâm trạng khác nhau chờ mong tập này của chương trình phát sóng. Fan only của hai nhà đương nhiên hy vọng kế tiếp sẽ diễn ra một trận đại chiến giữa người và xác sống, chỉ cần một người trong thắng lợi phản bội đồng đội vì cốt truyện thì họ có thể cấu xé cho đám chó thuyền thắng lợi trở về trước ngày giải phóng. Thuyền bà già vụng trộm support fan only, dơ cao lá cờ bà già trong kẽ hở. Thuyền thắng lợi luôn có điều dân muốn hại chấm, chấm bất tử, giang sơn không dễ, Thiên hạ này trung quy là của họ thắng. Giữa cuộc chiến của các bên, tần thế phần cuối đã mở màn. Cốt truyện tiếp diễn ở cảnh thầm tuyển ý làm bộ đau chân đẩy mấy người xuống khỏi đài phun nước, người xem nín thở ngưng thần cơ bản đều chú mục vào Thịnh Kiều. Đây là thời cơ tốt nhất để xuống tay với hoắc Hy. Vừa không khiến ai hoài nghi, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ dị biến, cô ta sẽ động thủ chứ. Sự thật chứng minh, đừng xem thường tình cảm chân thành của fengơ đua idol. Khi hoắc Hy và Thịnh Kiều nắm tay chạy như bay trên con đường tận thế. Hậu Kỳ rất biết ý còn đặc biệt chỉnh hình ảnh như phim rạp, phối thêm một đoạn BGM phim Hàn ngọt ngào, quả thật khiến người nghe cảm động đến mức rơi lệ. Fan only, chúng tôi hoài nghi Hậu Kỳ có bọn chó chèo thuyền trà trộn vào. Vất vả lắm mới chạy thoát khỏi vòng vây của sinh vật dị dạng, hai người lại gặp phải Tằng Minh đã xử lý bạn đồng hành. Kỹ thuật diễn xuất của anh ta rất giỏi, giả bộ như thể vô tội xin lập nhóm đi chung. Người xem tưởng tượng lại cảnh vừa rồi anh ta không chút do dự tàn nhẫn độc ác hại chết Phương Chỉ không khỏi vút mồ hôi vì đội thắng lợi. Kịch bản mà các người lấy là phim Mỹ, kịch bản mà thắng cầm là phim Hàn, xin đừng diễn lẫn lộn với nhau. Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều quyết đoán từ chối anh ta. Người xem, ngoại trừ hoắc hi ai Thịnh Kiều cũng đối xử rất lạnh lùng tàn nhẫn ha ha ha ha. Iron Man cân tim ba tập trước nay đã biến thành cục bột trắng, khóc. Lo lắng tiểu Kiều yêu lú não không làm được việc quá, lần này tại sao chị ấy còn chưa phá giải cốt truyện của tổ chương trình. Toàn bộ hy vọng của mọi người đều đang đặt trên người chị ấy, quỳ xin Tiểu Kiều mau cho IQ online đi ạ. Bây giờ cả đầu cô ta chỉ toàn là hoắc hy IQ cái con kẹt gì nữa. lầu trước làm gì cây cú thế, vậy chắc Tiểu Kiều phải là của ông à. Tập nào cũng dựa vào cô ấy, khách mời còn lại đều không mang theo đầu óc sao. Tập này hách não vờ lờ cũng không trách Tiểu Kiều không nhìn ra được đến giờ em còn chưa hiểu thiết kế của tổ chương trình đây nè, như nào mới coi như thắng đây. Em cũng không hiểu, em chỉ muốn xem nhảm xít thôi, không muốn mang đầu óc. Lúc đội thắng lợi còn đang dây dưa với Tằng Minh, hai đội còn lại liên tục trình diễn màn giết hại lẫn nhau. Thẩm thuyền ý xử lý kỳ gia hiểu, lạc thanh xử lý dương diệp bốn đội đã sập hết đến bây giờ chỉ còn mỗi đội thắng lợi còn tồn tại. Càng thêm quý trọng cái tâm chân thành của thịnh kiều, thuyền thắng lợi đã đã khóc dưng dứt mấy lần lúc đại quân xác sống cầm đầu bởi phương chỉ lao tới người xem suýt thì cười xỉu vì lớp hóa trang zombie và câu nói tằng minh em muốn cắn chết anh đặc sệt giọng đài loan của cô ấy liền thấy tằng minh vừa chạy vừa cười như điên hình ảnh lại trở nên vô cùng nhảm xít người xem cười một lúc thì không cười nổi nữa bởi vì họ nhìn thấy tằng minh chạy trước vào cao ốc xong thì khóa trái cửa lớn lại thịnh kiều và hoắc hy bị chặn ở ngoài cửa đại quân xác sống dần dần tới gần chuyện này khiến hy quang và phen kiều đều căng thẳng cũng may Hoắc Hy gặp nguy không loạn, quan sát xong tình hình thì lôi kéo Thịnh Kiều nhanh chóng thay đổi đường chạy. Cốt truyện lôi cuốn cảnh trí ngoạn mục, hậu kỳ lại rất biết cách cắt nối biên tập tim người xem đều giật thon thót. Khi thấy cánh cửa sắt bị khóa kia, sóng comment lại dùng một đống từ bậy hỏi thăm cả nhà tổ chương trình bất lương. Vừa mới đắm chìm trong niềm xúc động vì hành động hy sinh cho tình yêu của Thịnh Kiều, họ đã thấy Hoắc Hy phá giải thủ thuật che mắt của tổ chương trình, hai người cuối cùng chạy để giữ mạng ngăn đám xác sống ở bên ngoài cửa sắt sau đó họ liền thấy thịnh kiều trầm mặt lấy ra đồng tiền ước nguyện nhặt được ở đài phun nước trước đây người xem cũng chưa chú ý nhưng ống kính zoom vào đặc tả mọi người cũng đều thấy được hình điêu khắc trên đồng tiền ước nguyện sóng comment nói sắp động não rồi cô ấy nhất định đoán được tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích tiểu kiều mau đi hỏi hoác hy xác nhận ý nghĩ của chị đi cho nên chỉ cần liên thủ với đám xác sống còn lại xử lý con người thì họ sẽ thắng sao Vờ lờ tổ chương trình đang ép Thịnh Kiều xuống tay với hoắc hi rồi. Chúng ta cùng đoán thử xem Thịnh Kiều sẽ lựa chọn chiến thắng thay lựa chọn tình yêu. Em xin vốt một vé cho tình yêu. Mục đích cuối cùng của game show là để chiến thắng mà hy vọng cô ta đừng yêu quá lú đầu phụ lòng thiết kế của tổ chương trình. Chờ mong Thịnh Kiều tự tay đập thuyền thắng lợi. Nhóm fan only rốt cuộc cũng chờ tới màn mà họ mong chờ thật sự vừa lo lắng vừa kích động. Ai rè sau khi thịnh kiều xác nhận được thân phận con người của hoắc Hy cô lại chẳng nói gì cũng không hề có dấu hiệu muốn xuống tay. Mọi người đều suy nghĩ không thể nào thật sự yêu vào ngu đi thật hà. Sau đó thẩm tuyển ý và lạc thanh xuất hiện trên màn hình. Ba xác sống, một con người kích thích đấy. Quả nhiên cô quyết định phải bảo vệ hoắc Hy tới cùng, vừa cãi cọ với hai người vừa yểm hộ hoắc Hy định chạy. Antifan ngáy mắt đã sồ ra, tóm chặt vào chuyện cô yêu vào lú đầu, mắng cô không chuyên nghiệp phụ sự thiết kế cốt truyện của tổ chương trình. Những người khác đều nghiêm túc chơi trò chơi, chỉ có cô ta ngốc ngách bảo vệ idol, vừa não tàn vừa ích kỷ. Antifan vừa chửi tới đây, chẳng những fan kiểu, đến cả hy quang cũng ngứa ngáy. Idol nhà mình thì mình phải bảo vệ chứ, liên quan bẹ gì đến mày? Mày xem chương trình mà còn tỏ vẻ thượng đẳng à? Sâu so thực tế mà ai cũng làm y như cốt truyện thì có cái quái gì để xem Mày cay cú cái nỗi gì, idol nhà mày điếu có ai bảo vệ nên ghen ghét đúng không Sao kiều của tôi lại không nghiêm túc Kiều của tôi từ đầu tới đuôi đều đang bảo vệ đồng đội rất nghiêm túc mà Sóng comment ồn ào túi bụi tiến độ biến dị trong cốt truyện chương trình đã lên đến 70% Mở được kỹ năng tấn công chủ động Sau đó khán giả liền thấy ba bên đều động đại chiến chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ ngay mấy người nhìn nhau lom lom, vẻ mặt hoang mang. Thịnh Kiều vẫn luôn bị mắng yêu lắm ngu lâu rốt cuộc đã online bắt trí thùy. Cô chẳng những phá giải thiết kế cốt truyện của tập này, còn trực tiếp vạch trần âm mưu của chương trình. Tiến độ dị biến điều che mắt họ khiến họ quên mất nhiệm vụ ban đầu chỉ nghĩ đến việc liều mạng chém giết lẫn nhau. Người xem bị tổ chương trình làm cho choáng váng, lúc này mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vờ lờ chúng mình mở góc nhìn của Thượng Đế còn bị tổ chương trình xoay cho mỏng mỏng, cô ta lại còn có thể phá bỏ tất cả lớp sương mù tóm được chân tướng cuối cùng. Đây mẹ nó là chỉ số thông minh nghịch thiên gì thế này. Phục thật sự phục, em mời chị chùm điếu thuốc. Những anti-fan trước đây mắng thịnh kiểu yêu lú đầu bị vả mặt giờ mai danh ẩn tích toàn bộ người qua đường đều kinh ngạc cảm thán không thôi, sôi nổi cua qua chuyển sang làm fan. Phen kiều hớn đến tận trời, hy quang yên lặng không nói tuyển thắng lợi chảy giọt lệ vui sướng cảm động đất trời. Cốt truyện tiếp theo có thể dùng từ quanh co để hình dung. Thẩm tuyển ý bị loại tăng minh đánh lén, tiến độ dị biến nhanh hơn. Lúc thịnh kiều và Hoắc hy nhảy vào hồ nước lạnh băng, điên cuồng tìm đồng tiền có khắc chân tướng giữa sự vây hãm của đám xác sống, toàn bộ người xem đều đắm chìm trong cốt truyện tận thế này, tim siết chặt. Hệ thống nhắc nhở tiến độ dị biến 90% thịnh kiều không ngẩng đầu vẫn vứt tiền xu rất nhanh chỉ nhẹ giọng nói hoa khi em muốn chết xác sống điên cuồng tới gần hoa khi dừng động tác nhíu mày nhìn cô trong giọng nói của cô hơi có tiếng khóc nức nở hoa khi em muốn chết xác sống bắt đầu leo lên đài phun nước một đồng tiền ước nguyện ném khỏi tay anh rơi trên mặt đất vang lên mấy tiếng len canh lăn đi thật xa anh giữ chặt cô xốc cô lên khỏi hồ nước thấp giọng nói không tìm nữa cùng chết đi Sắc sống vươn những ngón tay thối giữa, nhếch miệng cười, sắp bắt được họ. Hai người không đứng vững ôm nhau nện lên mặt nước. Đồng tiền ước nguyện mà hoắc khi không thèm xem đã ném văng ra rốt cuộc cũng củ ngừng lăn, hình ảnh điêu khắc trên mặt đồng xu được phóng to lên. Đó là hai người đang ôm nhau. Lời thuyết minh vang lên giọng nói của hệ thống, con người ôm người chơi biến dị cứu vớt đồng bào bằng tình yêu và nhiệt huyết còn sót lại trên thế giới, dị biến kết thúc con người thắng lợi, nhiệm vụ cứu vớt trái đất thành công. Bóng hình Thịnh Kiều và Hoa Khi đang ôm nhau giữa hồ nước dần dần mờ đi, biến thành những ánh sao lấp lánh lóe lên, phiêu giặt theo gió trên vùng đất đổ nát thê lương này. BGM nổi lên, thế giới u ám sáng bừng, nơi nào ánh sao bay qua, vạn vật đều sống lại. Cuối cùng ánh sao dần dần tụ tập giữa không trung ngừng tụ thành một câu, giữa lạnh nhạt và tàn sát chỉ cần một cái ôm. Chương trình tập này đến đây là kết thúc, người xem, các người trả nước mắt lại cho chúng tôi. Phần hậu kỳ cắt nối biên tập thật sự rất tuyệt thay nhau đầy cốt truyện bất ngờ ngạc nhiên lên đến tận cao trào cuối cùng còn kiếm được rất nhiều nước mắt của khán giả. Chương trình này của các người đừng gọi là tận thế gì gì nữa, đổi thành tình yêu thời tận thế đi. Đây là tình yêu cảm động đất trời gì thế này? Cái ôm cuối cùng kia thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Câu nói không tìm nữa cùng chết đi kia của hoắc hi thật ra là lời thoại các người thiết kế đúng không? Mà kệ chân tướng là gì, mị phải nâng cho tập này hót hẳn lên. Fan only một lời khó nói hết người xem hãm sâu trong cốt truyện thuyền thắng lợi trở thành kẻ thắng giòn dã nhất. Cảnh ôm tuyệt thế cuối cùng kia đã trở thành tư liệu sống vĩnh viễn không thể thiếu để cắt ghép video hy Thuyền thắng lợi tình yêu thời tận thế. Sinh linh cuối cùng tồn tại trên trái đất. Xin hai anh chị lập tức kết hôn tại chỗ luôn đi, bắt đầu nhiệm vụ sinh sản kéo dài huyết mạch loài người ạ. Hy quang tổ chương trình không biết xấu hổ đưa lời thoại bắt diễn kịch để xào sáo capo. Tổ chương trình, chúng tôi oan quá. Cốt truyện hách não của tập này lại trở thành kíp nổ tạo độ hot trên cả cộng đồng mạng. Việc thịnh kiều phá giải cốt truyện lần này đã trở thành tiêu điểm nghị luận. Cái ôm thế kỳ cuối cùng giữa cô và hoắc Hy cũng được làm thành kíp lan truyền khắp cộng đồng mạng. Thắng lợi gơn dơ cao lá cơ couple, xếp hạng super topic của couple cũng sông thẳng lên no một. Biểu hiện xuất sắc của Thịnh Kiều trong 4 tập liên tiếp của chương trình đã thể hiện chỉ số thông minh và cảm giác với game show siêu cao, bối minh phàm liên tiếp nhận được không ít thư mời từ các game show hách não có tiếng tăm Chương trình chạy để giữ mạng này đã kéo danh tiếng của Thịnh Kiều và nhiệt độ từ cả cộng đồng mạng cao nhất trong lịch sử tập này nối tiếp tập kia đều hót hòn hót những điêu quảng cáo đại diện thương hiệu tìm tới cũng hết cái này tới cái khác. Năm nay là bắt đầu lại của cô, vừa là khởi điểm cũng là lúc trải đường, chỉ cần giữ vững tiết tấu này qua hết năm nay, Bối Minh Phàm đã có thể đoán trước được tình hình hot nhất cộng đồng mạng trong năm sau. Chỉ cần Hoắc Hy không nhảy ra quấy rối, bây giờ xem như anh ta đã biết Thịnh Kiều đang theo đuổi idol, Hoắc Hy đang theo đuổi bạn gái, một khi mọi chuyện rõ ràng, anh ta cảm thấy mình sắp thăng đến nơi. Ai, hồi xưa đúng là vẫn sơ suất quá, đúng ra phải ghi thêm vào hợp đồng điều khoản không được yêu đương con nhóc kia lăn lộn trong nghề cũng không dễ dàng gì ngàn vạn lần không thể yêu vào lú đầu rồi hủy hoại sự nghiệp bối minh phàm ngày nào cũng sầu gần chết còn gọi điện thoại bảo đinh giản giám sát kỹ kỹ vào đinh giản em giám sát cái gì à em quản ăn quản uống còn phải quản nó không được yêu đương à bối minh phàm thôi được rồi đều là người cả vào đoàn phim đã hơn một tháng nhóm diễn viên đầu tiên đã kết thúc phần diễn tạm biệt đoàn. Thời tiết liên tục nóng lên, đã hơi có hơi hướng của mùa hè. Ngày nào Thịnh Kiều diễn xong cũng gặm kem học bài. Gia sư mà bối minh phàm tìm cho cô đã lập ra kế hoạch học tập tương ứng theo tình hình cá nhân của cô, mỗi ngày đều online giao bài tập dạy kiến thức cho cô. Ngày nào Thịnh Kiều cũng bận đến mức chân không chạm đất quên luôn cả sinh nhật của mình. Vẫn là trà trà nhắn tin cho cô bàn bạc về chuyện tiếp ứng năm nay phải làm thế nào. Trong group chat nhóm admin đang lên kế hoạch bao màn hình ở đâu, bao đường chỗ nào còn phải tổ chức góp vốn từ trước. Tịnh Kiều không muốn họ tốn nhiều tiền, nói với Trà Trà tiếp ứng sinh nhật thì thôi bỏ đi Kiều Kiều cũng không đi con đường lưu lượng, đừng làm mấy thứ phù phiếm ấy. Trà Trà nói, như vậy sao được? Các sao khác có Kiều Kiều của chúng mình cũng phải có chứ à? Dừng một chút cô bé lại nói, hội trưởng em biết chị có tâm với Kiều Kiều, nhưng từ lúc chị bận công việc hơn là bắt đầu tàu ngầm, trong group chat có mấy quản lý đang nghĩ có phải chị thoát fan rồi không đấy ạ? Thịnh Kiều, mình tự thoát fan của mình. Chà chà, mấy lần quản lý thụ hội chị đều không tham gia, toàn bộ hoạt động của Kiều Kiều cũng chẳng lần nào thấy chị có mặt, mỗi lần chúng em tìm cơ hội gặp chị chị đều thoái thác công việc bận không dành Hội trưởng, chị nói thật với em đi ạ, có phải chị thật sự thoát fan không ạ? Em không trách chị, cái chuyện đua idol này không thể ép buộc nhau được. Những gì chị làm cho Kiều Kiều em đều biết, cho dù chị thoát phen, chị em mình cũng vẫn là bạn bè. Thịnh Kiều, chị không phải, chị không có. Chà chà, 12h trưa thứ bảy này, quản lý sẽ đi họp để bàn luận về chuyện tiếp ứng sinh nhật hội trưởng, chị đi được không ạ? Thịnh Kiều, không đi được nhưng chị có thể giải thích mà. Chà chà, ai thôi ạ? Thịnh Kiều. Thịnh Kiều đưa lịch sử trò chuyện cho Phương Bạch ngồi bên cạnh xem, Phương Bạch cười sóc cả hông, cô sống không còn gì luyến tiếc hỏi, nếu bây giờ chị bảo với em ấy chị chính là idol của em ấy, em cảm thấy con bé chấp nhận nổi không? Phương Bạch em cảm thấy khá là chắc kèo là không chấp nhận được đâu ạ. Thịnh Kiều, vậy làm sao đây hay là chị cứ thừa nhận chị đã thoát phen, nhường vị trí hội trưởng đi? Phương Bạch thế mấy bài post chào buổi sáng chúc ngủ ngon của chị phải làm sao bây giờ? Dù sao bọn em cũng không tìm ra nhà thơ thứ hai như chị đâu. Thịnh Kiều, cuối cùng hai người thương lượng hồi lâu, quyết định vẫn để Thịnh Kiều mượn cơ hội này rời khỏi nhóm admin fan club post chào buổi sáng chúc mù ngon cô viết xong sẽ gửi sang cho Phương Bạch về sau để Phương Bạch phụ trách là được lúc hết buổi quay phim ngày hôm đó thịnh kiều về khách sạn xong liền bật máy tính viết một bức thư từ trước lời lẽ khẩn thiết nói rõ mình cũng không phải là thoát phen mà chỉ vì công việc bận quá thật sự không có sức gánh vác chức vụ hội trưởng cảm ơn mọi người đã cùng nắm tay tranh đấu bấy lâu sau này vẫn sẽ yên lặng ủng hộ sự nghiệp của kiều kiều sau khi đã bàn bạc với ekip của kiều kiều chính thức chuyển giao chức hội trưởng cho trà trà Cái group fan club này ban đầu chính là do Ai đi Thiều Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ này sáng tạo ra, là do chị ấy đứng ra chiêu mộ admin lúc cả cộng đồng mạng đều đang anti, ban đầu chỉ tập hợp được 9 người, làm bạn với Kiều Kiều đi đến hiện giờ. Bây giờ fan căn bản không có cách nào tưởng tượng những gian khổ trong mỗi bước đi ở thời kỳ ấy. Là hội trưởng vẫn luôn dẫn dắt mọi người, tiến hành công việc fan club đâu vào đấy, fan đầm của Kiều Kiều bây giờ có thể thành thuộc ổn định như vậy, có một phần công lao rất lớn là của hội trưởng. Mọi người tuy rằng thỉnh thoảng cũng hơi dị nghị với việc chị ấy hay vắng mặt nhưng chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của chị. Lúc này thấy cô đăng bài từ chức họ đều không chịu, sôi nổi giữ cô lại trong group chat quản lý. trà trà liền spam một đống emo khóc lớn, còn xin lỗi cô, em xin lỗi hội trưởng nhiều, cũng tại những lời em nói hồi sáng quá đáng quá. Chị có công việc của chị ở ngoài thế giới thật em không nên nói chị như vậy à? Kiều Mạch cũng nói, hội trưởng, cho dù chị vĩnh viễn không gặp mặt offline, vĩnh viễn không theo hoạt động của Kiều Kiều cũng không sao ạ, chúng em không bao giờ nhỏ mọn nữa, chị đừng rời khỏi chúng em. Thịnh Kiều quả thực giờ khóc giờ cười, đang trần an từng bạn cửa phòng đột nhiên bị gõ bang bang, Phương Bạch gọi từ bên ngoài Kiều Kiều. To chuyện rồi, Thịnh Kiều sợ tới mức không kịp đeo dép chạy chân trần tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Phương Bạch hoảng sợ nói Kiều Kiều. Chị bại lộ rồi, Thịnh Kiều, lộ cái gì? Phương Bạch chỉ còn có mấy thứ có thể lộ hà cậu lo lắng đến độ rậm chân, nhét phát điện thoại vào tay cô. IP tài khoản của chị và tài khoản fan club bị lột trần rồi. Tin hot dán ở ngay đầu, grammar siêu to khổng lồ động trời. Tiểu Hoa đang hot tự làm hội trưởng fan club của chính mình. Nguyên nhân của sự kiện này là do mấy hôm trước nhóm diễn viên đầu tiên đóng máy, trong đó có một tiền bối đã dạy thịnh kiều diễn xuất. Thịnh Kiều xe lại bài post đóng máy của đoàn phim trên Weibo còn viết một bài tâm tình tâm sự cảm động lòng người để bày tỏ lòng thành kính với lão tiền bối. Hỏng ở chỗ là phong cách hành văn của bài tâm tình tâm sự kia lại giống như đúc với những bài post chào buổi sáng chúc ngủ ngon hàng ngày trên official fan club của Thịnh Kiều. Cũng không biết là hacker rảnh rỗi sinh nông nổi nào thuận tay tra thử IP đăng nhập tài khoản riêng của Thịnh Kiều. Weibo của fan club có 3 IP đăng nhập, fan cũng biết vẫn luôn có 3 admin luân phiên, một cái trong đó chính là IP của Thịnh Kiều. Trà xét hết một lượt, mỗi lần IP của Thịnh Kiều thay đổi thành địa điểm nào, IP của official Weibo cũng đổi thành địa điểm đấy. Thịnh Kiều ra nước ngoài quay game show, IP của bài Weibo chào buổi sáng chúc ngủ ngon cũng đang ở nước ngoài. Trước đây tham gia thiếu niên ánh sao, cô tung hưởng lung tung trên game show, đã có người nói giỡn là bài chào buổi sáng và chúc ngủ ngon trên official Weibo của cô ta không phải do cô ta tự viết đấy chứ. Chuyện này vừa khui ra cư dân mạng tức khắc trợn tròn mắt. Sao, đúng là cô ta tự viết thật à? Các cư dân mạng bắt đầu đào bới thật sâu, đào đến tận lần đầu tiên IP này up bài khi đó nick chính của Thịnh Kiều đã áp một bài Tiêu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ lên Weibo. Sau đó một IP có tên giống như vậy liền đăng nhập tài khoản fan club xe lại Status Weibo này, đồng thời đăng bài chiêu mộ admin. Từ ngày đó trở đi, Official Weibo của Thịnh Kiều liền bắt đầu vào quỹ đạo đúng đắn. Những bài chào buổi sáng, chúc ngủ ngon đều như vắt chanh. Ngày ngày cày ranh số liệu kịp thời tuyên bố lịch trình, tổ chức tuyên truyền rất chuyên nghiệp ở bên Official. Khi đó Thịnh Kiều còn chưa chấm dứt hợp đồng với tinh diệu, căn bản là không có ekip, người đại diện hẳn không thể hành hạ cô ta đến chết, không thể nào giúp cô ta làm những việc này. Đang trong nông nỗi bị cả cộng đồng tẩy chay, tự dưng nhảy đâu ra được một fan có tài năng quản lý fan đầm như vậy chứ. Lại thêm thỉnh thoảng trong fan đầm cũng có đồn đáy, nói hội trưởng không tham gia tụ hội gặp mặt offline, cũng chưa từng thấy chị ấy đổi hoạt động của Kiều Kiều, trước đây còn cảm giác chắc chị ấy là nhân viên công tác bên cạnh Kiều Kiều. Nhưng giờ suy tính theo thời gian căn bản là không hợp lý thuyết phục. Càng đào bới càng chắc chắn hơn, người hội trưởng hàng ngày chuyên cần múa bản phím đăng bài chào buổi sáng chúc ngủ ngon trên Weibo này chính là Thịnh Kiều Chính Chủ. Thịnh Kiều Chính Chủ ngày nào cũng viết content tự xướng tâm bốc bản thân, Thịnh Kiều Chính Chủ tự góp vốn cây ranh cho chính mình, Thịnh Kiều Chính Chủ là hội trưởng fan club của cô ta. Người qua đường, ha ha ha, vờ lờ vừa thảm vừa buồn cười. Fan kiều. Nhóm admin đột nhiên bị cái topic này và cho ngu luôn. Thịnh kiều sống không còn gì luyến tiếc. Hồi lâu trà trà thử thăm dò gõ một câu cho nên hội trưởng đây mới là nguyên nhân chị muốn từ chức ạ. Tiểu kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đúng vậy. Nhóm admin, idol mình ở ngay cạnh mình mà mình lại không biết. Mình còn bắt chị ý phải mua tạp chí để tăng doanh số cho chính chị ý. Trường 100, nếu như tôi đã đứng dậy thì sau này sẽ không quỳ nữa. Hot Topic này chỉ trong một đêm đã được các web diễn đàn giải trí và các cổng thông tin lớn đăng lại, bộ phận quan hệ xã hội xóa xong lại liên tục có những bài thảo luận mới nhảy ra. Quả dreamer này chưa từng thấy bao giờ, hít từ chỗ nào cũng thấy rất thơm. Bác nói thử xem cô này bị buộc đến tình trạng gì mới phải tự túc nhúng tay làm fan club. Còn làm tới độ hô mưa gọi gió, dẫn fan của mình đi đua chính mình, sao lại còn yên tâm thoải mái chém gió khoe khoang thế chứ? Mỗi một bài bố suê do thịnh kiều khoác lốt hội trưởng fan club up lên đều bị lột ra, còn bị người ta ghép lại thành bài tổng hợp. Những bài chào buổi sáng chúc ngủ ngon hàng ngày thì không nói, nhưng tung hường thì quả là mây trôi nước chảy, 30 ngày không hề lặp lại chút nào. Tuyên bố lịch trình, thông báo chính thức về hoạt động tuyên truyền tác phẩm, mấy bài tương tác nghịch ngợm vui đùa với mọi người và những lần giao lưu vui vẻ với fan, cần cù chăm chỉ cần trọng online show off, năng lực nghiệp vụ cực kỳ thuần thục, có thể nói tiêu chuẩn mẫu mực cho fan club của giới fandom. Fan kiểu ai mà ngờ được, bạn admin repcom nhớ mang livebot của em lại chính là idol em cơ chứ. Người qua đường, ha ha ha ha ha ha ha ho ho he he hơ hơ khạc khạc thật sự buồn cười quá đi trời ơi sao lại có minh tinh hề hước như vậy chứ quả thực là sống lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới thấy trò hài thế gian. Ban đầu phong cách hóng drummer vẫn rất hài hòa, rốt cuộc mọi người đều cảm thấy chuyện minh tinh tự làm hội trưởng fan club của mình này rất khôi hài rất đáng yêu. Nhưng anti fan và đám đỏ mắt lại bắt đầu mỉa mai xoay dư luận. Chuyện chính chủ tự mình ra tay này vốn dĩ rất lâu, hơn nữa thế này làm gì gọi là ra tay được phải gọi là đóng quân. Thứ fan đua idol theo đuổi chính là ánh sáng. Trước đây, việc cô đi đua idol lộ ra đã khiến ánh sáng của cô ảm đạm đi rồi, bây giờ lại có tin cô tự tiếp ứng cầy ranh cho chính mình. Trên người cô có còn có thứ gọi là hào quang của ngôi sao nữa ư? Lâu quá lâu, lâu đến tận rãnh biển Mariana. Hướng gió nhanh chóng truyền từ hóng drama cười ha ha thành cả cộng đồng mạng mỉa mai cà khịa Thế bay lên của thịnh kiều rất mạnh mẽ, cũng bị không ít những nghệ sĩ cùng thời coi như cái gai trong mắt tùy quân anti-ào-ào như một tổ ong, người qua đường vốn là một cọng cỏ ven tường, gió chiều nào xoay chiều ấy. Trong một đêm thật sự bị móc mỉa trào phúng đến mức thảm thương, vô số người đã thoát phen. Group admin vừa mới trải qua rúng động khi idol hiện thân toàn bộ còn chưa kịp phản ứng được cuộc chiến chống bôi đen khống chế bình luận đã nổ ra rồi. Thịnh Kiều nhắn tin trong group chat lần cuối cùng chị dẫn dắt mọi người chiến đấu, nếu ai sẵn lòng ở lại thì làm việc trước nhé. Chà chà, làm việc trước. Vượng vượng, nhóm chống bôi đen sẵn sàng. Kiều mạch nhóm khống chế bình luận sẵn sàng. A Thủy, nhóm đề tài sẵn sàng. Phen lắp tiến vào trạng thái chống bôi đen cấp độ 1, bộ phận quan hệ xã hội bên bối minh phàm cũng ra quân hết đợt này đến đợt khác cuối cùng anh ta gọi điện thoại cho Thịnh Kiều, kể khổ bây giờ biện pháp tốt nhất chính là kể khổ. Bế tiếp viết bài thông cáo cho cô tí nữa cô cứ theo đó mà đăng nhé. Không bao lâu sau anh ta liền gửi thông cáo cho cô Thịnh Kiều nhìn vào thì thấy bên official viết không khác gì tiểu luận cả. Còn chẳng hay bằng em viết, bối minh phàm cô lợi hại cô châu bò thế cô tự viết nhé. Thịnh Kiều, ok, bối minh phàm, cô nói viết là viết liền, nửa giờ đã viết xong, đầu tiên cô gửi cho bối minh phàm xem qua. Đầu bên kia đọc xong, liền rép lại cho cô một chuỗi dấu chấm lửng, sau đó nói, đăng đi. Weibo của Thịnh Kiều online rồi, Thịnh Kiều đăng bài rồi, a còn Thịnh Kiều, đã để mọi người chê cười rồi. Tuy rằng không biết là do anh hacker nào ra tay, nhưng nhân cơ hội này tôi có thể chính thức nói lời tạm biệt với fan club cũng coi như là đã thành công lùi về đằng sau, vẫn phải nói lời cảm ơn với anh giai thiếu đòn kia. Từ lúc tôi hạ quyết tâm thoát khỏi tất cả bắt đầu lại từ đầu, những cơ hội và thiện ý mà thế giới này để lại cho tôi thật ra cũng không nhiều lắm. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi không tìm thấy đầu là ở đâu, ngoại trừ dựa vào chính mình tôi chẳng còn cách nào khác. Ở đây tôi phải cảm ơn kinh nghiệm rất nhiều năm đi đua idol của tôi, giúp tôi có được bản lĩnh quen tay hay việc không đến mức nhìn đã luống cuống. Việc này cũng giống như tự phát ngôn cho bản thân, tự tán thưởng bản thân, tôi tự mình làm fan club cho mình thôi. Mục đích cuối cùng của tôi đều là hy vọng bản thân tôi có thể tốt lên. Đã từng dẫm phải bụi gai khắp nơi, đã trải qua biết bao gian khó trong thời gian ấy, đến ngày công thành danh thoại tôi cũng không quên đi tấm lòng ban đầu của mình. Cảm ơn các em đã làm bạn với chị suốt quãng đường này, cũng đã tới lúc chào tạm biệt rồi. Sau này, chúng mình hãy vẫn cứ cùng nhau cố gắng để Kiều Kiều trở nên càng ngày càng tốt nhé. Cư dân mạng khóc, bây giờ thịnh Kiều Thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm, hót đến độ họ đã quên cô từng trải qua những gì. Cô ấy là người bỏ ra từ địa ngục đó, thời gian bị áp bức suốt 5 năm, năm kia thì khỏi phải nói, từ ngày cô thức tỉnh cùng đường bí lối, một thân một mình dũng cảm đứng lên, cả quãng đường đều dẫm trên lưỡi dao. Cô chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực gì với bên ngoài, lúc thư kiện bị lịch trình giết người hành hạ cho đến mức phải nhập viện cũng không kể khổ một chữ. Những gì cô thể hiện ra vĩnh viễn là tư thái tích cực lạc quan hướng về phía trước. Các người không nhìn thấy chẳng lẽ những ngày tháng cắn răng rơi lệ đó lại không tồn tại. Cô lại chưa từng oán trời trách đất, không có fan club thì tôi tự lập, không có fan thì tôi chiêu mộ, không có số liệu thì tôi bắt đầu từng chút một. Không có gì có thể khiến tôi nhận thua. Nếu như tôi đã đứng dậy thì sau này sẽ không quỳ nữa. Đây là cô gái mạnh mẽ nhiệt huyết trẻ châu gì đây. Quầy bùa vừa đăng lên thủy quân marketing mà bối minh phàm đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm đều đồng loạt xông lên thừa cơ truy kích đuổi hết đám thủy quân anti-fan kia ra đảo. Mấy bài tâm tình tâm sự nhiệt huyết rất dễ được giới trẻ đồng cảm ủng hộ, hình tượng tích cực như ánh mặt trời ban trưa của thịnh kiều cũng được giới truyền thông chính thống tung hô đến cuộc đời u tối không thấy ánh mặt trời của thịnh kiều còn có thể xoay ngược lại tím còn có lý do gì mà không nỗ lực hướng gió xoay chuyển không kịp phòng ngừa thịnh kiều đào mắt đã thành danh từ biểu thị sự nỗ lực thành tư liệu sống cho các bài văn cổ động ví dụ cho vượt lên nghịch cảnh đến cả viết bài ngữ văn cũng có thể lôi cô ra làm dẫn chứng hướng chi trong lúc thịnh kiều tại vị cô vẫn luôn dẫn dắt fan đua idol một cách lý trí không combet không kích vua cho nên tố chất của fan đầm cô luôn luôn rất cao Một người vừa dịu dàng vừa nỗ lực như vậy, bác còn lý do gì mà chưa làm fan? Chỉ trong một ngày, Thịnh Kiều đã trải qua một đợt thoát fan rồi một đợt chuyển fan cũng thắng được trận chiến cuối cùng khi đương chức hội trưởng fan club. Sau khi chính thức chuyển giao chức hội trưởng cho trà trà, chà, cô chào hỏi từng bạn trong group chat admin, sau đó thoát khỏi group admin fan club. Đây mới gọi là thành công lui về sau đích thực. Nhớ lại lúc trước những ngày tháng cô một mình dẫn chín bạn chiến đấu hăng hái quả thật cũng thổn thức không thôi. Bối Minh Phạm lau lau mồ hôi trên chán vô cùng đau đớn hỏi cô xin hỏi hiệp nữ còn làm việc động trời gì nữa không ạ? Xin hiệp nữ báo trước cho anh để anh chuẩn bị kỹ càng. Thịnh Kiều hết rồi ạ. Bối Minh Phạm chắc thật chưa? Thịnh Kiều chắc ạ. Bối Minh Phạm hiệp nữ lại quậy một phen trên mạng còn chuyện hàng ngày ở đoàn phim vẫn chẳng thay đổi gì. Chỉ là thỉnh thoảng nhân viên công tác nhìn thấy cô sẽ không gọi cô là Tiểu Kiều nữa mà trêu ghẹo gọi hội trưởng Thịnh Kiều cũng kệ cho họ chọc cứ để họ gọi. Lúc đóng phim, Trương Văn Quân diễn phối hợp với cô. Luật sư bị thương, Trương Văn Quân đến đề nghị Thịnh Kiều tới bệnh viện thăm anh. Thịnh Kiều không đi, Trương Văn Quân hốc mắt đỏ bừng vẻ mặt kịch liệt nạt to, hội trưởng nhiếp Cô không thể chia sẻ thứ tình cảm mà cô gọi là vĩ đại đó cho anh ấy dù chỉ một ít ư. Đạo diễn cắt, cắt cắt cắt, Trương Văn Quân ấm ức quay đầu lại, tại sao lại cắt à? Cảm xúc cũng của cháu đang ngon trớn thế này mà. Đạo diễn cậu gọi cái gì đấy? Trương Văn Quân, hội trưởng nhiếp cảnh sát, cả trường quay cười ầm lên. Hoắc Hi ngồi xem diễn cảnh đạo diễn trạng thái cảm xúc của Thịnh Kiều trên máy liền mạch lưu loát so với lúc cô vừa mới lạ nước lạ cái vào đoàn phim, bây giờ cô đã có thể nhập vai cực kỳ tự nhiên rồi. Đạo diễn Vương ngậm điếu thuốc nghiêng đầu nói, cuối năm lấy bộ phim này tham gia liên hoan Kim Thị nhé thế nào? Hoắc Hi cau mày, cô ấy à? Đạo diễn Vương cười cười, đúng vậy. Hoắc Hi lắc đầu, da mặt mảnh liệt quá, không tốt. Đạo diễn vương nhà một vòng khói cho dù em che cho con bé thế nào cũng không tránh được miệng lưỡi người ngoài. Chẳng bằng để con bé sớm có chỗ đứng vững vàng một chút có giải thì đường sau này càng dễ dàng hơn. Ông cười vỗ vỗ vai anh. Hai đứa đi chung được giải cả đôi thế thì còn gì bằng. Hoác hê cười cười không nói gì. Đạo diễn vương lại nói à kịch bản kia giờ em cảm thấy thế nào. Thầy sửa mấy lần rồi đấy giờ đã ngon chưa. Hoặc khi gật đầu em đang định nói chuyện này với thầy, sau khi đóng máy em muốn ra nước ngoài học tập một thời gian. Lịch trình nửa năm sau em đều từ chối hết rồi, nếu thầy chờ được thì bộ phim này thầy để em năm sau nhé. Lần đầu nghe thấy anh xuống nước đạo diễn vương kích động phát điên tàn thuốc rơi hết xuống quần. Thầy chờ mãi những lời này của em đấy. Đạo diễn phim truyền hình mà truyền sang điện ảnh ít nhiều vẫn có chứng ngại. Công tác truyền hình tượng bất kể là chọn kịch bản hay là chọn diễn viên, đều phải rất cẩn thận kiểu đạo diễn đi lên từ giới TV như đạo diễn Vương đã trướng mắt với đám minh tinh không ra gì muốn đi tìm hẳn những vị có ảnh hưởng hay đóng phim điện ảnh nhưng đối phương hoặc không dám hợp tác với ông hoặc trào giá trên trời chọn tới lui trong giới người chống đỡ được cả kỹ thuật diễn tiếng tâm sức ảnh hưởng cấp bậc thì chỉ có mình Hoắc Hi đạo diễn Vương là kiểu người vô cùng cố chấp trời sinh ông thấy được tiềm lực trên người Hoắc Hi cũng phát hiện anh manh nha có ý định truyền hình tượng bá nhạc hiểu ngựa không phải thiên lý mã thì không chịu Sau khi đã xác định là hoắc Hy kịch bản kia cứ gác mãi không quay, ngâm nước toàn bộ đầu tư tài trợ quyết tâm không phải hoắc Hy thì không quay. Hiện giờ đã được hoắc Hy cho phép, sợi dây căng chặt trong lòng ông cuối cùng cũng thả lòng ra. Đầu này đang bàn tán đến là hăng say, đầu bên kia Trương Văn Quân tuyệt vọng hô to, đạo diễn vương qua chưa ạ? Cánh tay cháu sắp bị hội trưởng vặn gãy rồi. Trên màn ảnh thịnh kiều vặn cánh tay Trương Văn Quân ấn cậu ta trên mặt đất hai người đứng dưới trời nắng to, mồ hôi rơi đầy đất. Đạo diễn, diễn thêm lần nữa. Trương Văn Quân cảnh mới nãy cháu thể hiện cảm xúc đúng chỗ cực luôn, nếu không đạo diễn vương thầy nhìn lại tí đi à. Đạo diễn, nói lắm thế. Cậu xem Tiêu Kiều có nói gì không? Trương Văn Quân, vì thế hai người lại diễn thêm lần nữa, cảm xúc thể hiện đúng chỗ, một lần là qua. Thịnh Kiều đặt mông ngồi dưới đất, gọi đinh giản, em bị cảm nắng rồi. Chị mau mua cho em cây kem dài nhiệt với. Hoắc Hì nhịn cười đi qua kéo cô từ mặt đất dậy, vừa mới đi đến dưới lều che nắng. Tiểu đàn đã cầm một hộp thuốc nước hoác hương chính khí tung ta tung tăng chạy tới. Uống đi ạ, Thịnh Kiều, làm gì? Tiểu đàn, không phải chị bị cảm nắng sao? Thịnh Kiều, Hoắc Hì, bị cảm nắng chỉ là cái cớ của cô ấy thôi, cô ấy muốn ăn kem ấy mà. Tiểu đàn, muốn lấy lòng bà chủ tương lai sao lại khó vậy kia chứ? Phần năm tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc truyện com.